Mời các bạn cùng nghe phần 24 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. mươi 456, nghiền Áp. Lê Bảo Lộ một chút cũng không nóng nảy cùng Lê Hiệp Lê Thăng nói trà đạo, nói xong trà đạo nói y đạo, Lê Bảo Lộ cười nói ta tổ phụ ở khi ta tuổi còn nhỏ, liền dược thảo cũng chưa nhận hai khỏa, cũng may tổ phụ lưu lại y thư thường tận ta sau lại máy móc dập khuôn, đảo cũng biết chút y dược chi thức. Chỉ là thư thượng đến tới Trung Giác Thiền, cho nên hồi kinh sau mới cầu Lê Tam Thái Gia làm quân đường huynh đến đồng tâm đường học tập một vài. Lê Bảo Lộ trên mặt tươi cười càng lớn, lại lộ ra một cổ lạnh lẽo. Rốt cuộc Lê Tam Thái Gia cùng tổ phụ tình cảm không giống nhau tổ phụ lưu đầy lĩnh nam, viết thư nhà cũng chỉ viết cấp Lê Tam Thái Gia một người. Bảo Lộ lúc này mới đánh bảo dùng tổ phụ nhân tình cấp quân đường huynh thay đổi một cái cơ hội, lại không nghĩ rằng đế là cho các ngươi khó xử. Lê thăng sắc mặt tái nhợt, hắn cùng Lê bác tuổi không sai biệt nhiều từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học y, bởi vậy cảm tình đặc biệt hào. Lê bảo lộ quay đầu nhìn về phía Lê quân, cười nói, quân đường huynh còn không mau đi tạ Lê Tam Thái gia, người có thể ở đồng tâm đường học tập 2 năm dựa vào chính là Lê Tam Thái gia nhân tình. Lê quân bước ra khỏi hàng, phanh một tiếng liền cấp hai người quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu. Lê Hiệp cùng Lê Thăng sắc mặt xanh trắng, lại chạy nhanh giữ chặt hắn, Lê Thăng càng là run dày môi nói, không, không phải như vậy. Hắn lúc trước ra mặt làm Lê Quân nhập đồng tâm đường tự nhiên là niệm hắn là Lê Bác Tôn Tử, mà trong tộc sẽ đáp ứng cũng là vì hắn là Lê Bác Tôn Tử. Nhưng Lê Bảo Lộ như vậy vừa nói. Lê Thăng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Bảo Lộ. Bảo Lộ quân ca nhi có thể vào đồng tâm đường thật là bởi vì ngươi tổ phụ mặt mũi cũng không phải bởi vì ta. A Lê Bảo Lộ châm chọc cười nói, nguyên lai ta tổ phụ mặt mũi ở thuận Đức Lê Thị Trung còn như thế dùng tốt sao. Ta cho rằng Lê Thị hiện giờ chỉ nhớ kỹ tổ phụ có lỗi, không hề nhớ rõ hắn công đức càng đừng nói tình nghĩa. Lời này như phong đao quát đến hai người giống như đau đến người. Lê Bảo Lộ rũ mắt nhấp một miệng trà, mặt như lãnh sương. Lê Quân nhìn thoáng qua một chút cũng không giống bình thường đường muội chậm rãi thối lui đến nàng phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Hiệp cùng Lê Thăng. lê bảo lộ so lê hồng còn muốn khó thu phục a lê hiệp cùng lê thăng nhìn nhau lúc này lại muốn lôi ra ngoài tìm lê hồng nói điều kiện là không có khả năng cho nên hai người chỉ có thể căng ra đầu nói bảo lộ chúng ta cũng biết ngươi tổ phụ bị ủy khuất trong tộc không phải không muốn hắn về tộc chỉ là vãn một ít cho nên ta nhị thúc mới không muốn khó xử nhị vị nếu các ngươi không thể thuyết phục tộc nhân đều có thánh thượng cân nhắc quyết định đến lúc đó các ngươi tự nhiên cũng không cần bối nổi Vậy ngươi cũng biết một khi kiện lên cấp trên có gì hậu quả. Chúng ta thuận Đức Lê thị trải qua hai mươi mấy đại mới có hiện giờ uy vọng. Này một gõ đăng văn cổ, rèm pha tức bị truyền được thiên hạ biết ngươi tổ phụ dưới suối vàng nếu có biết hắn nên là như thế nào thương tâm. Lê Tộc trưởng nói không tôi. Lê Bảo Lộ cười như không cười nhìn về phía hắn nói cho nên ta mới bằng lòng gặp ngươi mà không phải làm ra hại nhân ở cửa liền cho ngươi đuổi rồi. Rốt cuộc so với gặp ngươi cáo ngự trạng tắc muốn đơn giản đến nhiều. Lê hiệp sắc mặt một thanh, bất quá ta tuổi nhẹ ta nhị thúc lại là cái hỗn không tiếc chúng ta đều không có cái gì kiên nhẫn, đến nỗi ngươi nói ba tháng tri kỳ, nửa năm tri kỳ chúng ta đều chờ không được. Lê bảo lộ nhìn về phía Lê Thăng nói, Lê Tam Thái gia ta tổ phụ ở khi từng cùng ngươi thông qua thư tín, sau lại chúng ta hồi kinh ta lại đem ta tổ phụ viết cho ngươi di tin cho quân đường huynh, nói vậy kia phong di tin ngươi đã là xem qua. Lê Quân lập tức nói tin sớm tại hai năm trước liền tự mình giao cho Tam Gia Gia trên tay. Lê Thăng đôi mắt run rẩy gật đầu nói, là ta đọc qua. Như vậy Lê Tam Thái gia nên biết ta tổ phụ bình sinh hai nguyện, một là sửa lại án xử sai giải tội trở về kinh thành, thứ hai là quay về gia tộc, rửa sạch tội danh. Lê Thăng ở Lê Bảo Lộ dưới ánh mắt gật đầu. Lê Bảo Lộ nhéo chén trà tay hơi hơi dùng sức, chén trà liền vỡ vụn mở ra tiện đã ở nàng trong tay dập nát thành mạt nước trà tức thì dài một tay. Lê Hiệp cùng Lê Thăng trợn mắt há hốc mồm, Lê Bảo Lộ lại không lắm để ý móc ra khăn tay xoa xoa tay, cười nói, mà ta tổ phụ di nguyện đó là nguyện vọng của ta, hắn đi khi ta tuổi tuy nhỏ, lại nhớ rõ hắn là trừ cha mẹ ngoại đối ta tốt nhất người, cho nên ta nhưng không bằng cái gì Lê Thị Uy vọng thanh danh ta chỉ nguyện đạt thành ta tổ phụ di nguyện. Cho dù là không tư thủ đoàn, Lê Hiệp cùng Lê Thăng biến sắc hoàn toàn không có biện pháp. Hai người sắc mặt không tốt ngồi ở ghế trên tâm loạn như ma, bọn họ niềm mấu chốt chính là không thể làm cho bọn họ về tộc bởi vì về tộc sau liền phải đề cập đến sản nghiệp chi tranh. Lê bảo lộ nếu sẽ vì Lê bác tranh một lần về tộc nào biết nàng sẽ không vì bọn họ này một chi lại hướng Lê Thị tạo áp lực thu hồi năm đó bọn họ kia một chi số định mức. Mà bọn họ kia một chi số định mức sớm tại Lê bác bị phán lưu đầy khi cũng đã bị bọn họ chia cắt sạch sẽ. 20 năm, đại gia thu lợi đẫy đà, làm cho bọn họ từ trong miệng lại đem ăn xong đi đồ vật nhổ ra, sao có thể. Lê Thị không phải Tần Thị. Tần Thị là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, càng coi trọng chính là cây ruộng, đọc sách cùng quan chức cho nên Tần Tín phương quan đến nội cấp thả lại là dòng chính giới tình huống, bọn họ dù cho đỏ mắt những cái đó sản nghiệp cũng sẽ không, càng không dám xuống tay. Nhưng Lê Thị là hạnh lâm thế gia, trừ bỏ phòng ốc đồng ruộng ngoại, bọn họ trong tộc sở hữu cộng đồng sản nghiệp đều cùng y dược có quan hệ, mà đồng tâm đường càng là đại hạng, là gia tộc cùng tổ truyền sản nghiệp. Đó là tương đương với mệnh căn từ đồ vật tới rồi bọn họ trong túi bọn họ tự nhiên không có khả năng lại giao ra đi. Cho nên đó là Lê Hiệp cùng Lê Thăng ở trong tộc có rất lớn quyền lợi, lúc này cũng không thể thay thế toàn tộc làm quyết định. Chuyện này quá lớn. Nhưng lúc này không đáp ứng, thật chờ Lê Hồng đi cáo ngự trạng bọn họ là có thể chiếm được hảo đi. Lê Hồng ở thánh thượng trước mặt cái gì cũng không phải, nhưng Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ không giống nhau, bọn họ một cái được đế tâm, một cái với đế vương có ân cứu mạng, một câu là có thể định rồi phán quyết huống chi bọn họ tại đây sự kiện thượng còn chiếm lý. Đến lúc đó, bọn họ không chỉ có áo trong, mặt mũi cũng không có kia đối Lê thị tới nói càng là hủy diệt tính đả kích. Bọn họ Lê Thị là đại phu, làm đại phu cái gì quan trọng nhất? Đức, đầu tiên là Đức rồi sau đó Phương làm mới Nếu mất Đức vẫn là ở khắp thiên hạ người trước mặt thất Đức về sau còn có ai dám đi đồng tâm đường xem bệnh bốc thuốc Lê Hiệp cùng Lê Thăng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ có thể bị một cái hỗn không tiếc Một cái tiểu cô nương cấp bước đến bực này hoàn cảnh không khỏi gục xuống hạ đầu Suy sụp hạ bả vai, dường như già rồi 10 tuổi giống nhau Lê Bảo Lộ chờ bọn họ tự hỏi, từ một bên khay trà lại nhặt một con chén trà, Lê Quân thông minh sách theo ấm trà cho nàng pha trà chờ phẩm xong một ly nàng mới nhìn về phía trầm mặc hai người cười nói ta biết Lê Tộc trưởng cùng Lê Tam Thái Gia đang lo lắng cái gì, đơn giản là đồng tâm đường số định mức thôi. Lê Tộc trưởng cùng Lê Tam Thái Gia sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Bảo Lộ. Bất luận là bọn họ vẫn là Lê Hồng đều theo bản năng trước tránh đi điểm này, bởi vì về tộc việc còn chưa nghị định liền nói điểm này có chút quá mức vượt mức quy định. Hai bên nhân mã toàn không muốn chính mình tâm tư bị bại lộ, không nghĩ tới Lê Bảo Lộ lại là trực tiếp sách ra tới. Lê Hiệp cùng Lê Thăng nhìn nhau, đã cảm thấy thấp thỏm, lại từ giữa bắt được hơi túng lứt qua sinh cơ, đều cảm thấy Lê Bảo Lộ lúc này nhắc tới việc này không phải vì tiếp tục bức bách bọn họ. Lại nói tiếp ta còn không biết chúng ta này một chi ở đồng tâm đường chung thế nhưng chiếm như vậy đại số định mức vẫn là về tộc việc lâu không thấy lạc định ta nhị thuốc nhắc tới ta mới biết được. Lê Hiệp năm đó người tổ phụ phạm tội, gia sản bị sao, nhân đề cập đến đồng tâm đường, chúng ta trong tộc cộng đồng thấu tư mới đưa những cái đó số định mức chuộc lại tới. Ta biết tổng cộng một vạn lượng bạc sao. Lê Bảo Lộ cười như không cười nhìn hắn nói: Hiện giờ ta tổ phụ đã sửa lại án xử sai, ta tiến công cầu một chút thánh thượng ân điển làm hắn trả lại gia sản cũng hoàn toàn không khó. Có tần thị ví dụ ở phía trước đến lúc đó ta ra tiền đem các ngươi ra tiền để đó là. Lê Hiệp nhìn không được run lên môi nói không ra lời. Lê Bảo Lộ cao giọng nói: Hồng Đào Thái Thái Hồng Đào lập tức từ bên ngoài bước nhanh tiến vào kho người nói: Thái Thái có gì phân phó? Ta tủ đầu giường có cái hộp ngươi đi mang tới cho ta. Là, Lê Hiệp cùng Lê Thăng nhìn nhau trong lòng càng là thấp thỏm bất an Cũng may Hồng Đào không làm cho bọn họ đợi lâu thực mau liền phùng một cái hộp tiến vào Lê Bảo Lộ dùng cầm điểm điểm Lê Hiệp cười nói, giao cho Lê Tộc trưởng đi Hồng Đào lập tức đưa cho Lê Hiệp thấy Lê Hiệp trần chờ không tiếp nàng liền đặt ở hắn trong tầm tay trên bàn Đây là một vạn lượng ngân phiếu thấy Lê Hiệp cùng Lê Thăng sắc mặt đại biến, nàng liền cười nói, Lê Tộc trưởng cùng Lê Tam Thái gia không cần lo lắng, này ngân phiếu tuy là trả lại ngươi nhóm 20 năm trước tiền chuộc nhưng chúng ta này một chi thật đúng là không muốn những cái đó số định mức. ta biết đồng tâm đường là lê thị dừng chân chi bổn ý nghĩa phi phàm ích lợi cũng phi phàm không nói ta nhị thúc đó là ta quân đường huynh cũng rất khó ở đồng tâm đường trung lập đủ rốt cuộc chúng ta từ nhỏ sinh ở quỳnh châu lớn lên ở quỳnh châu liền tính một mạch tương thừa cùng thân tộc nhóm rốt cuộc vẫn là xa chút huống chi 20 năm muốn bọn họ đem đến miệng thịt nhổ ra không khác người si nói mộng ta không như vậy đại dã tâm cũng không như vậy không biết tự lượng sức mình Lê Hiệp cùng Lê Thăng cũng không biết là nên tùng một hơi hay là nên tiếp tục dẫn theo tâm Ta sở cầu già có nhị một là làm ta tổ phụ mẫu cùng cha mẹ ta táng hồi phần mộ tổ tiên cùng ta tổ tiên nhóm cùng nhau hưởng hậu nhân hương khói Nhị là làm ta nhị thúc này một chi có điều dựa vào không đến mức xuống dốc trăm năm sau ngầm nhìn thấy tổ phụ mẫu ta cũng có thể không thẹn với tâm đi bái kiến bọn họ lê bảo lộ điểm điểm hộp nói lê tộc trưởng nếu cố ý giải hòa kia này một vạn lượng các ngươi liền nhận lấy quyền khi ta thế nhị thúc ra tiền chuộc chờ ta tổ phụ này một chi về tộc các ngươi lại ra tiền đem bọn họ trên tay số định mức mua đi đó là các ngươi ngầm như thế nào phân này tiền như thế nào ra chính là các ngươi sự lê hiệp dẫn theo một lòng nói kia không biết chúng ta ra bao nhiêu tiền chuộc về thích hợp lê bảo lộ cười ta yêu cầu không nhiều lắm 16 vạn lượng còn có chúng ta này một chi tổ trạch Lê Hiệp trừ trừ ra mặt này ý nghĩa trừ bỏ này một vạn lượng, Lê Bác này một chi về tộc bọn họ trong tộc muốn trả giá 15 vạn lượng giá cao, này xa xa vượt qua hắn mong muốn. Phải biết rằng bọn họ giả thiết hạn mức cao nhất là 10 vạn lượng A. Đồng tâm đường sự ta biết đến thiếu, nhưng cũng biết chúng ta này một chi là trừ bỏ dòng chính ngoại số định mức nhiều nhất Hiện giờ đồng tâm đường khai biến hơn phân nửa cái đại sở, mỗi năm tiền lời tự không cần phải nói Này 16 vạn lượng tuy là thiếu nhưng với nhị thuốc tới nói lại nhiều liền phải gây họa cho nên ta cảm thấy cái này số vừa vặn Lê Tộc trưởng cảm thấy đâu chương 457 Thỏa Hiệp Lê Hiệp đương nhiên cảm thấy không tốt nhưng hắn có thể nói suốt khẩu sao Không thể từ buổi sáng đến bây giờ, từ Lê Hồng đến Lê Bảo Lộ, bọn họ từng bước một ép sát mà hắn một lui lại lui, hiện giờ đã lại lui chi lộ trừ phi hắn thật sự có thể không sợ hai người uy hiếp làm cho bọn họ đi cáo ngự trạng So sánh với cáo ngự trạng cùng làm Lê Bác về tộc sau tranh đoạt đồng tâm đường số định mức Lê Bảo Lộ hiện tại cấp ra đề nghị thật sự là lại chi kỳ bất quá. Nhưng Lê Hiệp chính là cảm thấy nghẹn khuất bởi vì hắn đã ý thức được chuyện này có lẽ từ lúc bắt đầu chính là Lê Bảo Lộ cùng Lê Hồng bẫy dập. Bọn họ có lẽ cũng không giống bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy nguyện ý đi cáo ngự trạng Nhưng mà tới rồi này một bước bị nàng dùng lời nói cùng dùng hành động bước tới rồi này một bước Lê Hiệp hắn dám đánh cuộc sao? Hắn không dám, Lê Hồng đánh cuộc đến khởi đó là bởi vì hắn hai bàn tay trắng Lê Bảo Lộ đánh cuộc đến khởi đó là bởi vì nàng có quyền thế có chỗ dựa Lê thị quyền thế so ra kém Lê Bảo Lộ mà để ý đồ vật lại quá nhiều Hắn không thể cũng không dám tùy hứng nói không đồng ý Trừ bỏ đáp ứng, Lê Hiệp không có lựa chọn nào khác. Hắn rũ mắt nhìn mắt bên cạnh hộp 15 vạn. Cái này số lượng đại đại vượt qua hắn tâm lý mong muốn ở Thuận Đức khi toàn tộc trên dưới nhất trí quyết định nhiều nhất chỉ có thể cấp Lê Hồng 8 vạn cho nên hắn sáng sớm đề chính là 5 vạn. Sau lại thấy Lê Hồng thật sự ngoan cố thả lại hỗn không tiếc hắn cùng Lê Thăng Lê Trác thương nghị dưới mới đem hạn mức cao nhất nhắc tới 10 vạn. Nhưng hiện tại, Lê Hiệp nhắm mắt lại mở khi thanh minh một mảnh, hắn mỉm cười gật đầu Hảo ta đồng ý tộc nhân nơi đó ta đi thuyết phục 16 vạn lượng ở các ngươi này một chi về tộc sau lập tức chi trả cho các ngươi, bất quá Lê Hồng nơi đó. Nhị thuốc nơi đó đều có ta đi thuyết phục điểm này đại gia gia yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể tuân thủ lời hứa ta cũng tất sẽ không làm nhị thuốc tại đây sự thưởng cho các ngươi chọc phiền toái. Lê Bảo Lộ cười nói, rốt cuộc đều là thân tộc về sau quân đường huynh còn cần đại gia gia cùng thúc bá các huynh đệ nhiều giúp đỡ đâu. Lê Hiệp trên mặt mang cười, sắc mặt dần dần ôn hòa xuống dưới nói, chính như ngươi theo như lời, mọi người đều là thân tộc cùng ra một mạch cho nhau bao dung trợ giúp là hẳn là. Hắn nhìn về phía Lê Quân cười nói, về sau quân ca nhi có chuyện gì khó xử chỉ lo nói cho đại gia gia biết, chỉ cần có thể giúp đại gia gia nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lê Quân kho người nói, đa tạ đại gia gia. Lê Hiệp mỉm cười gật đầu kỳ thật tâm đổ đến không được phía trước còn một ngụm một câu Lê Tộc trưởng hắn lúc này mới tất cả hạ liền đổi thành đại gia gia cái này tiểu nữ hoa quả thực so với hắn còn lão đạo. Hai bên đặt thành giải hòa, Lê Hiệp nóng vội trở về thấy Lê trác Thương Nghị kế tiếp công việc hơn nữa cũng phải đi nói cho Lê Hồng, miễn cho hắn dối rắm kia đã có thể mất nhiều hơn được. Bởi vậy đứng dậy nói, đã đã thương định ta đây liền đi về trước cùng ngươi thúc gia gia nhóm Thương Nghị, vệ tộc là đại sự tổng muốn tuyển hào ngày lành tháng tốt. Lại cấp cũng không vội với nhất thời, đại gia gia cùng tam gia gia không bằng tại đây dùng qua cơm chưa lại đi Không cần, Lê hiệp sợ ở chỗ này dùng cơm sẽ không tiêu hóa, bởi vậy cười tùm tìm chối từ nói Người lục gia gia đang ở trong nhà chờ tin tức đâu trong lòng nhất định sốt ruột chúng ta trở về nói cho hắn một tiếng cũng miễn cho hắn lo lắng Ta đây liền không nhiều lắm lưu đại gia gia cùng tam gia gia Lê bảo lộ cười đem hai người đưa đến cửa, nhìn theo bọn họ lên xe Lê hiệp vén lên mảnh đối nàng phía sau Lê Quân nói quân ca nhi cũng nhanh lên trở về đi, miễn cho phụ thân ngươi lo lắng. Lê Quân cung tay đáp là. Lê Thăng ôm hộp muốn nói lại thôi, thấy Lê Bảo Lộ trên mặt vẫn luôn cười tùm tìm, trong lòng lại thẹn lại thẹn cuối cùng cũng chỉ gật đầu một cái liền bước lên xe ngựa rời đi. Lê Bảo Lộ nhìn theo hai người ra ngõ nhỏ mới xoay người. Nhị muội kia một vạn lượng chúng ta chỉ có thể về sau trả lại ngươi. Không vội. Lê Bảo Lộ cười nói, đêm dài lắm mộng, Lê Thị So với chúng ta còn sốt ruột về tộc việc bọn họ sẽ không kéo lâu lắm. Về tộc sau các ngươi càng thêm danh chính ngôn thuận, bọn họ càng không dám kéo cho nên bà các ngươi thực mau liền sẽ bắt được tay. Bất quá lần này chúng ta đem bọn họ đắc tội quá mức về sau ngươi làm dược liệu sinh ý muốn trong tộc hỗ trợ là không có khả năng. Lê Quân không thèm để ý cười nói ta cũng không muốn trong tộc xúc ta vội ta tính toán trước từ làm buôn bán làm lên, mỗi lần chỉ phiến một xe dược liệu chờ ta đem lộ sơ chín có nhân mạch lại chậm rãi làm đại chúng ta tổ tiên còn chỉ là một cái tha phương lang trung đâu, hắn đều có thể cấp hậu nhân lưu lại lớn như vậy một phần sản nghiệp tới, huống chi ta bây giờ còn có như vậy tốt điều kiện. Người thật cảm thấy ngươi điều kiện hào. Lê Bảo Lộ nhướng mày nói. Tiền ngươi là có, nhưng mà đắc tội Lê Thị, bằng bọn họ ở hạnh lâm dưới địa vị, chỉ cần lộ ra một hai câu lời nói tới, ngươi chỉ sợ liền bước đi duy gian. Lê Quân lắc đầu cười nói, sẽ không, bọn họ dù cho có tư tâm, điểm này tầm mắt vẫn phải có, bằng không đồng tâm đường cũng không thể trải rộng hơn phân nửa cái đại sở, nói đến cùng ta cũng là Lê Thị con cháu ta hào tổng hào quá ta xấu, huống chi ta lại không trở về thuận đức cùng bọn họ đoạt sinh ý. Lê Bảo Lộ âm thầm gật đầu, Lê Quân tuy rằng có chút mềm yếu yêu cầu người trừu mới có thể đi phía trước đi, nhưng lòng giả cùng tầm mắt đều có. Thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, nhưng vì y giả này cũng không phải khuyết điểm, liền tính sinh ý rất khó làm đại kia cũng tổng so tháng tận thiên lương muốn hào. Lê Hồng nhưng thật ra tàn nhẫn độc ác nhưng người như vậy nàng làm sao dám yên tâm làm hắn tiếp xúc dược liệu. Chỉ sợ những cái đó mua thuốc người chết như thế nào cũng không biết. chà ngươi cũng nên ở nhà nhưng sốt ruột chờ ngươi trở về nói cho hắn đi thuận tiện truyền ta nói hiện tại tranh thủ đến điều kiện đã là đối với các ngươi tốt nhất làm hắn không được lại động tay chân bằng không nếu là làm hỏng việc lê bảo Lộ cười lạnh nói làm hắn tự hành thể hội lê quân rũ mắt cúi đầu là mà lúc này ngồi ở trong xe ngựa hướng liễu nhi ngõ nhỏ đuổi lê hiệp nhìn xe ngựa rời đi phố linh thánh sau liền chậm rãi hộc ra một hơi lúc này mới phát giác phía sau lưng sớm đã ướt đẫm hắn cười khổ một tiếng nói nhiều ít năm không bị người bước đến cái này phân thượng rốt cuộc là trường giang sóng sau đè sóng trước vẫn là chúng ta già rồi lê thăng vuốt ve trong tay hộp trầm mặc không nói nửa ngày mới nói kỳ thật ta cảm thấy như vậy cũng hảo ngũ đệ dù sao cũng là oan uổng hắn táng thân biển rộng đã là thi cốt vô tồn nếu là liền phần mộ tổ tiên đều không thể tiến liền ra phả đều không thể quay về kia không được cô hồn giã quỷ 15 vạn lượng tuy nhiều, nhưng cùng bọn họ kia chi số định mức so sánh với chút tiền ấy thật sự là không coi là cái gì Lê Hiệp cười lạnh, ngươi cùng hắn muốn hảo, lại chiếm hắn đại phân số định mức tự nhiên nói như vậy ngươi cảm thấy mặt khác dòng bên cũng cho là như vậy sao Không duyên cớ vô cơ cấp ra nhiều như vậy tiền bọn họ sao có thể nguyện ý Bất quá không muốn cũng không có biện pháp ai làm hắn có một cái hảo cháu gái, một cái hảo tôn nữ tế đâu dựa theo các gia sở chiếm số định mức ra tiền đi. Lê thăng thở dài nói ta này một phòng chiếm nhiều, liền làm ta nhiều ra chút. Lê Hiệp hừ một tiếng, xem như đồng ý hắn đề nghị Ngồi ở lung lay trong xe ngựa, Lê Hiệp nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại, không khỏi nhớ tới Lê Bác nhớ tới ngũ phòng, thuần thức nói, ngũ phòng tuy người lớn đơn bạc lại tổng gia nhân tài ta vốn tưởng rằng bọn họ đến này một thế hệ xem như xong rồi ai biết thế nhưng có thể chịu đựng tới. Này cũng coi như trời xanh có mắt, không làm ngũ đệ bối cả đời tội danh. Lê Thăng cho rằng đại ca nói chính là sửa lại án xử sai việc tiếp lời nói, lúc ấy ta biết ngũ đệ có thể sửa lại án xử sai, hận không thể lập tức tới kinh thành, lúc ấy một lòng một dạ nghĩ sửa lại án xử sai việc nơi nào tưởng được đến đồng tâm đường số định mức hút mắt. Vẫn là Lê Quân tới rồi Thuận Đức đem tin đưa cho hắn sau. Hắn hưng phấn tìm đại ca thương nghị lê bác về tộc việc bị thất đệ nhắc nhở mới tỉnh giác ngũ phòng về tộc cũng không chỉ cần là trong tộc đứng hàng cùng ra phải thay đổi vấn đề còn có một loạt ích lợi biến hóa. Đặc biệt là đồng tâm đường số định mức khi đó liền tính hắn có tâm trả lại hắn sở chiếm hữu kia phân, những người khác cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Huống chi hắn này một phòng sự sớm giao cho trường tử, hắn tổng cộng có ba cái nhi tử tám tôn tử, phân ra sau lại là số định mức nhất định sẽ chia làm vài phân, nếu đem hắn chiếm ngũ phòng kia phân trả lại kia hắn bọn con cháu có thể lấy tới phân phối liền còn thừa không có mấy. Cho nên còn không đợi người khác phản đối, hắn lão thê cùng con cháu liền trước nháo đi lên, đến bây giờ, 2 năm trong nhà vẫn là gà bay chó sủa Lê Hiệp tà đệ đệ liếc mắt một cái, xem hắn sắc mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì cười nhạo nói ta nói không phải sửa lại án xử sai việc ta nói chính là ngũ phòng con cháu. Lê Hiệp hơi hơi nghiêm mặt nói, Lê Hồng không nói đến, đó chính là cái hỗn không tiếc phóng trên đường căng đã chết là cái lưu manh, vẫn là hãm hại lừa gạt đều có khả năng bị người hố nhân vật trừ bỏ chơi hoành cùng không biết xấu hổ, hắn cũng không còn lại tác dụng. Mà Lê Quân tuy so với hắn cha cường chút nhưng tính mềm yếu cũng rất khó có thành tựu Liền tính về sau thật sự tiến hành lâm này một hàng cũng chính là cái tiểu dược liệu thương Nhưng cố tình bọn họ này một chi còn có cái Lê Bảo Lộ Nghĩ đến vừa rồi Lê Bảo Lộ bất động thanh sắc cùng từng bước ép sát Lê Hiệp trong lòng liền giống như đè ép tảng đá giống nhau khó chịu Có Lê Bảo Lộ ở Lê Quân ít nhất có thể lại hướng lên trên đi ba bước trở thành một trung đẳng dược liệu thương Hắn thở dài, may mắn nàng không phải nam nhi thân A Lê Thăng hơi hơi nhíu mày, nàng tuy mạnh nhưng dựa cũng là có cảnh vân quyền thế, nếu không có có cảnh vân chúng ta gì sợ nàng. Cường giả sở dĩ là cường giả, cũng không ở chỗ nàng sở dựa chính là ai thế lực mà ở với tâm trí nàng, liền tính không có có cảnh vân, nàng cũng có khác dựa vào, hoặc là nàng dựa vào chính là nàng chính mình. Lê Hiệp nói, ngươi đã quên ngũ phòng những người khác sao? Từ ngũ đệ hướng lên trên số năm đời, ngũ phòng nào một thế hệ không phải kinh tài tuyệt diễm? Lê Hiệp thở dài. Nếu không phải bọn họ thọ mệnh không xứng, con nối dõi không phong, chỉ sợ sớm giấu qua chúng ta dòng chính, liền tính bọn họ mỗi một thế hệ chỉ có một nam đinh, chúng ta dòng chính cũng nhiều có không bằng. Tỉ như chúng ta này một thế hệ, ai có thể so được với ngũ đề? Lê Hiệp đầy mặt phức tạp. Ai có thể ở hắn cách kia tuổi liền tiến vào thái y viện, sau đó một đường thăng chức chỉ kém một bước là có thể xưng là thái y viện viện chính. Lúc trước nếu không phải hắn nhịn không được ra tay, chỉ sợ hắn sớm sưng là viện chính, lại từ đâu ra lưu đầy. Nói thật Lê Hồng cùng Lê Quân từ Quỳnh Châu trở về ta thật đúng là chưa đưa bọn họ để ở trong lòng. Lớn tuổi chính là cái hỗn cầu tuổi nhỏ tầm mắt lại hẹp duy nhất có tiền đồ Lê Bảo Lộ lại sớm bị tiễn đi đương con dâu nuôi từ bé. Nàng sớm mấy năm liền trở lại kinh thành nhưng vẫn chưa từng cùng chúng ta Lê ra liên hệ ta liền đoán nàng cùng Lê Hồng quan hệ bất hòa. Lê Hiệp lắc đầu bật cười. Kết quả bọn họ đích xác không mục nhưng thời khắc mấu chốt nàng lại vẫn là nguyện ý vì ngũ phòng cùng chúng ta Lê Thị là địch. Nhưng thật ra ta nhẹ xem nàng. Có nàng ở ngũ đệ này một chi chỉ sợ xuống dốc không được nếu Lê Quân có thể sinh hạ một cái tiền đồ hậu đại có nàng nâng đỡ. Lê Thăng cũng không khỏi hơi hơi ngồi ngay ngắn, nói chúng ta đây phải đối quân ca nhi hảo một chút. Lê Hiệp gật đầu trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng vì đại cục kế vẫn là quyết định trở về muốn dặn dò một chút nhi từ. mươi 458, phân phối. Lê Quân về đến nhà khi Lê Hiệp cùng Lê Thăng Chính mang theo Lê Chắc phải rời khỏi, hắn lập tức cung kính đem người đưa đến cửa. Đám người vừa đi, Lê Hồng lập tức đôi mắt tỏa sáng hỏi thế nào, nói thỏa sao. Ta xem Lê Hiệp sắc mặt có chút khó coi. Lê Quân đỡ hắn trở về, chờ tới rồi sảnh ngoài mới nói, nói thỏa chúng ta này một chi về tộc lúc trước trong tộc hồi chuộc số định mức một vạn lượng từ nhị muội bổ khuyết đi vào chờ về tộc sau bọn họ lại ra 16 vạn lượng mua sắm. Trừ bỏ còn cấp nhị muội một vạn lượng chúng ta còn có 15 vạn lượng Trừ ngoài ra bọn họ còn muốn đem chúng ta này một chi tổ chạch trả lại cho chúng ta Mai thị kích động bưng kín miệng 15 vạn lượng, nhiều như vậy tiền Bọn họ chính là nằm ăn uống cả đời cũng dùng không xong a Lê Hồng cũng thực hưng phấn Xoay hai vòng sau rồi lại có chút bất mãn nói Đồng tâm đường như vậy kiếm tiền Chúng ta này một chi chiếm số định mức nhiều như vậy Thế nhưng chỉ cần 15 vạn lượng này cũng quá ít Thấy hắn cha trong mắt tà hữu chuyển động, Lê Quân liền biết hắn lại tưởng ý đồ xấu, không khỏi lạnh sắc mặt nói cha ta trở về trước nhị muội cố ý dặn dò qua, làm ngài không cần chuyện xấu, nếu không. Lê Quân ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, Lê Hồng dường như xuyên thấu qua hắn thấy được Lê bảo lộ, không khỏi đánh một cái rùng mình, miễu môi nói ta cũng chưa nói muốn làm cái gì, chỉ là 15 vạn lượng cũng quá ít. Đừng quên phía trước Lê Tộc Trường cấp ra chính là 10 vạn lượng, nhị muội có thể tranh thủ đến cái này mức đã thực không tôi. huống chi chúng ta này một chi còn có thể về tộc. Lê Hồng bĩu môi không nói lời nào, nếu Lê Bảo Lộ có tâm, bao nhiêu tiền tranh thủ không tới. Tuy rằng hắn không ở đồng tâm đường chung trải qua, nhưng năm đó hắn cha mỗi năm đều từ trong tộc lãnh chi hoa hồng, những cái đó tiền cũng không ít. 15 vạn lượng nhìn nhiều, nhưng cùng những cái đó số định mức tiền lời so sánh với liền không đáng giá nhắc tới. Lê bảo lộ đích xác có năng lực áp bức Lê Thị, làm cho bọn họ ra càng nhiều tiền, nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Lê Hồng cùng Lê Quân tình huống hiện tại tiền không ở nhiều thích hợp mới là tốt nhất, thậm chí nàng đều giúp bọn hắn quy hoạch hảo tiền nơi đi. Lê Hồng người nỏ trên tay liền không nên có một văn tiền, bởi vì có tiền ý nghĩa hắn có nhiều hơn tư bản làm ác nàng nhưng không nghĩ lâu lâu nghe được từ hắn bên kia truyền tới tin tức xấu. Cho nên Lê Quân lại đến cùng Lê Bảo Lộ hội báo về tộc tiến độ khi Lê Bảo Lộ liền hỏi Kia 15 vạn lượng ngươi tính toán như thế nào xử trí Lê Quân ngẩn ngơ, sau đó nhíu mày nói cái này ta còn chưa nghĩ tới Bất quá lại muốn xuất ra một bộ phận tiền ở Kinh Thành mua cái phòng ở Về sau chúng ta này một chi liền định cư ở Kinh Thành Lẫn nhau gian cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau Về sau ta nếu là đi ra ngoài làm buôn bán Còn thỉnh nhị muội nhiều chiếu cố một ít đại thì cùng tam muội Nếu không nghĩ tới, vậy hiện tại bắt đầu tưởng đi, ngươi không phải nói thuận đức bên kia nghị định tháng 6 năm 28 ngày lành về tộc sao. Cũng liền hai tháng thời gian, đại khái chúng ta này một chi một về tộc bọn họ liền sẽ đem bạc cho ngươi. 7 tháng là quy tiết mà tháng 4 đã tiếp cận kết thúc miễn cho đêm dài lắm mộng lê thị chỉ có thể ở tháng 5 cùng tháng 6 tuyển nhật từ. Đáng tiếc khoảng cách bọn họ gần nhất ngày lành có hai cái, một cái là tháng 5 sơ tam, một cái đó là tháng 6 năm 28. Tháng 5 sơ tam nhật từ thân cận quá, Lê Hiệp bọn họ căn bản không kịp chuẩn bị sẵn sàng, huống chi muốn rút ra 15 vạn lượng cần thiết đến cùng tộc nhân công đạo một tiếng cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn tháng 6 năm 28. Xảo thật sự thanh khê thư viện mới vừa đem cuối kỳ khảo thí ngày định ra, vì tháng 6 năm 22 tháng 6 năm 25 kết thúc. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ giáo tập khoa đều là ngày đầu tiên liền khảo xong cho nên bọn họ cùng thư viện xin nghỉ thực dễ dàng là có thể hoạch phê. Làm chủ nhiệm lớp tuy rằng ở cuối kỳ khi ném xuống nhất ban gào khóc đòi ăn hài từ thực áy náy, nhưng về tộc là đại sự, làm Lê Khang cùng mẫu thân phó thị duy nhất nữ nhi, nàng là cần thiết được đến chàng. Mà Thuận Đức ở Hà Bắc từ Kinh Thành đến Thuận Đức ra roi thuốc ngựa cũng liền phải ba ngày, Lê bảo lộ là không thành vấn đề cố cảnh vân sao. lê bảo lộ thu hồi suy nghĩ nhìn về phía lê quân nói về tộc lúc sau liền phải bắt đầu tuyển định mộ địa ta cùng cảnh vân ca ca tính toán hồi quỳnh châu đem tổ phụ tổ mẫu cùng cha mẹ ta mồ rời hồi làm cho bọn họ lá rộng về cội lê quân chấn động lập tức nói ta và các ngươi cùng đi ta là trưởng tôn việc này vốn nên từ ta tới làm lê bảo lộ khẽ gật đầu vậy ngươi nghĩ tới không có ta đi rồi ngươi cũng đi rồi trong tộc bồi thường 15 lăm vạn lượng hạ xuống đến ai trong tay lê quân sắc mặt cứng đờ Cha ta, Lê Bảo Lộ khóe miệng hơi kiều. Có tiền ngươi đoán hắn sẽ làm chút cái gì? Lê Quân trừ trừ khóe miệng, suy tư một lát vẫn là không biết nên xử trí như thế nào này đột nhiên toát ra tới 15 vạn lượng. Nếu chỉ là một 2 vạn, hắn mua cái tòa nhà, lại đặt mua chút ra cụ cùng đồng ruộng cũng liền hoa đến không sai biệt lắm, dư lại tiền có thể lưu trữ làm buôn bán tiền vốn. Nhưng hiện tại là 15 vạn lượng ở một năm 20 lượng bạc là có thể quá rất khá niên đại có thể thấy được này 15 vạn lượng mua sắm năng lực. Không cho hắn cha chạm vào này đó tiền chỉ có hai cái biện pháp một cái là hoa đi ra ngoài còn có một cái chính là mang ở trên người. Mang ở trên người là không có khả năng hắn tâm lại đại cũng không dám đem nhiều như vậy tiền tùy thân mang theo. Hướng chi ngân phiếu vẫn là có nguy hiểm, cho nên Lê Thị Chi trả cho hắn hơn phân nửa là bạc trắng hoặc hoàng kim. Ngân phiếu chỉ có thể chiếm rất nhỏ một bộ phận. Nếu đêm này đó tiền đều tồn nhập tiền trang, hắn có thể an tâm sao? Đáp án là phủ định. Liền có được kiếp trước ký ức Lê Bảo Lộ đều không qua tín nhiệm thời đại này tiền trang, huống chi sinh trường ở địa phương Lê Quân. Nếu không thể mang ở trên người, vậy chỉ có thể hoa đi ra ngoài. hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể nghĩ ra hắn nên như thế nào an bài này đó tiền bởi vậy ngẩng đầu nhìn về phía lê bảo lộ nhị muội cảm thấy ta nên như thế nào an bài này đó tiền lê bảo lộ buông chén trà ta nghe ngươi nói quá ngươi tưởng từ nhỏ nhất làm buôn bán làm khởi là ta không kinh nghiệm cũng không ai có thể chỉ điểm ta ta chỉ có thể một chút một chút sờ soạn tổng không thể ngay từ đầu liền đầu nhập quá nhiều lê bảo lộ âm thầm gật đầu vậy không cần lưu quá nhiều tiền mặt Lê Bảo Lộ cười nhạt nói, người có nghĩ tới sau này như thế nào an bài đại đường thì cùng liễu tỷ như sao? Lê Quân đầy đầu mờ mịt, như thế nào an bài? Hắn cha mẹ đều tưởng cho hắn đại thì một lần nữa tìm cái nam nhân gà cho bất quá Lê Hà bởi vì trải qua quá như vậy cha nam, bởi vậy đối nam nhân có chút sợ hãi cùng chán ghét cũng không nghĩ ra gà. Lê Quân nghĩ không gà liền không gà có hắn ở tự nhiên sẽ không làm nàng bị đói lạnh đại gia cùng nhau sinh hoạt hắn dưỡng nàng đến lão đó là... Mà nếu nàng muốn gả, hắn liền cho nàng chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn, làm nàng nhà chồng không dám coi khinh nàng. Đến nỗi Lê Liễu nàng tuổi còn nhỏ, lại chờ hai năm tìm được thích hợp lại suất giá đó lạc phía trước hắn còn lo lắng của hồi môn, bất quá hiện tại đột nhiên nhiều nhiều như vậy tiền, nàng của hồi môn cũng không hề là vấn đề. Lê Bảo Lộ chỉ quét hắn liếc mắt một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì thời đại này, có thể nhớ kỳ cấp thì muội chuẩn bị của hồi môn cũng đã xem như hảo huynh đệ. Nhưng Lê Bảo Lộ bổn ý cũng không ngăn tại đây, này 15 vạn lượng nàng không phải vì nhị thúc một nhà tranh thủ, mà là vì tổ phụ mẫu tôn từ cùng cháu gái tranh thủ. Lê Quân có, Lê Hà cùng Lê Liễu tự nhiên cũng muốn có. Ta đề nghị là đem tiền chia làm tam phân, một người năm vạn lượng, mọi người phân biệt mua tòa nhà, đồng ruộng cập cửa hàng, dư lại tiền cũng không dư thừa nhiều ít, đến lúc đó từng người cầm khẩn cấp dùng. Đương nhiên, hiện tại đại đường thì cùng liễu tỷ nhi chưa xuất giá, cũng không cùng ngươi phân ra, các nàng còn cùng ngươi ở cùng một chỗ. chờ về sau các nàng xuất giá, hoặc là ngươi cưới vợ sinh con sau các nàng không nghĩ cùng ngươi qua, các nàng lại dọn đi ra ngoài ở tại chính mình trong nhà đó là... Lê Quân trợn mắt há hốc mồm Lê bảo lộ ngó hắn liếc mắt một cái. Như thế nào, người luyến tiếc những cái đó tiền. Không, không phải. Lê quân nói lắp nói, chỉ là chỉ là hắn cũng không biết tiền còn có thể như vậy phân. Cứ như vậy, đại tỷ cung tiểu muội đem mỗi người có 5 vạn lượng của hồi môn, này vẫn là hiện giai đoạn, nếu sản nghiệp có lợi nhuận, về sau chỉ biết càng nhiều. Lê quân đôi mắt hơi lượng, như vậy gần nhất liền tính là không dựa nhà chồng, các nàng cũng có thể áo cơm không lo, không cần ăn nói khép nép lấy lòng nhà chồng người. Từ Quỳnh Châu ra tới Lê Quân cảm thấy chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào chính là thiên đại hạnh phúc. Hắn xoay chuyển sau nói, mua sản nghiệp là trực tiếp ghi ta các nàng danh nghĩa sao. Thấy hắn không có phản đối, Lê Bảo Lộ khóe miệng hơi kiểu nói, đúng vậy, người tốt nhất hỏi trước qua các nàng, xem các nàng tưởng đem tòa nhà cùng đồng dụng mua ở nơi nào ta là kiến nghị các người hướng bảo đỉnh hoặc là hướng bắc một ít mua, đặc biệt là phía bắc thổ địa phì nhiêu thà quảng thực thiện nghi, đến lúc đó thuê mỗi năm thu một ít địa tô là có thể có không ít. Mà tòa nhà cũng tạm thời thuê, chờ về sau tưởng dọn đi ra ngoài lại thu hồi tới. Kinh thành phòng ở nhưng không lo thuê, lại lưu lại chút hiện bạc khẩn cấp dùng là được. Lê Bảo Lộ thấy hắn không thiện này đó, liền một chút một chút dậy hắn nói, nếu có thể tìm được tốt tốt nhất cho các nàng mua hai cái cửa hàng, hiện tại các nàng không có phương tiện tạm thời thuê cho người khác, chờ về sau các nàng nếu có hứng thú lại thu hồi chính mình kinh doanh. Có phòng có điền có cửa hàng còn có tiền mặt, nếu như vậy Lê Hà cùng Lê Liễu còn quá đến không hảo đó chính là chính mình vấn đề. Đem lộ cho bọn hắn phô hào tương lai tiền đồ phải nhờ vào chính bọn họ đi bác mà Lê Bảo Lộ làm được này một bước cũng có thể không thẹn với lương tâm đi gặp tổ phụ tổ mẫu Đến nỗi Lê Hồng không để ý tới hắn chính là đối hắn lớn nhất khoan dung Chuyện này chính ngươi lén cùng đại đường tỷ cùng liễu tỷ nhi thương nghị là được không cần nói cho nhị thúc cùng nhị thầm Lê Bảo Lộ ý vị thâm trường nói bọn họ rốt cuộc tuổi lớn chỉ cần ngươi hiếu thuận bọn họ là có thể an hưởng lúc tuổi già không cần nhọc lòng quá mức Lê quân minh bạch gật đầu nói ta minh bạch Hắn cha không cần phải nói thuộc về có tiền chỉ lo chính mình người Này tiền thật tới rồi trên tay hắn Chỉ sợ hắn chuyện thứ nhất chính là đem bọn họ đuổi ra đi Mà hắn nương nàng là thiệt tình yêu bọn họ Đối đại thì cùng tiểu muội nàng đều thiệt tình yêu thương Nhưng này phân yêu thương tuyệt đối sẽ không làm các nàng cùng hắn chia đều rất này số tiền Huống chi hắn nương vô tâm mắt Hắn cha tâm nhãn lại quá nhiều Nàng đã biết hắn cha ly biết cũng không xa Cho nên việc này cũng chỉ có thể nói cho đại tỷ cùng tiểu muội. Đại tỷ không cần phải nói, chính là tiểu muội khẩu phong đều khẩn thật sự, dễ dàng sẽ không tiết lộ bực này cơ mật. Chương 459, dấu Diếm, Lê Quân hỏi qua Lê Hà cùng Lê liệu ý kiến sau bắt đầu tìm kiếm thích hợp tòa nhà cửa hàng cùng đồng ruộng. Hắn tính toán một bắt được tiền liền mua, bởi vậy yêu cầu trước tiên xem trọng đến lúc đó chỉ cần đại thọ là được mà bất luận ở đâu cái thời đại, mua phòng mua cửa hàng cùng mua đất đều là đại sự tự nhiên muốn lần nữa tương đối. Lê Hà cùng Lê Liễu đều quyết định đem tòa nhà mua ở Kinh Thành, giá nhà tuy rằng thực quý, nhưng rời nhà gần, về sau huynh để tìm muội gian có thể cho nhau chiếu cố. Liễu nhi ngõ nhỏ nơi này một mảnh ngoại thành tam giáo cửu lưu đều có trụ phần lớn là có chút tài sản thương hộ, nhưng an toàn tính thượng không quá có bảo đảm cho nên tỷ đệ ba người quyết định hướng trong tìm một ít. Càng đi nội thành đi, nhà dịch tuần tra đến càng cần mẫn cũng càng an toàn. Lê liễu không cần phải nói, Lê Hà lại là từ trong lòng hạ quyết tâm không gả chồng, cho nên nàng về sau một người trụ an toàn đó là đệ nhất yếu tố. Kinh thành phòng ở khó tìm cho nên đến từ từ tới. Mà cửa hàng càng khó tìm, cuối cùng ba người quyết định không ở kinh thành mua, mà là đến Bảo Định đi. Làm từ nam đường bộ nhập kinh cuối cùng vừa đứng, Bảo Định rất nghèo, nhưng kỳ quái chính là địa phương sinh ý còn khá tốt làm, đặc biệt là dừng chân ẩm thực chờ một loại sinh ý. Cho nên mua cửa hàng thuê mỗi năm cũng có thể có không ít tiền lời. Đến nỗi đồng ruộng tỷ đệ ba người nhất trí quyết định hướng Bắc mua đi. Bởi vì làm khoảng cách kinh thành không xa Bảo Định tốt đồng ruộng cũng thực hút hàng thường thường vừa xuất hiện đã bị người đoạt lấy. Ba người muốn mua mà không ít lại thường tập trung một ít cứ như vậy ở Bảo Định liền rất khó mua được thích hợp. Mà bọn họ thời gian lại khẩn bởi vậy chỉ có thể hướng bắc tìm. Phương Bắc hoang vắng, sớm chút năm còn có thắt đát tác loạn uy hiếp năm trước hai nước lại thiêm hòa ước sau liền tiểu nhân xung đột đều thiếu. Nghe nói hiện tại biên quan còn khai mã thị an toàn tính đại đại đề cao, bắt đầu có lưu dân di chuyển hướng Bắc. Rốt cuộc phía Nam chờ phồn hoa mảnh đất người nhiều ít đất. Đất hoang sớm bị người khai khẩn xong, bọn họ cũng đoạt bất quá bản địa đá nên có thể thuê loại đến thổ địa còn không bằng hướng Bắc đi. Cho nên hiện tại hướng phía Bắc mua đất không chỉ có mà phì giới liêm, chỉ cần dụng tâm cũng có thể thực mau thuê loại đi ra ngoài, không cần lo lắng hoang phế. Hơn nữa bọn họ tuyển địa phương khoảng cách kinh thành cũng không xa chỉ cần năm ngày lộ trình Đại Ninh. Tìm đáng tin cậy người môi giới qua đi tìm kiếm trình hợp hảo sau lại đi khảo sát thực địa là được. Không khỏi bị người lừa, Lê Quân tìm kinh thành lớn nhất người môi giới, này không chỉ có có phía chính phủ bối cảnh ở phụ cận mấy trong phủ đều có phần hành tam tỷ đệ cuối cùng quyết định lấy ra tới mua đất bạc tổng cộng có 9 vạn bạc trắng, đây là một bút đại mua bán, bởi vậy tiếp đãi nha người thực dụng tâm, ở nhận được đơn từ sau liền lập tức hướng bắc tìm kiếm, 10 ngày sau trở về đem hắn tham viếng các nơi tình huống bẩm báo ba người. Cuối cùng ba người nhất trí quyết định tuyển đại ninh. đại ninh huyện tổng cộng dân cư chỉ có một vạn sáu nghìn nhiều người thuộc hạ huyện nhưng sở chiếm diện tích lại vượt qua giang nam giống nhau đại huyện bởi vì nơi đó núi rừng diện tích rất lớn đương nhiên chính yếu chính là nơi đó tới gần khai bình vệ Khói mã đến khai bình vệ chỉ cần một ngày thời gian nói cách khác nếu thắt đát quân đội phá được khai bình vệ như vậy đứng mũi chịu sào chính là đại ninh bởi vậy gần nhất 10 năm đại ninh dân cư xói mòn nghiêm trọng thủ địa hoang vu liếc mắt một cái nhìn lại đều là tảng lớn tảng lớn hoang điền Nhà người cho bọn hắn hội báo chung kỹ càng tỉ mỉ liệt đại Ninh giá đất, thượng đẳng mà chỉ năng lượng bạc một mẫu, hạ đẳng mà chỉ ba lượng bạc một mẫu, nếu mua đến nhiều còn tặng kèm một ít đất hoang. Cùng kinh thành giá đất so sánh với liền cùng cải trắng giới dường như. Trình yếu chính là hiện tại biên cảnh yên ổn, về sau thông qua đại Ninh hướng khai bình vệ người chỉ biết càng ngày càng nhiều cho nên ba người mới dám đem mà mua ở nơi đó. Lê Quân quyết định cùng nha người đi thực địa xem một chút nếu mà độ phì đích xác không tồi nói liền định ra chỉ chờ bạc vừa đến tay là có thể sang tên. Ba cái nhi nữ hợp với một tháng đi sớm về trễ, không thấy bóng dáng, Lê Hồng một chút cũng không hoài nghi, mỗi ngày đều vui sướng hài lòng kế hoạch chờ tiền tới tay sau muốn xài như thế nào. Lê Hồng không hoài nghi, mai Thị lại khả nghi ở tam tỷ đệ lại một lần vãn về sau nàng rốt cuộc nhịn không được đi tìm Lê Liễu. Liễu tỉ nhi, trong khoảng thời gian này các ngươi đều đi làm cái gì, như thế nào luôn là vãn về Lê liễu trong lòng căng thẳng, cúi đầu che giấu thần sắc nói, đi cấp ca ca hỗ trợ ai nha Nương ngươi cũng đừng hỏi ta, muốn hỏi đi hỏi ca ca đi thôi Các ngươi hay là ở bên ngoài làm cái gì chuyện xấu đi Nương ngươi xem chúng ta như là làm chuyện xấu người sao Mai Thị thấy từ nàng nơi này hỏi không ra tới, chỉ có thể xoay người đi tìm Lê Hà, nhưng ở nàng trước cửa bồi hồi một chút vẫn là xoay người đi tìm Lê Quân. Nếu Lê liễu đều không muốn nói, kia Lê Hà càng sẽ không nói, còn không bằng trực tiếp đi tìm Lê Quân. Mai Thị đối mặt như từ có chút khẩn trương, ở hắn trước mặt truyền động nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi quân ca nhi các ngươi này hơn một tháng đi sớm về trễ chính là muốn làm cái gì sự sao. Khoảng thời gian trước ngươi còn đi ra ngoài 10 ngày, ngươi đừng lừa nương, cái gì đi ra ngoài tìm dược nông nói cha ngươi tin ta nhưng không tin. Ngươi không phải nói ngươi còn không có xuất sư, còn phải cùng Lê Đại Phu lại học hơn 2 tháng sau, như thế nào sẽ lúc này đi ra ngoài tìm dược nông. Lê Hồng không quan tâm nhi nữ, đừng nói Lê Quân tìm lấy cớ rời đi 10 ngày, chính là không tìm lấy cớ không về ra 10 ngày, chỉ cần Mai Thị không đề cập tới hắn chỉ sợ sẽ không biết nhi tử không ở nhà. Đến nỗi hai cái nữ nhi, các nàng hận không thể nhìn không thấy hắn cái này cha, ngày thường cũng không có việc gì đều hướng cửa hàng chạy. Buổi sáng hắn rời giường khi đã mặt trời đã cao trung thiên trừ bỏ mai thị ngẫu nhiên ở nhà, hắn căn bản nhìn không tới hai cái nữ nhi. Đến nỗi buổi tối, Lê Hồng sống về đêm phong phú thật sự, cho dù là cầm ghế đến quán trà bên cạnh nghe người ta nói thư là có thể nghe được nhân ra quán trà đóng cửa, khi trở về hai cái nữ nhi ngủ sớm tự nhiên cũng không rác ra dị thường tới. Nhưng Mai Thị không giống nhau, nàng sinh hoạt trọng tâm đều ở ba cái nhi nữ trên người, Lê Quân lấy cỡ nàng từ lúc bắt đầu liền không tin, bất quá nàng luôn luôn tín nhiệm nhi tử cho nên không hỏi nhiều. Nhưng gần nhất hợp với hai cái nữ nhi đều dị thường, liền cửa hàng cũng không đi cả ngày ra bên ngoài chạy, mỗi ngày trở về liền đóng cửa lại nói nhỏ, Mai Thị đó là lại tâm đại lúc này cũng không khỏi khả nghi, sợ bọn họ ở bên ngoài làm chuyện xấu. Lê Quân trầm mặc một chút ra bên ngoài nhìn thoáng qua thấy đại môn còn không có động tĩnh liền biết phụ thân không trở về, hắn liền đè thấp thanh âm nói, nương, chúng ta tính toán đến đại ninh mua đất. Mai Thị vẻ mặt mờ mịt, đại ninh ở đâu, Ly Kinh Thành có 5 ngày lộ trình, dù sao rất xa. Như thế nào mua xa như vậy, chúng ta đều chăm sóc không đến. Mai Thị bất mãn nói, hơn nữa nhà của chúng ta hiện tại từ đâu ra tiền. Lê Quân Ý có điều chỉ nói, không phải hiện tại mua, là về sau mua. Chúng ta mua mà nhiều, đến lúc đó trực tiếp đem mà điền cho người khác loại, hoặc là thỉnh đứa ở hỗ trợ chồng trọt mỗi năm thu chút địa tô hoặc lương thực là được. Chỉ cần không gặp thượng đại thiên tai nhân họa liền mệt không được. Mai Thị trong đầu toát ra một cái suy đoán, nàng hoảng sợ bắt lấy như từ cánh tay nói, người, người như thế nào to gan như vậy, những cái đó tiền cha ngươi đều nghĩ kỹ rồi nơi đi, một khi hắn biết. Nương yên tâm. Lê Quân Trần An nàng nói, cha mấy năm nay không đều nghe ta nói sao. Kia kia không giống nhau. Mai Thị thì Thảo nói, khi đó chúng ta còn không có về tộc trong nhà tự nhiên là ngươi định đoạt. Lúc đó Lê Gia không về tộc trong nhà tự nhiên là ai nắm tay đại liền nghe ai. Nhưng hiện tại Lê Gia muốn về tộc loại sự tình này gia tộc là có thể nhúng tay quản. Một khi Lê Hồng giống một câu Lê Quân bất hiếu, gia tộc là có thể đem Lê Quân áp chết Huống chi còn ở vào bực này mẫn cảm thời khắc. Lê Quân lại cười nói: Nương yên tâm, ta lại vô dụng cũng là cha duy nhất nhi tử. Về sau chúng ta này một chi đều đến ta chống đỡ, cha lại hồ đồ cũng không đến mức hồ đô thành như vậy. Huống chi còn có nhị muội ở đâu? Nghĩ đến Lê Hồng đối Lê Bảo lộ sợ hãi, Mai Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hỏi kia việc này nhưng đến giấu khẩn chút không thể kêu cha ngươi biết bằng không không chừng nháo xảy ra chuyện gì đâu. Ta biết, nương yên tâm. Lê Quân không nói cho nàng tiền bị hắn chia làm tam phân, liền làm nàng cho rằng sản nghiệp đều là vì trong nhà đặt mua đi. Dù sao chờ đại thì cung tiểu mũi xuất giá hoặc phân ra rời đi tự nhiên sẽ biết. Lê Quân vội hơn một tháng, cuối cùng là đem phòng ở cửa hàng cùng đồng ruộng đều xem trọng, cũng đều cùng người môi giới thương nghị hảo, nhất muộn 7 tháng thượng tuần là có thể đưa tiền sang tên. Đây là một đơn đại mua bán, đề cập đến tiền cao lớn 12 vạn lượng nhiều, bởi vậy người môi giới chuyên môn phái một cái quản sự cùng đơn, cần phải muốn cho khách hàng hưởng thụ đến chi kỳ phục vụ, vừa lòng mà về. Cho nên ở Lê Quân tỏ vẻ tiền ở Thuận Đức yêu cầu bọn họ người môi giới người cũng đi theo đến Thuận Đức giao tiếp khi người môi giới rất là hào phóng phái ra một đội nhân mã. Lê gia tháng 6 20 liền khởi hành đi trước Thuận Đức tới rồi Thuận Đức bọn họ đến cùng Lê Thị gia tộc người thương nghị hảo về tộc hành trình. Mà Lê Bảo Lộ cùng cố Cảnh Vân thì tại tháng 6 năm 24 khi khởi hành, ra roi thuốc ngựa hướng thuận đức đuổi. Này vẫn là cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ lần đầu tiên đường dài kịch liệt cưỡi ngựa cho nên hai người đều không hẹn mà cùng đem đùi cấp ma bị thương. Lê Bảo Lộ còn tưởng rằng cố Cảnh Vân sẽ chịu không nổi, không dự đoán được cuối cùng kêu khổ người lại là nàng. cố Cảnh Vân một bên cho nàng đồ dược một bên cười nói, người làn da quá non cho nên mới sẽ như thế, điểm này không phải nội lực thâm hậu liền dùng được. là, ngươi ra giày, ngươi thắng. Cấp cố cảnh vân chuẩn bị dược toàn dùng trên người nàng, lê bảo lộ khóc không ra nước mắt. Cố cảnh vân an ủi nàng nói, ngày mai giữa trưa trước hẳn là là có thể vào thành, theo kịp ngày mai nghi thức người yên tâm. Lê bảo lộ hừ hừ hai tiếng, mí mắt trầm trọng đã ngủ. Cố cảnh vân bứt lên chăn cho nàng cái hảo, lúc này mới chen vào đi đem cánh tay đáp ở nàng trên eo nhắm mắt lại ngủ. Bọn họ hiện giờ trụ trạm dịch điều kiện cũng không tốt ban đêm luôn có chút tiếng vang nhễu người, bất quá lữ đồ mệt nhọc luôn luôn bắt bè cố cảnh vân cũng thực mau ngủ. Bất quá hắn thực cảnh giác bởi vậy ngoài cửa một có động tĩnh hắn liền tỉnh lại. Cố cảnh vân mở to mắt thích ứng một chút trong phòng hắc ám, đứng dậy đi đến trước cửa, nam phong thấp giọng ở bên ngoài nói, lão ra, đã dờ mẹo. Cố cảnh vân thấp thấp lên tiếng, chờ mặc xong rồi quần áo mới đem lê bảo lộ đào lên. Mau đứng lên mặc quần áo ta đi cho ngươi múc nước. mới mở cửa, Nam Phong liền bưng nước ấm tới, căn bản không cần hắn đi phòng bếp, chờ rửa mặt dùng tốt xong cơm sáng khởi hành đã là nửa canh giờ về sau. Một hàng ba người cưỡi khoái mã hướng thuận đức đuổi thuận lợi ở buổi trưa trước tới. Lê Quân tự mình đứng ở cửa thành vừa thấy đánh trước ngựa tới ba người lập tức lộ ra đại đại tươi cười, vẫy tay gọi lại bọn họ. Nhị muội, nhị muội phu. Lê Bảo lộ nhảy xuống ngựa thở ra một hơi nói cuối cùng là chạy tới chuẩn bị đến như thế nào. Hồi nhị cô nãi nãi nói, đi theo Lê Hồng phía sau một cái quản sự bộ dáng người mở miệng cười nói, trong tộc lão thái gia nhóm đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngày mai giờ lành vừa đến là có thể khai từ đường hiến tế. Lê Quân quét hắn liếc mắt một cái, khẽ gật đầu nói, ta hiểu được thiếu, bất qua tam gia gia nói nên chuẩn bị, đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngày mai giờ lành. Lê Quân tỉnh hai người lên xe ngựa đem ngựa giao cho đi theo hắn phía sau hạ nhân, chờ vào xe ngựa hắn mới cười nói, chúng ta hiện tại ở tại tù trạch chúng ta này một chi tù trạch bị sao sau tam gia gia cấp mua đi, hiện tại đã một lần nữa nhớ hồi phụ thân danh nghĩa. Lê Bảo Lộ nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy nói quay đầu lại nhớ rõ làm trong tộc đem năm đó tam gia gia gia tiền cấp bổ thưởng. Lê Quân vi lăng. Lê Bảo Lộ liền cười nói tòa nhà này là trong tộc cho chúng ta an bài tự nhiên đến trong tộc cùng tam gia gia mua chúng ta tổng không hảo chiếm tam gia gia tiện nghi. Lê Quân Hiểu được gật đầu đồng ý. Hai người đều không nói chuyện nữa, cỗ cảnh vân càng là nhắm mắt dưỡng thần, bởi vậy thùng xe nội một mảnh yên tĩnh. chương 460, về tộc. Lê Gia Tổ Trạch ở phố Hạnh Lâm, phải nói này một toàn bộ phố trụ đều là Lê Thị Tộc Nhân, mà bởi vì con nối dõi phồn đa, dân cư tăng trưởng quá mức nhanh chóng, này phố sớm trụ không dưới nhiều người như vậy, bởi vậy Lê Thị bắt đầu hướng ngoài thành di chuyển. Lê Thuận đức gần nhất một thôn trang đó là Lê Gia Trang, vẫn luôn là Lê Gia Dược Điền, mà hiện tại nơi đó kiến từng loạt từng loạt phòng ở ở trong thành mua không nổi phòng, phân ra sau cũng không có thể phân đến phòng ở người phần lớn lựa chọn ở Lê Gia thôn kiến cái phòng ở trụ. mà bọn họ này một chi ước số tự thiếu tổ trạch chưa bao giờ ngăn cách phân ra quá vẫn như cũ là bốn tiến căn phòng lớn cổ xưa mà điển nhã ở phòng ở như thế khẩn trương phố hạnh lâm này một đống tòa nhà thật sự là quá nhận người mắt cho nên năm đó lê ra bị sao không ít người đều động tâm tư muốn cùng nha môn mua sắm mọi người đều biết bị sao sau bán ra đồ vật giá rất thấp các loại nguyên nhân đều có trong đó chính yếu hai điều đó là nha môn không quá để bụng cùng với bị sao đồ vật không may mắn. Nhưng với Lê thị tộc nhân tới nói, này sau một cái không cần để ý trước một cái còn lại là chuyện tốt bởi vậy không ít người đều muốn ra tay mua, nhưng muốn đem giá lại áp một áp đúng lúc này tham gia ra ra tiền đem tòa nhà này mua. Lê thăng là đại phòng dòng chính con vợ cả tuy đứng hàng lão tam, nhưng y thuật không tồi, lại cùng hắn trưởng huynh tộc trưởng quan hệ hảo cho nên Lê thị người không ai dám cùng hắn tranh. Hắn nhẹ nhàng liền bắt được này đống tòa nhà. Lúc ấy Lê Thăng cũng không tưởng chiếm dụng tòa nhà này, chỉ là nhân đau lòng Lê Bác muốn đem hắn này một chi tổ trách mua tới, về sau hắn hoặc hắn con cháu có thể trở về bọn họ cũng có chỗ dung thân. Nhưng 20 năm qua đi thời thế đổi thay, liền nhân tâm cũng thay đổi. Hiện giờ Lê Hồng phụ tử trở về, Lê Thăng vì đền bù bọn họ cũng là vì làm trong lòng dễ chịu một ít rất là thống khoái đem phòng ở sang tên đến Lê Hồng danh nghĩa. Còn trước tiên gọi người tu sửa phòng ốc quét thức hào phòng ốc Lê Hồng bọn họ vừa đến là có thể vào ở. Lê Quân xin miễn Lê Thăng đưa tới hạ nhân, không màng hắn cha sắc mặt kiên trì tự tay làm lấy cho nên to như vậy trong nhà chỉ ở bọn họ một nhà năm khẩu người. Hiện tại thêm tiến vào cố cảnh vân Lê Bảo Lộ cùng Nam Phong cũng chỉ có 8 người tòa nhà có vẻ trống rỗng. Bất quá Lê Quân vẫn như cũ xin miễn quản sự hảo ý, không có tiếp thu hắn lại lần nữa đưa tới đầu bếp nữ cùng nha đầu. Chờ trong nhà chỉ còn lại có người một nhà khi Lê Quân Phương thật dài thở ra một hơi nói, nhị muội chúng ta không ở Thuận Đức là chính xác. Phía trước ta đã biết Lê thị ở Thuận Đức thế lực khổng lồ, nhưng này mới mới biết phía trước nhìn thấy bất quá là băng sơn một góc. lê quân thở dài này mới đi theo đại gia gia cùng tam gia gia bên người bái kiến trong tộc vài vị trưởng bối sau lại đi theo ôn đại bá đi bái kiến lê thị quan hệ thông gia lúc này mới phát hiện lê thị cùng thuận đức bên trong thành trung đẳng trở lên nhân gia đều có quan hệ thông gia quan hệ mà gia cảnh trung đẳng dưới người cũng không ít Thuận Đức là dược liệu đổi vận chạm xe, càng là dược liệu gieo trồng nơi, này mới đi qua thôn trang đều gieo trồng có dược liệu, mà những cái đó dược liệu đều chỉ bán cho lê thị đồng tâm đường, ta hỏi qua địa phương bá tánh, địa phương còn lại không biết, nhưng Thuận Đức quách hạ huyện phía dưới 10 cái chấn 68 cái thôn lại đều có nhân trồng thực dược liệu hoặc vào núi hái thuốc, đều không ngoại lệ, đều là bán cho đồng tâm đường. Địa phương khác dược thương lại đến đây cùng đồng tâm đường mua sắm bào chế cùng phơi chế tốt dược liệu tiêu hướng hắn chỗ, mà chúng ta ở chỗ này bất luận đi đến nơi nào, chỉ cần Lê Thị có tâm, đừng nói chúng ta hành tung, chính là chúng ta làm cái gì, nói gì đó lời nói bọn họ đều có thể biết được rõ ràng. Cho nên, lúc trước bọn họ nếu là thật sự tiếp thu Lê Hiệp đề nghị trở lại thuận đức chờ đợi, đừng nói về tộc việc cùng hắn hứa hẹn cấp 10 vạn lượng, chỉ sợ bọn họ liền đi ra cửa thành tự do đều không có. Hiểu biết đến càng nhiều, Lê Quân càng là sợ hãi, mà hắn cũng hiểu được đã nhiều ngày Lê Thị mang theo hắn cưỡi ngựa xem hoa giống nhau xem này đó đã là vì Trần An hắn, càng là vì uy hiếp hắn. Các ngươi lại không ở thuận đức sợ cái gì. Lê Bảo Lộ không thèm để ý nói cũng liền mỗi năm trở về tàu mộ thế tổ chỉ cần tâm chính tự nhiên không sợ. Lê Quân cười khổ, ta biết chỉ là khó tránh khỏi run sợ. Vậy ngươi liền nhiều đi đi dạo chuyện sợ hãi thói quen liền hào. Lê Bảo Lộ đứng dậy nói, chúng ta trước đi xuống rửa mặt nghỉ ngơi. Lê Quân lập tức nói, phòng đã cho các ngươi chuẩn bị tốt, ta nương cùng đại thì cũng thiêu hào nước ấm, đúng rồi, trong chốc lát chỉ sợ đại gia gia cùng tam gia gia sẽ đến. Sẽ không, Lê Bảo Lộ nói, bọn họ nếu phái người tới ngươi liền nói chờ tới rồi buổi tối chúng ta lại đi bái phòng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tắm rửa ngủ, Cố Cảnh Vân cũng thế. Lê Hiệp cùng Lê Thăng Đích xác thực biết điều cũng liền phái hạ nhân đưa tới mấy cái hộp đồ ăn thuận tiện tìm hiểu một chút gặp mặt thời gian. Ngày hôm sau chính là ngày tốt Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân buổi tối cũng liền cùng Lê Thị Các Chi đương ra người thấy một mặt ăn một đốn cơm chiều cho nhau nhận thức một chút thôi. Lê Bảo Lộ là muốn nhận thức này đó ra ra cùng thúc bá, rốt cuộc bọn họ cũng là nàng nhà mẹ đẻ người. Mà Lê Thị người tắc muốn gặp một lần vị này trong truyền thuyết cô nãi nãi cứu thái Thượng hoàng, hoàng đế cùng thái tử, rồi lại bước cho bọn họ ăn song lớn như vậy mệt cô nãi nãi. Đều đã là xuất giá nữ, vẫn là từ nhỏ liền tiễn đi con dâu nuôi từ bé, đối gia tộc khẳng định không nhiều ít cảm tình thế nhưng cứ như vậy cường thế nhúng tay bọn họ trong tộc sự vụ, đại gia trong lòng không phải bất mãn. Nhưng mà nhìn ăn diện lộng lẫy Lê Bảo Lộ, lại xem sắc mặt đạm nhiên, khóe miệng mỉm cười ôn nhuận như Ngọc Cố Cảnh Vân, lại nhiều bất mãn cũng đến nghẹn, không thấy tộc trưởng đều cười ngâm ngâm dơ lên chén rượu kính Cố Cảnh Vân rượu sao. Đã đi vào Thuận Đức 5 ngày, mỗi một ngày đều ở bị người xem nhẹ Lê Hồng thấy thế trộm miễu môi, bưng lên chén rượu đến từ cái rót tự mình. Hắn hiện tại còn phải dựa vào Lê Bảo Lộ chờ hắn bắt được tiền đánh chết hắn đều không trở về kinh thành, cũng không lưu tại này mắt chó xem người thấp Thuận Đức. Có tiền hắn chạy đi đâu không được. Đến lúc đó tìm cái hảo chỗ nào bán tòa nhà định cư, lại mua chút đồng ruộng cùng cửa hàng, lại mua mấy cái hạ nhân cùng nha đầu giống khi còn nhỏ như vậy quá cầm y ngọc thực sinh hoạt. 15 vạn lượng cũng đủ hắn tiêu tiêu sái sái sống một đời. Lê Hồng trong mắt lóe u quang, trong ngực bốc cháy lên bừng bừng dã tâm. Đêm dài yến tán, trừ bỏ thiếu bộ phận người ngoại, đại gia toàn yên giấc đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, Lê bảo lộ liền một thân ma phục đồ tang, cố cảnh vân cũng xuyên đồ tang, hai người tay nắm tay đi sảnh ngoài. Đồng dạng người mặc ma phục đồ tang Lê ra người thấy thế kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn về phía cố cảnh vân. Mai thị lẩm bẩm nói, này, nhị cô ra chỉ cần xuyên quần áo trắng liền hào. Cố cảnh vân cười nhạt nói, nhạc phụ nhạc mẫu chỉ có bảo lộ một cái huyết mạch ta đã cưới bọn họ bảo bối nữ nhi kia vì bọn họ mặc áo tang đó là hẳn là. Hôm nay bọn họ này một chi về tộc là chuyện tốt nhưng làm vai chính Lê Bác đã vong, lúc này đây hắn linh vị còn muốn rời vào từ đường, làm hiếu tử hiền tôn, bọn họ đều đến mặc áo tang. Đi theo Lê Bác bài vị cùng nhau trở về Lê Thị từ đường còn có này thê vạn thị trường tử Lê Khang cùng trường thức phó thị. Lê Hồng phùng phụ thân bài vị, Lê Quân liền phụng tổ mẫu bài vị, mà có cảnh vân tắc phùng nhạc phụ bài vị đi theo Lê Hồng phía sau, Lê Bảo lộ tắc phùng mẫu thân phó thị bài vị đứng ở Lê Quân mặt sau. Một hàng bảy người hướng lê thị chủ trạch mà đi từ đường liền ở chủ trạch bên kia. Đại môn chậm rãi mở ra, ngoài cửa sớm liệt hảo sướng hào dẫn đường tộc nhân có người bậc lửa pháo hát vang một tiếng hồn hề trở về phía nam không thể ngăn chút. Còn đường hai bên mỗi cách năm mươi bước chạm nhất tộc người, hoặc lão hoặc ấu, đều banh mặt đi theo sướng hồn hề trở về. Bọn họ đều táng ở Quỳnh Châu thậm chí có ba người thi cốt vô tồn trừ bỏ chiêu hồn bọn họ không còn hắn pháp. Đại ra một đường sướng, đem phùng bài vị bốn người dẫn tới từ đường trước, Lê Hiệp một thân trang phục lộng lẫy, chỉ ở trên eo buộc lại một cái vải bố trắng, đó là hắn thân là tộc trưởng hiến tế sử dụng ăn mặc trình tề, trang trọng, cũng cũng chỉ có đại tế khi mới xuyên, bởi vậy có thể thấy được hắn đối việc này thận trọng. Lê Hiệp cúi đầu nhìn dần dần đi vào Lê Bảo Lộ cùng cố Cảnh Vân, may mắn hắn ở hai bộ đồ lễ chúng tuyển chọn này một bộ. nếu đã không thể không làm vậy làm tốt chẳng sợ không thể bán đối phương mặt mũi cũng không cần khiến cho đối phương bất mãn. chờ lê hồng Phùng bài vị đương đầu chạm hảo còn lại các tri tộc nhân cũng đều ấn tự chạm hảo lê hiệp lúc này mới triển khai tế văn nhưng này cũng không gần là tế điện lê bắc văn trương càng chủ yếu chính là thuyết minh về tộc việc. Trước từ Lê Thị khởi nguyên bắt đầu, sau liệt kê từng cái tổ tiên, ngược dòng Lê Bác này một chi cùng tổ tiên quan hệ, sau thuyết minh năm đó Lê Bác này một chi gia tộc nguyên nhân, mà hiện tại lại vì sao đồng ý hắn về tộc. Đơn giản chút đó là chứng minh Lê Bác này một chi là từ bọn họ Lê Thị đi ra ngoài, cùng Lê Thị huyết thống quan hệ, gia phả thượng liền có ghi lại, sự tình bất quá mới qua đi 20 năm, trong tộc thanh niên trở lên tộc nhân đều biết bọn họ này một chi, cho nên điểm này cũng không khó. Mà Lê Bác đã sửa lại án xử sai, vẫn là tiên đế tự mình cấp bình cho nên điểm thứ hai cũng không hề nghi ngờ. Này hạng nhất tiến triển thật sự thuận lợi, nhưng đãi Lê hiệp nghiệm đến Lê Bác này một chi sản nghiệp tình huống khi phía dưới lại ngắn ngồi có chút rối loạn cũng may cũng chỉ ở một lát. Mặc dù là đại gia sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này nhìn phía trước Lê Hồng đáng người, vẫn như cũng có không ít người trong lòng không phục. Bọn họ thế nhưng có nhiều như vậy số định mức, rõ ràng đều là dòng bên, vì sao tranh lệch liền lớn như vậy. Lê Hiệp không để ý tới bọn họ, vững vàng thanh nghiệm xong, cuối cùng cao giọng nói, khai từ đường, nghênh dòng bên ngũ phòng đệ thập lục đại phòng chủ Lê Bác Tiến từ nghênh dòng bên ngũ phòng đệ thập lục đại phòng chủ con vờ cả đại phòng Tiến Tư. Lê Hồng nâng lên mắt thật sâu nhìn thoáng qua từ đường, lúc này mới chậm rãi bước lên bậc thang, đem bài vị đưa vào từ đường. Lê Quân theo sát sau đó. Trong từ đường Lê Thăng mang theo ba cái cùng tộc đang chờ tiếp nhận trong tay bọn họ bài vị sắp đặt ở ngũ phòng vị trí thượng, Lê Hồng lãnh đại gia quỳ xuống, dựa theo Lê Thăng chỉ điểm ba quỳ chín lạy. Chờ một bộ đại lễ hành xong, Lê Hồng sớm mồ hôi lạnh rơi, mệt đến thiếu chút nữa thở không nổi tới. Bất quá hắn vẫn như cố kiên trì quỳ đến một bên chờ Lê thị tộc nhân tiến lên tế bái qua đi tạ lễ mới đứng dậy. mọi người chậm rãi rời khỏi từ đường lê bảo lộ nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt lê hồng ngang nhau chờ ở bên ngoài mai thị nói nhị thẩm cùng đường tỷ đường muội trước đỡ nhị thuốc trở về đi dư lại sự chúng ta tới làm liền hào lê hồng do dự hắn tuy rằng bất hiếu nhưng như vậy nhiều đều kiên trì xuống dưới không cần thiết đầu voi đuôi chuột lê bảo lộ liền nhàn nhạt nói dư lại cũng không có gì quan trọng sự ta cùng quân đường huynh đưa đưa các trường bối mà thôi nhị thuốc thân thể không khỏe liền đi về trước không người sẽ trách ngươi Lê Hồng lúc này mới làm mai thị cùng Lê Hà đỡ hắn trở về. mươi 461 giao tiếp. Tộc nhân cũng đều sôi nổi lui ra, bọn họ giờ mẹo sớm 5 giờ liền phải rời giường chuẩn bị, giờ thìn sớm 7 giờ liền chờ ở ven đường chiêu hồn, lại về tới từ đường khai từ tế tổ. Tuy rằng bọn họ chờ ở bên ngoài không cần giống Lê Hồng bọn họ giống nhau ba quỳ chín lại hành đại lễ, nhưng Đại Thái Dương phơi cũng thực vất vả, lúc này đã gần đến buổi trưa tuổi trẻ lực trắng còn hảo tuổi lớn hơn một chút đã yêu cầu dựa người khác nâng mới có thể đi ra ngoài. Này vẫn là bởi vì bọn họ là hạnh lâm thế gia, từ nhỏ chú trọng dưỡng sinh mới có như vậy thân thể, bằng không đổi người khác năm 60 tuổi ở tháng 6 tiến 7 tháng như vậy Thái Dương nhất độc ác thời điểm chạm buổi sáng, bất từ cũng có thể thoát một tầng ra. Cho nên không ai có tâm tư đi lưu ý ngũ phòng người, xôi nổi theo dòng người lui ra. Từ đường trước nháy mắt chỉ còn lại có Lê tộc trưởng cùng mấy cái tương đối có thể nói được với lời nói dòng bên phòng chủ. Cùng với Lê Quân, Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân ba người. Lê Quân lui ra phía sau một bước, hướng Lê Hiệp cập Trư vị trưởng bối hành lễ nói, "Đại gia gia, ta thường cùng nhị muội đi Quỳnh Châu đem tổ phụ tổ mẫu cùng bá phụ bá mẫu phần mộ đều rời hồi phần mộ tổ tiên, còn thỉnh đại gia gia hỗ trợ lựa chọn mộ địa." Lê Hiệp Vi Lăng bất quá tưởng tượng cũng là tình lý bên trong tổng không thể hậu thế đều ở Thuận Đức Bọn họ phần mộ lại ở Quỳnh Châu Về sau không người tào mộ chỉ là ngẫm lại liền có chút thất vọng buồn lòng Hắn gật đầu nói cũng hảo các ngươi tính toán khi nào khởi hành Lê Quân nhìn về phía Lê Bảo Lộ Lê Bảo Lộ nói thừa dịp kỳ nghỉ chúng ta đi sớm về sớm cho nên chúng ta quyết định mùng một liền đi Vậy còn có hai ngày Lê Hiệp nhíu mày thời gian này cũng thật chặt chút Bất quá nghĩ đến Lê Bảo Lộ còn ở thanh khê thư viện dạy học kỳ nghỉ cũng không trường, này cũng liền có thể lý giải. Lê Hiệp nghĩ nghĩ nói, nếu như thế, không bằng chúng ta hôm nay liền đem truyền cổ việc cũng làm thỏa đáng đi. Lê Hiệp thưởng chính là, Lê Bảo Lộ là hai bên người trung gian, đến thừa dịp nàng ở khi đem chuyện này hiểu biết miễn cho lại mọc lan tràn khúc chiết. Lại không biết vừa lúc rơi vào rồi Lê Bảo Lộ cùng Lê Quân bẫy dập chung. Cho nên hắn cười nói, ta làm người đi đem cha ngươi cũng mời đến đi. Lê quân tâm căng thẳng, Lê bảo lộ cũng đã cười nói, ta xem vừa rồi nhị thúc sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn ở Quỳnh Châu bị thương thân thể, hôm nay một buổi sáng đã đạt tới hắn thân thể cực hạn, lại thỉnh hắn tới chỉ sợ với thân thể vỗi. Quân đường huynh không phải ở chỗ này sao, có ta cùng phu quân làm nhân chứng, lại thỉnh vài vị đức cao vọng trọng quan hệ thông gia làm chứng liền không sai biệt lắm. Lê bảo lộ lại cười nói, Điểm này ta còn là tin được đại gia gia. Lê Hiệp nghe vậy trong lòng buông lòng, lập tức cười nói, vậy là tốt rồi, vừa vặn ngươi cựu công mấy cái đều ở đâu ta đây liền cho các ngươi dẫn kiến. Ở hắn xem ra cùng Lê Quân giao tiếp tự nhiên hào quá cùng Lê Hồng giao tiếp, ai biết kia hỗn không tiếc có thể hay không trên đường lại đề giới hoặc là nháo xảy ra chuyện gì tới. Huống chi hắn cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng, Lê Hồng nếu có hai cái cập hai cái trở lên hài tử hắn khẳng định sẽ không làm Lê Quân thay thế Lê Hồng. Nhưng hiện tại Lê Hồng không phải chỉ có một nhi tử sao. Gia nghiệp này về sau khẳng định chính là Lê Quân, phụ tử nhất thể, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến Lê Hồng phụ tử bất hòa, thậm chí đã đạt tới như nước với lửa nông nổi. Không hiểu rõ Lê Hiệp lãnh Lê Quân đi nhà kho nơi đó giao tiếp bạc, Lê Thăng cùng mặt khác hai cái đường đệ tắc phân biệt đi lấy ấn giám, hợp đồng công văn, cập thỉnh muốn làm chứng quan hệ thông gia tiến đến. Lê Hiệp làm người mở ra nhà kho, làm hắn xem bên trong cái dương. 16 vạn bạc trắng không phải một cái số lượng nhỏ, nếu tất cả đều là cho người ngân phiếu, người muốn lấy ra đến muốn một bút không ít thủ tục phí cho nên trừ bỏ 4 vạn lượng ngân phiếu ngoại còn lại 12 vạn lượng đều là hoàng kim cùng bạc trắng. Lê Hiệp mở ra cái dương cho bọn hắn xem, mà trong đó hoàng kim có 3.000 ngàn lượng, hợp bạc trắng 3 vạn lượng còn lại 9 vạn 2 vì bạc trắng. Điểm trả tiền, Lê Thăng cũng thực mau đem đồ vật cùng người đều tìm tới, hai phương nhân mã liền ở nhà kho ký kết hiệp nghị ngũ phòng này một chi chính thức từ bỏ đồng tâm đường cổ phần Lê Bảo Lộ cùng mời đến chứng nhân cũng đều ở mặt trên đóng dấu ký tên, này phân hợp đồng chính thức có hiệu lực Không chỉ có Lê Hiệp, hắn phía sau đường đệ nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng trả giá không ít cũng may về sau sẽ không còn nữa phân tranh Lê Hiệp quay đầu cùng Lê Quân cười nói, nhà các ngươi nhà kho là trống không, ta kêu hạ nhân giúp các ngươi đem đồ vật dọn qua đi đi. Lê Quân nhìn thoáng qua Lê Bảo Lộ, lắc đầu nói, đa tạ đại gia gia, bất quá không cần, chúng ta phía trước thỉnh những người này tới trực tiếp làm cho bọn họ kéo về kinh thành là được. Lê Hiệp sừng sốt, sau đó trong lòng hơi hơi có chút không mau cho rằng Lê Quân là không tín nhiệm bọn họ, lúc này mới vội vã đem tiền trở đi, hắn sắc mặt hơi đạm nói, như vậy cũng hảo, đã thành người khiến cho bọn họ vào đi. Lê Quân liền làm Lê ra một cái hạ nhân đi người môi giới thuê trụ trong khách viện thông chi người, người môi giới quản sự thực mau mang theo tiểu nhị công văn cùng phòng thu chi tiến đến. Đại gia liền nương Lê ra nhà kho điểm tiền tính sổ. Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân đi theo Lê Hiệp đi ăn một đốn tốt, khi trở về thấy Lê Quân qua loa hướng trong miệng tắc một cái màn thầu liền quay đầu cùng người môi giới quản sự tính sổ. Bọn họ ở Kinh Thành mua tam đống tòa nhà cũng không ở bên nhau, nhưng ly đến cũng không xa, Lê Liễu cùng Lê Hà Danh nghĩa ít hơn, chỉ có hai tiếng nhưng Lê Quân mua liền phải đại chút tam tiến tòa nhà lớn, bên trong phòng rất nhiều, đảo hạ nhĩ phòng linh tinh đều làm được thực hào cho nên không tiện nghi. hơn nữa ở bảo định mua vài gian đại cửa hàng, đại Ninh 200 khoảnh mà, này đó hợp nhau tới cộng tiêu phí 12 vạn nhất 14892, người môi giới đem số lẻ hủy diệt chỉ thu Lê Quân 12 vạn nhất hai Mà này nhà kho cùng sở hữu 9 vạn lượng bạc trắng cùng 3000 lượng hoàng kim, trừ bỏ 9 vạn 2, 3000 lượng hoàng kim giá trị lại muốn một lần nữa đổi. Lê Hiệp là không muốn cùng Lê Hồng lại bẻ xả cho nên Hoàng Kim dựa theo một so 10% cho bọn hắn, nhưng kỳ thật Hoàng Kim đội bạc trắng phần trăm là vẫn luôn di động. Mà hôm nay phần trăm là một 11.8, Lê Quân dùng Hoàng Kim chi trả vậy đến dựa theo cái này phần trăm tới, như vậy đài thọ sau Lê Quân còn có thể dư lại 4.000 lượng bạc trắng đâu. Chờ chứng mục tính xong, tiền cũng điểm xong, người môi giới người liền ở nhà kho nội lưu lại 4.000 lượng bạc trắng, còn lại cấp dọn lên xe từ. Người môi giới quản sự cười tuồng tìm nhìn về phía Lê Quân cười nói, Lê Đại gia chúng ta đi trước nha môn lập cái chứng từ chờ tiểu nhân hồi kinh sau thế ngài đem sở hữu công văn đều làm xuống dưới sau lại đi tiêu theo như thế nào. Lê Quân gật đầu, hào, Lê Quân làm người đem dư lại 4.000 lượng bạc trắng cấp dọn về Lê Trạch Hắn đi theo người môi giới quản sự đi nha môn. Chờ Lê Hiệp phát giác không đối tới rồi khi Lê Quân cùng người môi giới người sớm đi không ảnh. Hắn vội vàng xoay người đuổi theo Lê Bảo Lộ. Bảo lộ giúp quân ca nhi kéo bạc chính là ai Như thế nào cô đơn lưu lại 4.000 lượng bạc trắng ta như thế nào nghe nói bọn họ ở nhà kho nội tính sổ tính cái gì chứ Lê bảo lộ cười nói là quân đường minh mua chút sản nghiệp những cái đó đều là người môi giới người Cái gì sản nghiệp phải tốn phí 12 vạn lượng Các ngươi hay là bị người lừa Là một ít tòa nhà cửa hàng cùng đồng ruộng Lê bảo lộ trần an nói Ngài yên tâm đều là bất động sản hàng thật giá thật không lừa được Lê Hiệp tắc không biết nên làm gì phản ứng, 12 vạn lượng bất động sản, này đến mua nhiều ít a Lê Quân cũng quá lớn mật chút. Bất quá thấy Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân sắc mặt đạm nhiên, hiển nhiên là biết việc này, nếu nhân gia đều tin tưởng không phải bị lừa kia hắn còn nhọc lòng cái gì. Lê Hiệp chỉ có thể về nhà đi, nhưng mặt khác chú ý ngũ phòng người tắc thiếu chút nữa cắn một miệng hàm răng, này tiền bọn họ còn không có tới kịp kiếm thế nhưng liền hoa đến không sai biệt lắm. Thật thật là... bất quá không quan trọng trừ bỏ 12 vạn vậy còn có bốn vạn lượng đâu đến lúc đó đem lê quân kéo đi uống chút rượu kéo kéo cảm tình sinh ý sao cùng nhau kiếm mới có thể làm đại mọi người ở đây lay trên tay có mấy cái có thể lấy ra tới gây dựng sự nghiệp điểm thử khi lê bảo lộ mang theo hai cái dương bạc trắng về tới lê gia tổ trạch mai thị cùng hai cái nữ nhi chính nhón mũi chân nhìn xung quanh thấy thế vội vàng đón nhận đi hỏi quân ca nhi đâu Hắn cùng người môi giới quản sự đi nha môn lập theo, đây là dư lại bạc trắng, ngài xem làm cho bọn họ đặt ở nơi nào hảo. Mai thị hoảng sợ lập tức xoay người đi nhìn xung quanh, thấy Lê Hồng không xuất hiện mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đè thấp thanh âm nói, liền, liền trước đặt ở đệ nhất tiến phòng tạp vật đi. Lê Hồng liền ở tại đệ nhị tiến, nếu là đem cái dương nâng đến đệ nhị tiến nhà kho, hắn nói không chừng liền sẽ bừng tỉnh, Mai Thị cũng không dám cho hắn biết chuyện này, lo liệu có thể giấu trong chốc lát là trong chốc lát nguyên tắc kiên quyết không cho hắn phát hiện. Lê Hà Lê Liễu càng không cần phải nói tự mình ở phía trước dẫn đường, làm hạ nhân đem đồ vật nâng đến phòng tạp vật phóng. Mai Thị thấy nơi này cãi cọ ồn ào, sợ đánh thức Lê Hồng, vội đem nơi này sự giao cho nữ nhi, chính mình chạy đến đệ nhị tiến đi xem Lê Hồng. lê hồng vừa vặn tỉnh lại hắn ngủ nửa ngày cảm giác tinh thần hào chút chính cảm trong bụng đói khát mới bỏ dậy ăn một khối điểm tâm liền nghe thấy phía trước cãi cọ ồn ào cũng không mặc áo ngoài dứt khoát cứ như vậy kéo guốc gỗ đi phía trước đi còn không có ra cửa liền gặp phải mai thị nghênh diện đánh tới dọa hắn một cú sốc hắn chừng mắt quát chạy loạn chút cái gì nhà ta hiện tại là phú quý nhân gia tu hồi ngươi kia lúc kinh lúc giống sợ hãi rụt rè hình dáng ngươi không chê mất mặt ta còn ngại không mặt mũi đâu lăn một bên đi Mai thị sợ tới mức tay chân lạnh băng, vội tiến lên đỡ lấy hắn nói, ngươi, ngươi như thế nào xuống giường, ngươi thân mình không tốt phải làm trở về nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi a. Lê Hồng đẩy ra nàng, ghét bỏ lắc lắc tay nói ta lại không bệnh, bất quá là mệt mỏi chút cũng sẽ không người chết nghỉ ngơi gì nghỉ ngơi. Hắn nhíu mày nhìn về phía bên ngoài hỏi, bên ngoài ở nháo cái gì, như thế nào cãi cọ ồn ào. Nga, là, là. Mai thì nắm xuống tay, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, không biết nên nói như thế nào Lê Hồng Hồ nghi xem nàng Là gì, là tộc nhân phái hạ nhân tới tặng đồ Đại đường tỷ cùng liễu tỷ nhi không thu chính đem đồ vật đầy trở về đâu Lê bảo lộ cùng cố cảnh vân tay nắm tay tiến vào, đánh ngáp một cái nói Đã đem người đuổi rồi Nhị thuốc chúng ta hạ vang muốn ngủ chưa Buổi tối cũng đừng kêu chúng ta ăn cơm Lưu một ít nguyên liệu nấu ăn cho chúng ta Chúng ta tỉnh chính mình làm là được Lê Hồng mặt nháy mắt đen, mắng, không biết củi gạo mắng muối quý tiểu xúc sinh, nhân gia tặng không lễ thế nhưng không thu. dứt lời biên ứng Lê Bảo Lộ một câu làm đẩy ra mai thị, hùng hồ chạy đệ nhất đi vào. Lê Hà cùng Lê Liễu mới vừa đem phòng tập vật môn cấp khóa Lê Hồng liền chạy tới, đổ ập xuống đối hai người chính là một trận mắng. Lê Bảo Lộ nghe tiếng mắng, quay đầu đối cố cảnh Vân thè lưỡi. Cố cảnh Vân liền điểm một chút nàng cái mũi, nắm tay nàng về phòng ngủ chưa đi. Trường 462, phi bồ câu truyền tin. Lê Hà cùng Lê Liễu Hoàng sợ, nhưng thấy các nàng cha cũng không phải phát hiện các nàng trộm tàng ngân lượng, mà là đang mắng các nàng không nên giả thanh cao chối từ tộc nhân đưa tới lễ vật. Lê Hà nhịn không được trừ trừ khóe miệng, xả Lê Liễu liền hướng hậu viện đi tính, chỉ cần nàng cha không phát hiện việc này liền hảo, ít nhất đến chờ bọn họ đem công văn làm tốt, trần ai lạc định sau lại nói. Lê Quân sắp dùng cơm chiều khi mới trở về, Lê Hồng cũng không hỏi hắn làm gì đi, chỉ là kêu hắn qua đi nói, nếu chúng ta đã về tộc vậy nên nhắc nhở ngươi đại gia ra bọn họ chuẩn bị tiền. Lê Quân cúi đầu lên tiếng là, Lê Hồng liền thở dài nói, đáng tiếc lúc trước Lê Bảo Lộ ứng thừa đến quá nhanh, bằng không chúng ta nhiều muốn chút cũng chưa chắc không thể, không nghĩ tới này 20 năm qua đồng tâm đường phát triển đến nhanh như vậy. Những cái đó số định mức có thể so ta tưởng còn muốn đáng giá à. lê quân xoa xoa cái chán rời đi mở lời để nói cha ta muốn cùng nhị muội hồi quỳnh châu vì tổ phụ bọn họ rời mồ ngài muốn hay không một khối đi lê hồng nhíu mày vẻ mặt đau khổ suy thư nửa ngày mới tìm lấy cơ nói ngươi xem ta này thân thể như là có thể bôn ba sao ngươi là ngươi tổ phụ duy nhất tôn tử từ ngươi thay ta đi là đến nơi huống chi ta nếu là cũng đi lưu lại ngươi nương cùng ngươi tìm muội hai cái ngươi có thể an tâm sao ngài lưu lại nơi này hắn mới không an tâm đâu Bất quá nghĩ đến trong nhà hiện tại tiền đều là hắn cùng đại tỷ tiểu muội thu ở Thuận Đức có gia tộc đè nặng ở Kinh Thành có tần cố hai nhà nhìn chằm chằm không sợ hắn cha làm cái gì chuyện xấu. Bởi vậy hắn gật đầu nói cũng hảo ta đây cùng nhị muội đi là được. Lê Hồng thờ vào nhẹ nhõm vui vẻ lên chờ Lê Quân vừa đi kia trong nhà liền thật là hắn thiên hạ. Vậy ngươi đi khi nào? Nhị muội cùng nhị muội phu mùng một liền khởi hành ta vãn một ít chờ đem các ngươi đưa về Kinh Thành ta lại đi. Lê Quân cười cười nói, đến lúc đó ta đến thiên tân vệ thư hải thuyền mà xuống, thuận lợi nói 10 ngày ta hữu là có thể đến Quỳnh Châu. Nhị Muội Phu muốn nhân cơ hội du lịch cho nên bọn họ trước nửa đoạn đi đường bộ chờ tới rồi Tô Châu lại đi thuyền. Lê Hồng có chút thất vọng, bất quá nhi từ không ở nhà đã là kinh hỉ, hắn cũng liền không cầu thời gian. Lê Hồng cao hứng lên, buổi tối liền ăn nhiều một chén cơm, mà Lê Bảo Lộ bọn họ một giấc ngủ tới rồi giờ tuất, nếu không phải Cố Cảnh Vân sợ nàng ngủ quá nhiều buổi tối ngủ không được đem nàng cấp đánh thức nàng còn có thể tiếp tục ngủ. Hai người đơn giản rửa mặt một chút, Lê Bảo Lộ đi trong phòng bếp cấp hai người hạ một chén mì, chỉ thả một phen rau xanh cùng hai cái trứng gà, nhưng Cố Cảnh Vân lại ăn thật sự thỏa mãn. Thật lâu không ăn ngươi làm cơm canh, cũng liền hơn một tháng mà thôi, hơn nữa tôn thầm tay nghề không thể so ta hảo sao. hai người đang nói chuyện lê quân liền phùng một cái hộp tới ta thấy phòng bếp sáng lên liền biết các ngươi tình đây là trả lại ngươi nhóm ngân phiếu lê bảo lộ mở ra điểm điểm cười như không cười nói không nghĩ tới ta còn thành cho vay nặng lãi mới hai tháng thế nhưng liền dùng một vạn lượng kiếm lời một vạn lượng lê quân gãi gãi đầu giải thích nói chúng ta này một chi số định mức vốn dĩ nên là phụ thân cùng đại bá một người một nửa 15 lăm vạn lượng hẳn là có ngươi một nửa mới là bất quá ta biết ngươi sẽ không thu nhưng Lê quân nghĩ nghĩ nói ta tự hồ nghe ngươi đã nói cũng tưởng ở phía bắc mua đất chỉ là tiền bạc không thuận lợi cho nên ta mới tưởng. Được rồi, Lê bảo lộ thấy hắn nói năng lộn xộn bộ dáng, cũng không ý khó xử hắn từ hộp điểm ra một vạn lượng tác trong lòng ngực dư lại lại cho hắn đầy trở về. Ta nếu muốn lúc trước liền sẽ không chỉ đề 16 vạn lượng số lượng, nếu một nửa mức ta đều không cần, lại như thế nào sẽ muốn này một vạn lượng. Người thu hồi đi thôi. Nàng dừng một chút ngạo nghễ nâng cầm nói, liền tính ta thiếu tiền kia còn có cảnh vân ca ca đâu, có hắn ở tổng không đến mức bị đói ta. cố cảnh vân khóe miệng tươi cười hơi thâm, nhìn về phía lê quân nói, quân đường huynh yên tâm, chúng ta cũng không thiếu tiền. Bọn họ tiền mặt tuy thiếu, nhưng mỗi tháng đều có tiền lời, nói không thuận lợi cũng chỉ là bởi vì bọn họ trong kế hoạch tương lai có vài hạng đại chi ra, bởi vậy có một loại muốn kiếm tiền gấp gáp cảm mà thôi. Trên thực tế cũng không thiếu tiền. lê quân đỏ mặt có chút quẫn bách cúi đầu dường như chính mình lại náo loạn chê cười lê bảo lộ đem hộp chiều hắn bên kia đầy đầy thỏa mãn đứng dậy nói hảo nếu đường huynh tới vậy giúp chúng ta cầm chén giặt sạch đi thuận tiện đem nồi cũng cấp xuyến chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi lê quân phức tạp cảm xúc gì đó nháy mắt tiêu tán làm sao bây giờ lê bảo lộ cảm thấy mỹ mãn kéo cố cảnh vân đi dạo lê ra tổ trạch hậu hoa viên không có biện pháp ăn đến có chút no không thể không đi một chút tiêu thực Chỉ còn lại có phu thê hai người, Cố Cảnh Vân mới hỏi nói, người cũng tưởng ở phía Bắc mua đất. Đúng vậy, Lê Bảo Lộ thản ngôn nói, quân đường huynh bọn họ mua đất ta mới biết được phía Bắc mà nguyên lai như vậy, tiện nghi tốt như vậy mua. Kỳ thật nếu có thể cùng thát đát giao hảo, gần 20 năm nội không có chiến tranh nói, ở bên kia mua đất là thực có lời. Lê Bảo Lộ cảm thán, kinh thành phụ cận mà đều quá quý. mà kinh thành lấy bắc nhiều vì bình nguyên khu vực vùng đất bằng phẳng đồng ruộng chỉ cần trồng trọt đến hảo thực mau là có thể đem sinh địa cây thuộc thuộc địa dưỡng phì mà bởi vì mấy năm nay thường thường tiểu chiến dịch những cái đó khu vực bá tánh dù chưa sói mòn nghiêm trọng nhưng lại là mỗi năm đều ở giảm bớt như vậy tích lũy xuống dưới nhân di chuyển mà hoang xuống dưới đồng ruộng còn rất nhiều những cái đó mà đều là phì nếu muốn mua càng tiện nghi thấy hàng ngon giá rẻ đồ vật lại không thể mua nàng đương nhiên sẽ tiếc hận. Bất quá nàng biết gần 2 năm nội là không có khả năng, xem nàng sư phụ kia tư thế, nhất muộn sang năm nhà bọn họ liền lại có một cọc hỉ sự, trong nhà đến có thiệt bút tiền bạc chuẩn bị mới được a. Cố Cảnh Vân hiển nhiên cũng biết điểm này, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, không vội, sang năm chúng ta lại nghĩ cách. Lê Bảo Lộ mắt lé nhìn về phía Cố Cảnh Vân vừa lúc nhìn thẳng hắn, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cong môi cười. Trong đêm đen, chim chóc phành phải cánh thanh âm truyền đến, Lê Bảo Lộ theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy một con bồ câu trắng đang ở bọn họ không chung bồi hồi tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lê Bảo Lộ ngẩn ra, thân hình chợt lóe bay vọt mà thượng, bắt lấy đang ở nơi nơi nhìn xung quanh tìm kiếm vải đỏ ngốc điều. Lê Bảo Lộ dừng ở cố cảnh vân trước người, đem bồ câu trên đùi cột lấy tiểu trúc thiết tiếp được lúc này mới đem nó buông ra. Nhưng ngốc điều không biết nhiệm vụ đã hoàn thành, vẫn như cũng ngốc ngốc ở không chung bồi hồi một chút rốt cuộc thấy được trong viện trên đầu cành hệ một cây vải đỏ, ngốc ngốc lướt đi mà xuống đứng ở trên đầu cành thầm thì kêu. Này bồ câu đưa tin là thái tử, Lê bảo lộ bọn họ vẫn luôn tùy thân mang theo, ngày hôm qua đến thuận Đức sau liền khai lồng sắt làm nó bay trở về đi báo bình an, không nghĩ tới mới một ngày nó lại bay trở về. Nếu không có việc gấp thái tử sẽ không dùng bồ câu đưa tin liên hệ bọn họ. Lê bảo lộ nhanh chóng mở ra tin, mới nhìn đến một nửa liền mở ra miệng chờ xem xong nàng đã không biết nên làm gì phản ứng. Tin không phải thái tử viết mà là sư phụ hắn lão nhân gia viết tin tức rất nhiều, có thể tổng kết vì bốn điều. Đệ nhất, sư phụ hắn lão nhân gia trải qua gian khổ không ngừng nỗ lực suốt cuộc đả động nàng bà bà thành công ôm được mỹ nhân về. Để nhị ở sư phụ hắn lão nhân gia chuẩn bị đến tần phù cầu hôn khi rốt cuộc nhớ tới một kiện đã bị bọn họ ném đến sau đầu sự đó chính là bọn họ giống như đã quên còn bị nhốt ở lăng thiên môn mê tung lâm sư bá cùng sư cô. Lê bảo lộ ho nhẹ một tiếng làm đương nhiệm trưởng môn chuyện này hình như là nàng trách nhiệm. Vì thế ở sư phụ lão nhân gia sốt ruột muốn trở về cho nàng chùi đít khi lại đột nhiên thu được ám bộ trằn chọc đưa tới tin. Cho nên đệ tam điểm chính là nàng sư công xuất hiện hơn nữa vẫn là xuất hiện ở Nhã Châu Lăng Thiên Môn nội. Hắn lão nhân ra tìm được rồi bị nhốt ở mê tung lâm hai cái đệ tử tức giận đến viết thư cấp Bạch Nhất Đường, lệnh cưỡng chế hắn lập tức lăn trở về đi. Đệ tử đó là không chỉ có Bạch Nhất Đường muốn lăn trở về đi, nàng cái này đương nhiệm trưởng môn cũng đến chạy nhanh lăn trở về đi, hiện tại hắn đã mang theo tần văn nhân từ kinh thành xuất phát hướng Nhã Châu đi. Cuối cùng đáng giá nhắc tới chính là tần văn nhân nàng từ trước. Không sai, nàng không ở thanh khê thư viện nhậm dậy, lý do là nàng đi theo bánh nhất đường đi nhã châu gặp qua sư công hắn lão nhân gia sau có khả năng ngắn hạn nội không trở về kinh thành, mà là liền lưu lạc thiên nhai đi, bởi vậy vì không chậm trễ học sinh, nàng vẫn là từ trước đi. Lê Bảo Lộ trong lòng lại tiện lại đỗ lại thấp thỏm, nhất thời nhìn cố cảnh vân nói không ra lời. Nói bọn họ rời đi kinh thành cũng liền năm ngày, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy đại sự Cố cảnh vân đồng dạng vẻ mặt ngốc ngốc ngốc cùng bảo lộ đối diện. Hai người lại không biết kinh thành bởi vì bánh nhất đường cùng tần văn nhân sự thiếu chút nữa nháo phiên thiên tần cố hai nhà lại một lần bị đỉnh tới rồi nơi đầu sóng ngọn gió thượng Bất quá lúc này đây phong cách toàn biến tuy rằng chân chính chúc phúc bánh nhất đường cùng tần văn nhân ít người nhưng cầm phản đối ý kiến người đồng dạng thiếu so với bọn hắn phía trước đoán trước đến cục diện muốn hảo đến nhiều. Nhưng tương phản chính là Trung Dũng Hầu Phù Cùng Cố Hoài Cần lại bị đỉnh tới rồi lãng tiêm. Sang năm là thi hội chi năm trải qua hơn 2 năm điều chỉnh Cố Nhạc Khang quyết định sang năm kết cục thử một lần cho nên liền về tới Kinh Thành. trình yếu chính là mấy năm nay hắn vẫn luôn là tự học tuy rằng quê quán bên kia cũng có thư viện cùng cử nhân cùng nhau giao lưu nhưng so với Kinh Thành vẫn là kém rất nhiều. Cho nên hắn mới trước tiên hơn nửa năm trở lại Kinh Thành phụ lục. Cố hoài cần cùng phương thị sớm tại quê quán ngốc nhàm chán, nhân cơ hội này liền đi theo nhi từ cùng nhau đi trở về. Trong cung suy xét một lát liền đáp ứng rồi, hắn cảm thấy tần ra trở lại kinh thành cũng có hai năm, đồn đãi vỡ vần hẳn là tiêu tán đến không sai biệt lắm, hơn nữa hắn nương chịu đà kích thân thể càng thêm không tốt hiện tại lại cho hắn cha quan hệ thật không tốt, hắn sợ hắn đi rồi bọn họ lại nháo lên còn không bằng mang theo trên người, nếu là xảo lên hắn còn có thể khuyên giải. Đáng tiếc cố hoài cần không có thể thông cảm con của hắn hiếu tâm trở lại kinh thành sau cũng chỉ an tĩnh hai ngày liền thói quen tính đi tới trạng nguyên lâu ở nơi đó ăn một bữa cơm sau liền đi dạo phố Linh Thánh. Phố Linh Thánh người đọc sách nhiều a thả phần lớn là các đại thư viện học sinh cuối kỳ khảo mới vừa kết thúc, bọn nhỏ đều nhạc điên rồi, các loại văn hội thơ hội ùn ùn không dứt, đại gia dốc hết sức tìm lấy cớ gặp nhau ở bên nhau, đấu võ luận văn hảo không vui thay. Trước kia làm những việc này đều là nam học sinh, nhưng hiện tại con nữ học hơn nữa thanh khê thư viện cùng Tùng Sơn Thư viện dẫn đầu làm vài cái thi đấu, nữ học sinh ở bên trong đều lấy được không ít hào thành tích bởi vậy lần này Phố Linh Thánh tụ hội nói văn luận thơ có gần một phần năm là nữ học sinh. Từ trước đến nay săn sóc bánh nhất đường biết tần văn nhân ái xem này đó, liền thừa dịp kỳ nghỉ kéo nàng đi dạo Phố Linh Thánh, hai người từ phố đuôi đi phía trước đi cố hoài cần từ đầu đường sau này đi, hai đội người không ra dự kiến tương ngộ. Trường 463 quay nhanh, bởi vì nữ học tân khai, mang theo thư viện đại thịnh phố Linh Thánh so năm rồi còn muốn náo nhiệt đầu đường người bán hàng rong trừ bỏ bán chút thoại bản tập tranh cập tạp thư ngoại, ngoại hình xinh đẹp, hình dạng khác nhau văn phòng phẩm đồ dùng cũng tăng nhiều. Bạch nhất đường liền nhìn chúng một bộ lấy trúc chế thành văn phòng phẩm, trong đó bao gồm đồ dừa bút, bút quải ống đựng bút cùng nghiên tích toàn bộ là trúc chế, mặt trên điêu họa thanh trúc cập mỹ nhân, thả điển nhã tú mỹ. Hắn cảm thấy xứng tần văn nhân vừa lúc bởi vậy liền cầm lấy một cái ống đựng bút đưa tới nàng trước mắt cười hỏi. Thích sao, tần văn nhân cúi đầu đi xem, lại nhìn một chút quầy hàng thượng đồ vật bạch nhất đường tuyển này một bộ thật là nhất hợp nàng tâm ý cho nên nàng gật đầu cười nói thích. Bạch nhất đường liền làm người bán hàng rong đem đồ vật bao lên, hai người nói cười yên yến bởi vì người nhiều. bạch nhất đường sợ nàng bị va chạm đứng ở quán trước khi liền theo bản năng đứng ở nàng sườn phía sau từ phía sau xem gần như đem nàng ôm vào trong lòng ngực hơn nữa tần văn nhân chính ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn cười bất luận là ai đều có thể nhìn ra bọn họ quan hệ thân mật chính là người bán hàng rong đều liên tiếp khen nói vị này lão gia đối thái thái cũng thật hảo này bộ trúc chế văn phòng phẩm là tiểu nhân nơi này tốt nhất Tần văn nhân sắc mặt ửng đỏ, bất quá không có phản bác người bán hàng rong sưng hô, bạch nhất đường cao hứng lên, nói, lại cho ta tuyển mấy thứ bao thượng thấu cái số nguyên mới hào. Người bán hàng rong hừng phấn mả lên tiếng, lời hay liền cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài nhảy, liên tiếp khen bạch nhất đường đối Thái thái hảo, hai người ân ái xứng đôi linh tinh. Tần văn nhân liền nhịn không được ninh một phen cánh tay hắn thượng thịt đáng tiếc bạch nhất đường cánh tay thịt thật chặt thật không ninh động. Cố hoài cần liền vừa vặn thấy một màn này, trong lúc nhất thời trong lòng lại thẹn lại bực lại hận lại thương, cũng không biết nên làm gì phản ứng, một chút liền sững sờ ở đương trường. Tái kiến tần văn nhân, nàng hoàn toàn không giống nhau, cái này không giống nhau ở chỗ tinh khí thần. Hai năm trước nàng cho người ta cảm giác là trầm tĩnh đoan trang, mà hiện tại tái kiến nàng, nàng lại giống cái thiếu phụ giống nhau triển khai tươi cười, khí chất dịu dàng thả ánh mắt linh động lộ ra một cổ hoạt bát hơi thở. Cố hoài cần nhớ tới hơn 20 năm trước hắn trộm hẹn nàng ra tới đạp thanh dung ngoạn nàng mới có này kiều thái. Cố hoài cần sắc mặt không tốt nhìn về phía nàng bên cạnh bạch nhất đường, ánh mắt như đao. Bạch nhất đường nãy nội công thâm hậu người, ngũ cảm nhất nhạy bén. Cố hoài cần ánh mắt mới rơi xuống tần văn nhân trên người hắn liền phát hiện lại rơi xuống hắn trên người. Hắn liền quay đầu ánh mắt như điện khóa lại hắn. Cố hoài cần liền rác cả người lạnh băng trên người dường như đè ép một tòa núi lớn giống nhau. Tần văn nhân theo bạch nhất đường ánh mắt quay đầu lại xem, nhìn đến cố hoài cần khi đích xác ngẩn ra, bất quá thực mau liền rời đi ánh mắt kéo kéo bạch nhất đường nói, mau thanh toán tiền đi thôi, ta đói bụng. Bạch nhất đường nháy mắt đem cố hoài cần ném ở sau đầu, móc ra tiền thanh toán chướng sau đó sách đồ vật liền vui dạo dực cùng tần văn nhân xoay người phải đi. Cố hoài cần chỉ cảm thấy trong lòng giận dữ, huyết khí dâng lên, nháy mắt đem bạch nhất đường vừa rồi cho hắn áp lực ném ở sau đầu, vài bước tiến lên muốn kéo lấy tần văn nhân Đi theo cố hỏi cần phía sau trường thuận đại kinh thất sắc muốn cản đã không kịp chỉ có thể kinh hô một tiếng. tam lão ra, bạch nhất đường như thế nào làm tần văn nhân ở chính mình mí mắt phía dưới bị người đụng tới. Bởi vậy thân hình chợt lóe liền ngăn ở nàng phía trước ngăn cản trụ cố hỏi cần, hắn chân giật giật rốt cuộc như hắn là cố cảnh vân cha không đá ra đi chỉ là chân khí ngoại phóng một chút đem hắn chấn đi ra ngoài. Cố hoài cần bị một cổ vô hình khí đẩy sau này lùi lại ba bốn bước thấy tần văn nhân bị kia nam tử hoàn toàn che ở phía sau, nhất thời tức giận phi thường. Văn nhân, cố hoài cần áp xuống lửa giận ánh mắt lướt qua bạch nhất đường thâm tình nhìn về phía nàng, nhấc tay chắp tay thi lễ nói ta trở lại kinh thành, nghe nói cảnh vân đã thành thân ta đang muốn đi xem hắn. Bạch nhất đường sắc mặt quái dị trên dưới đánh giá hắn hai mắt nghiêng đầu nhìn về phía phía sau tần văn nhân. Người muốn nói với hắn lời nói sao? Tần văn nhân từ hắn phía sau đi ra, nhíu mày nhìn về phía cố hoài cần. Cố tam lão ra cảnh vân thành thân trước tiên cho ngươi đi thiệp mời, đâu ra nghe nói vừa nói. Lại có cảnh vân hiện tại không ở kinh thành, người nếu muốn gặp hắn còn phải chờ hắn trở về. Dứt lời xoay người muốn đi, cố hoài cần vội gọi lại nàng nói ta mới vừa trở lại kinh thành cũng không biết cảnh vân không ở trong kinh. Cố hoài cần cũng mơ hồ đoán ra vừa rồi chính mình bị buộc đến lui về phía sau nguyên nhân, bởi vậy vòng qua bánh nhất đường đi đến tần văn nhân phía trước trong mắt mang theo xin lỗi cùng tâm tình nhìn nàng nói ta biết đối hắn không dậy nổi, bởi vậy cũng chỉ có thể thông qua người khác giải hắn, nếu hôm nay chúng ta đụng tới không bằng chúng ta nói nói chuyện như thế nào. Hắn dù sao cũng là con của chúng ta, lại có thể làm cũng chỉ 17 tuổi mà thôi. Nhìn hắn ánh mắt Tần Văn Nhân nơi nào còn không biết hắn tính kế, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhất Đường. Lại thấy Bạch Nhất Đường chính ngạc nhiên nhìn cố hỏi cần, thấy nàng xem ra lập tức thu liễm thần sắc nghiêm trang hỏi, ngươi muốn đi sao, nếu đi nói ta bồi ngươi cùng nhau. Tần Văn Nhân không khỏi xì một tiếng cười ra tới, hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao? Sẽ không, Bạch Nhất Đường không chút nghĩ ngợi nói, ngươi sẽ ghê tởm. Tần Văn Nhân nhướng mày cười, cả khuôn mặt đều minh diễm lên. Đúng vậy quá ghê tởm cho nên ta không đi còn không bằng về nhà đâu. Bị hai người nhìn như không thấy cố hỏi cần sắc mặt hoàn toàn đen lúc này mới nhìn về phía Bạch Nhất Đường hỏi. Vị công tử này là tại hạ Bạch Nhất Đường. Bạch Nhất Đường không lắm có thành ý chắp tay cười nói nãi cảnh vân sư phụ. Cố hỏi cần ngần ngơ hắn như thế nào không biết cố cảnh vân còn có như vậy một cái sư phụ. Hơn nữa hắn sư phụ không nên là tần tín phương sao. hắn trên dưới đánh giá bạch nhất đường một lát thật sự nghĩ không ra có cảnh vân có thể cùng hắn học cái gì nhưng thấy tần văn nhân không phản bác liền biết hắn chưa nói dối cái này làm cho hắn trong lòng có chút không thoải mái sư cùng phụ cố cảnh vân là như thế nào đối đãi người này tại hạ cố hỏi cẩn từng là văn nhân phu quân cái này giới thiệu thật là bạch nhất đường mỉm cười gật đầu bạch mẫu nghe nói qua cố tam lão gia ngài xu lợi thị hại bản lĩnh đúng là nhất lưu tại hạ lâu nghe đại danh nga Ngươi, cố hỏi cần nhìn về phía tần văn nhân, trầm khuôn mặt nói, văn nhân, ta muốn cùng ngươi nói nói chuyện, đơn độc nói, trong đó đề cập đến cảnh vân. Tần văn nhân nhấc lên mí mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, nhưng ta không nghĩ cùng ngươi nói, cảnh vân sự ta còn cắm không thượng thủ, ngươi nếu có chuyện có thể chờ hắn trở về lại nói. Tần văn nhân ánh mắt đảo qua hắn phía sau khẩn trương hề hề trường thuận cười như không cười nói, cố tam lão gia hồi kinh không biết hay không trước tiên nói cho cố hầu gia hôm nay ra cửa đi dạo phố cũng báo bị cố hầu ra sao. Văn nhân, cố hoài cần lửa giận tiệm sĩ. Chúng ta tuy đã tách ra, nhưng thật không cần thành thù, Ngươi tội gì như thế nói móc ta. Đừng quên chúng ta chi gian còn có một cái nhi tử, Ngươi như thế đãi ta có thể tưởng tượng quá cảnh vân sao. Hai năm tới tích lũy hạ lửa giận bị tần văn nhân khơi màu, hắn nháy mắt sinh ra một loại không quan tâm đại náo thiên hạ xúc động. Hắn hai mắt dần dần đỏ bừng, qua lại nhìn quét tần văn nhân cùng bánh nhất đường hai hạ, vẫn luôn áp chế lửa giận dâng lên mà ra. Nghe nói ngươi đã thụ phong vì nhất phẩm phu nhân, nếu ta không đoán sai thật là là cảnh vân vì ngươi thỉnh phong đi. Cố hoài cần lạnh mặt nói, nhất phẩm cáo mệnh khó được ngươi nên quý trọng mới là không nói vì thiện một phương. Vì nước vì dân nhiều làm cống hiến, lấy không phụ nhất phẩm cáo mệnh chi thành ít nhất cũng muốn yêu quý thanh danh, quý trọng thanh danh, mặc làm ra loại này có nhục văn nhã sự, rõ như ban ngày dưới ngươi liền huề nam từ du lịch A. Tam lão ra, trường thuận kêu sợ hãi một tiếng, dỗi tay đi bắt lại liền đối phương góc áo cũng chưa đụng tới, trơ mắt nhìn cố hoài cần từ hắn trước mắt bay qua ở không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, sau đó phanh một tiếng nện ở trên tường chậm rãi chảy xuống trên mặt đất. Tần văn nhân hoảng sợ không tự chủ được bắt lấy bạch nhất Đường cánh tay. Bạch nhất Đường mặt trầm như nước thu hồi chân, trần an tính vỗ vỗ tay nàng nói, đừng sợ. Hắn hối hận, hắn không nên chờ tới bây giờ mới ra chân, hẳn là mới vừa thấy mặt khi liền đem người đá bay, vậy không cần lưu lại nghe nhiều như vậy nhiều lời. Trường Thuận chạy như bay tiến lên đỡ lấy cố hỏi cẩn cả kinh kêu lên tam lão ra, ngài thế nào có hay không sự. Cố hoài cần ngực sinh đau, khó chịu không thôi, nhưng càng khó chịu chính là trong lòng cùng ra mặt phụ cận người hơi hơi vây đi lên, ngay cả phụ cận quán trà tiểu lầu bọn học sinh cũng đều nhô đầu ra xem, Rốt cuộc vừa rồi động tĩnh cũng không nhỏ. Cố hoài cần ở kinh thành công nhận độ vẫn là rất cao thực mau liền có nam học sinh kêu lên, người nọ không phải cố thám hoa sao, hắn như thế nào hồi kinh. Lại có nữ học sinh nhận ra tần văn nhân, đó là chúng ta thư viện tần tiên sinh, vì thế bạch nhất đường cũng có người nhận ra. Vì kia bạch tiên sinh đang ở truy chúng ta tần tiên sinh Mỗi ngày đều là hắn đón đưa chúng ta tần tiên sinh Chỉ cần đi học liền tổng có thể thấy hắn ở thư viện cửa Cho nên, đây là tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt sao Mười mấy tuổi thiếu niên các thiếu nữ hưng phấn Sôi nổi chạy ra vây xem Chả lâu từ quán tới gần bên này cửa sổ cùng lan can nháy mắt bị này Đó học sinh chiếm trước đại gia hưng phấn vây xem Bạch nhất đường nhưng không có làm người vây xem ham mê Bởi vậy kéo tần văn nhân liền đi cố hoài cần thấy thế giận dữ mãng phút ta tuy đã không ở trong triều làm quan nhưng trên người cũng có công danh ngươi ẩu đà ta lại vẫn dám như thế đi luôn trường thuận ngươi đi đại lý thư cáo trạng mau đi bạch nhất đường dừng lại bước chân quay đầu lại cười lạnh nói nói ta ẩu đà ngươi trên người của ngươi có thương tích sao như thế nào không có cố hoài cần che lại ngực nói người đá ta này một chân nói không chừng đem ta xương sườn đều đá chặt đứt Bạch nhất đừng cười lạnh nói, vậy thỉnh đại phu đến xem hảo, Ngươi nói nhưng không tính. Hắn đá hắn biết hai ngày này nội đừng nói đoạn lặc trước ngực nhất định liền cái dấu vết cũng không có, hắn sợ cái cầu. Hơn nữa liền tính là thật đem người đá bị thương lại như thế nào. Hoàng đế hắn sẽ chỉ hắn tội sao. Cố hỏi cần lập tức nhìn về phía thần văn nhân, lại thấy nàng chính cười lạnh liên tục nhìn hắn, đối thượng hắn ánh mắt khi còn toát ra vài phần châm trọc. Cố hoài cần càng cảm thấy ngực đau đớn, hắn ngẩng đầu đang muốn nói cái gì đó liền nghe tần văn nhân nói, đa tạ Cố tam lão ra quan tâm ta sinh hoạt cá nhân, bất quá ngươi khả năng có điều hiểu lầm, bạch đại hiệp không chỉ có là cảnh vân sư phụ cũng là hắn tương lai phụ thân. mươi 464 ác ngôn, cố hoài Cẩn chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không thể tin tưởng nhìn tần văn nhân. Bạch nhất đường cũng cả kinh, hắn quay đầu nhìn về phía tần văn nhân há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Tần văn nhân cùng cố hoài cần lại lưu ý tới rồi hắn trần chờ cố hoài cần cơ hồ là lập tức liền lộ ra một mặt kỳ dị tươi cười ánh mắt sáng ngời nhìn tần văn nhân nói văn nhân người muốn cho hắn đương cảnh vân cha kế nhưng hỏi qua hắn sao. Ta xem hắn không phải thực nguyện ý nột sao có thể vậy xem nữ học sinh dẫn đầu phản bác nói bạch tiên sinh như vậy chân chó đối tần tiên sinh thế nhưng sẽ không muốn cưới tần tiên sinh. Tần văn nhân cười nhưng đầu hỏi bạch nhất đường người không muốn cưới ta sao. Không ta thực nguyện ý. Bạch nhất đường khẳng định nói. Chỉ là ta và ngươi cầu hôn nhiều như vậy thứ ngươi đều không ứng ta. Lần này đột nhiên đáp ứng ta là bởi vì hắn sao. Ta không nghĩ ngươi bởi vì hắn đáp ứng gà ta. Ta hy vọng ngươi là bởi vì thiệt tình thực lòng tin tưởng ta yêu ta mới gà ta. Tần văn nhân khinh miệt quét cố hỏi cần liếc mắt một cái. Đương nhiên không phải, hắn còn không đáng. Đó là không có hắn ta cũng là phải đáp ứng ngươi, chẳng qua ta không muốn hắn như thế bôi nhọ ngươi ta cho nên vừa vặn tại đây tuyên bố thôi. Bạch nhất đừng nghiêm túc đánh giá thần sắc của nàng, xác định nàng nói chính là nói thật sau liền vui vẻ ngây ngô cười lên. Vậy ngươi nhưng nhất định phải chờ ta, ta trở về liền tìm bà mối đi tần phù cầu hôn. Tần văn nhân cong môi cười thấy cố hỏi cần sắc mặt xanh mét, trong lòng vui sướng lên. nàng cũng không nhiệt tình yêu thương và mặt ở nàng xem ra nếu đã trở thành thù địch rồi lại nhân các loại nguyên nhân yêu cầu nhẫn nại kia liền không cần gặp nhau hào mà mấy năm nay bất luận là nàng tần phủ vẫn là trung dũng hầu phủ đều thực ăn ý duy trì thái độ này cập cục diện rõ ràng cùng tồn tại kinh thành rõ ràng đều là thượng tầng nhân sĩ lại có thể nước giếng không phạm nước sông ở chung Cho dù là ở Yến hội chung gặp phải cũng là đương nhìn không thấy hoặc là gật đầu tính chào hỏi qua, bất luận là ai từ giữa châm ngòi vẫn là khuyên giải an ủi, bọn họ toàn bộ không nói tiếp cũng không nhiều lắm hành một bước. Thật giống như bọn họ vốn dĩ liền không quen biết giống nhau. Nhưng không thể cũng không đại biểu nàng không nghĩ hiện tại làm cho mọi người mặt không chút nào che giấu biểu lộ ra đối cố hỏi cần khinh thường cùng châm chọc đem bàn tay bạch bạch đánh tới hắn trên mặt nàng trong lòng cảm thấy sảng khoái không thôi. quả nhiên cùng bảo lộ ở chung lâu rồi nàng nội tâm cũng bắt đầu bạo động lên điểm này cũng không tốt không tốt tần văn nhân duy trì được dịu dàng đoan trang mặt bộ biểu tình quay đầu đối bạch nhất đừng nói chúng ta trở về đi bạch đại hiệp cố hoài cẩn trong ánh mắt mạo hiểm tàn nhẫn sắc khinh thường nhìn hắn nói tần văn nhân từng bị ta hiêu bỏ ngươi xác định ngươi muốn cưới một cái tái giá người bạch nhất đừng giận dữ thủ đoạn uốn éo chân khí thụ lại với trường liền muốn ra tay tần văn nhân sợ tới mức ôm chặt hắn cánh tay Nhất đường, nàng đối hắn lắc lắc đầu thấp giọng khuyên nhủ, ngươi là bảo ngọc, hắn nãi đá cứng, ngươi xác định muốn lấy mệnh thương bác sao. Nơi này không phải giang hồ, bạch nhất đường một trưởng này đi ra ngoài cố hoài cần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng lẽ hắn giết người muốn mai danh ẩn tích lưu lạc thiên nhai đi. Vì như vậy một người nơi nào đáng giá. Bạch nhất đường dần dần thu liễm tức giận đem trong tay chân khí tan đi Trong cơ thể nội lực lại cao tốc vận chuyển lên khí thế như thủy triều nghiền áp qua đi Không chỉ có trực diện hắn áp lực cố hoài cần chính là bên cạnh vây xem người đều bị áp sụp eo Hơi hơi cung hạ thân kinh hãi không thôi nhìn về phía bạch nhất đường Bạch nhất đường nhìn chật vật cố hoài cần cần từng chữ một nói Ngươi hưu bỏ văn nhân Bằng ngươi còn không xứng nếu không phải triều đại vô nữ hưu nam luật pháp Ngươi cho rằng gần là hòa ly đơn giản như vậy Cố hoài cần muốn há mồm phản bác ít nhất hắn muốn nói cho hắn năm đó hắn cùng tần văn nhân là như thế nào cầm sát hòa minh ân ái dị thường, chẳng sợ không thể tách ra bọn họ cũng muốn cách ứng một chút hắn. Tần văn nhân là hòa ly người, người như vậy không nên bị người đồng tình, bị người dùng khác thường ánh mắt nhìn sao, nàng dựa vào cái gì gà chồng. Cho rằng tái giá có thể gả đến hảo nam nhân, năm đó hắn như vậy hảo còn không thể cho hắn hạnh phúc huống chi cái này giang hồ anh chàng lỗ mãng. Còn không biết như thế nào bị người lừa đâu, Huống chi nàng đã không phải thiếu nữ 16, mà là sinh dục quá một cái hài tử bị hắn hiu bỏ quá nữ tử, như vậy điều kiện người này có thể coi trọng nàng cái gì. Hơn phân nửa cùng hắn năm đó cha mẹ giống nhau là coi trọng tần thị quyền thế, hắn bất quá là vì nàng hào mới khuyên bảo. Nhưng mà hắn này lộn xộn cân nhắc cũng không thể nói ra, bởi vì bạch nhất đường khí thế quá thịnh thế nhưng ép tới hắn động một chút ngón tay đều khó càng miễn bàn nói chuyện. Cố hoài cần chính mồ hôi lạnh rơi, vừa rồi nhiều chuyện chạy tới hỗ trợ kêu đại phu người kéo đại phu tới. Bạch nhất đường cuối cùng là tìm được rồi phát tiết lấy cớ. Ngươi không phải nói chính mình bị thương sao ta lại nói ngươi là tưởng trang thương lừa bị tống tiền ta, vừa lúc đại phu tới liền làm hắn cho ngươi kiểm tra một chút đi. Nói xả đại phu tiến lên liền muốn hắn làm cho mọi người mà cho hắn bắt mạch. cố hoài cần cùng trường thuận đều cảm thấy vừa rồi hắn rơi như vậy tàn nhẫn lại đánh vào trên tường nhất định bị thương không nhẹ bởi vậy đối với bạch nhất đường cười lạnh một tiếng liền vươn tay đi làm đại phu bắt mạch đại phu bắt lấy hắn mạch nghe xong nửa ngày do dự mà ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh liền thấy nửa ngày phố người đều an tĩnh lại chính ánh mắt sáng ngời nhìn hắn hắn nháy mắt cảm giác áp lực thật lớn trầm ngâm nửa ngày mới nói vị này lão ra mạch lực trầm là chọc giận công tâm cùng hầm hực chi chứng cần phải dụng tâm điều trị tốt nhất đi ra ngoài giải sầu chỉ cần tâm tình hảo này bệnh tự nhiên thì tốt rồi cố hỏi cần sắc mặt tối sầm áp lực giận dữ nói ai làm ngươi xem cái này ta là muốn ngươi xem ta thương thế như thế nào Đại phu hơi hơi không vui nói, vị này lão ra nơi nào bị thương. Ta ngực vừa rồi bị hắn đá một chân, lại ném tới trên tường, đây là mọi người đều nhìn đến, người thế nhưng nói ta không bị thương. Đúng vậy, đúng vậy, bên cạnh lập tức có người ứng hỏa nói, vừa rồi chúng ta đều thấy được, hắn từ chúng ta đỉnh đầu bay qua, phịch một tiếng liền nện ở trên tường, dọa ta chờ nhảy dựng Đại phu nhíu mạch trần chờ nói, mạch tượng cũng không dị thường, bất quá ta cần phải xem qua miệng vết thương mới có thể xác định. Trung y giảng chính là vọng, văn, vấn thiết, bắt mạch là thuộc về cuối cùng hạng nhất, bất quá hắn coi chừng hoài cần trung khí mười phần, một chút cũng không giống như là thương đến ngực người. Đại phu đang nghĩ ngợi tới tìm một chỗ cho hắn xem một chút ngực, bạch nhất đừng lại là trực tiếp động thủ, một phen kéo xuống hắn đai lưng, cũng không biết như thế nào động tác, chỉ hơi hơi một xả liền đem cố hoài cần cấp lột sạch toàn thân trên dưới nháy mắt chỉ để lại một cái bao quần. Nếu muốn xem vậy ở chỗ này xem cũng làm đại gia biết ta hay không thật sự bị thương hắn. Toàn trường một tỉnh, sau đó nữ học sinh nhóm tất cả đều kêu sợ hãi một tiếng, sôi nổi xoay người sang chỗ khác hoặc là che lại đôi mắt. Cố hỏi cần ngốc tại đương trường, chờ phản ứng lại đây khi liền chỉ vào bạch nhất đường tức giận đến nói không ra lời. Bạch nhất đường thấy hắn đôi mắt trừng lớn, chỉ vào hắn ngươi ngươi ngươi cái không ngừng, liền duỗi tay xóa sạch hắn tay nói, đừng kinh ngạc đây cũng là vì phòng ngươi sau khi trở về tạo ra cắn ngược lại ta một ngụm dù sao loại này đê tiện vô sỉ sự ngươi lại không phải chưa làm qua. Đại phu thỉnh xem đi, nhất định phải cẩn thận lâu, xem hắn toàn thân chỗ nào có thương tích. Đại phu kiến thức rộng rãi, trên mặt kinh ngạc chỉ trượt lóe mà qua, sau đó liền duỗi tay ấn hướng cố hoài cần ngực hỏi, vị này lão gia nơi này nhưng có đau đớn. Cố hoài cần giống như đã chịu thiên đại vũ nhục đầy ra hắn tay khom lưng liền phải nhặt lên quần áo, bạch nhất đường thượng chân nhất giẫm, cười lạnh nói, như thế nào chẳng lẽ cố tam lão gia thật sự tính toán sau khi trở về lộng cái thương tới vu an giá họa ta. Cố hoài cần giận dữ. Vừa rồi động tĩnh mọi người đều thấy được ngươi thật sự bị thương ta, đâu ra giá họa nói đến. Ta xuống tay trước nay đều có chừng mực tuy rằng nhân ngươi miệng tiện đem ngươi đá bay, ta lại dám khẳng định ngươi nhất định không bị thương. Vị này bạch lão gia chưa nói sai, cố lão gia ngươi thật sự không bị thương, thừa dịp hai người cãi nhau công phu, đại phu đã dỗi tay ấn cố hoài cần ngực mấy cái quan trọng vị trí thấy hắn mày đều không nhăn một chút liền biết hắn là thật sự không bị thương. Bằng không ngực bị thương người đừng nói ấn, chỉ là nói chuyện đều sẽ khó chịu, sao có thể như thế trông khí mười phần cùng người cãi nhau. Đại phu lại nhìn về phía hắn phía sau lưng nói, cố lão gia muốn hay không nhìn xem phía sau lưng. Cố hỏi cẩn sắc mặt xanh mét, hoài nghi nhìn về phía đại phu nói, chẳng lẽ là các ngươi liên hợp lại lừa gạt đại chúng. Bằng không ta sao có thể không bị thương. Đại phu bị người hoài nghi y đức tức giận đến phất tay áo nói, cố lão gia nếu là không tin được ta đại có thể đi tìm người khác tới xem, nhưng mà mặc kệ ai tới xem kết quả đều là giống nhau, cố lão gia nếu là thật bị thương sao có thể như thế chung khí mười phần cùng người cãi nhau. Hơn nữa hiện tại ngươi nhảy hai hạ xem ngươi hay không có việc. Cố hoài cần ngần ngơ, lúc này mới phát hiện phía trước ẩn ẩn làm đau ngực thế nhưng không đau, hắn hồ nghi nhìn về phía bạch nhất đường. Bạch nhất đường cười lạnh nói kết quả mọi người đều thấy được khác không nói Ngươi ngực nếu bị thương sẽ không một chút dấu vết cũng không có đi Nhưng ngươi xem hiện tại ngươi trước ngực đừng nói ta giấu chân Đó là một chút bầm tím đều không có, sao có thể bị thương Chính là vừa rồi, ta biết ngươi bay lên tới tạp tới rồi trên tường sao Bạch nhất đường không thèm để ý nói Bạch mỗ tưởng sở dĩ sẽ như vậy trừ bỏ ta tay nghề hào ngoại còn nhân ông trời mở mắt hắn đều không nghĩ ngươi bởi vậy ngoa thượng ta đâu Vậy xem người nghe vậy khẽ cười một tiếng, cố hoài cần cả người đều đỏ khí Bạch nhất đừng đối hắn khiêu khích cười, xoay người che chờ tần văn nhân rời đi Trước khi đi lưu lại lời nói nói, cố hoài cần ở lòng ta ngươi là không xứng với văn nhân Về sau tốt nhất không cần tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt Càng không cần lại khẩu ra ác ngôn bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần Có bản lĩnh ngươi liền đi đại lý tự hoặc ngự tiền cáo ta Còn có chờ ta đồ đệ kim tiện nghi nhi tử trở về ta mang theo bọn họ đi gặp ngươi ha Ha ha ha mọi người nghe vậy cuồng tiếu tất cả đều hài hước nhìn về phía cố hoài cần hôm nay lúc sau kinh thành người đều biết cố hoài cần thua không nổi thế nhưng đối vợ trước khẩu ra ác ngôn quả thực mất hết người đọc sách mặt ngay cả luôn luôn không quá chú trọng thanh danh huân quý đều khinh thường hắn cảm thấy hắn quá mất mặt. Cố hầu gia bị đả kích đến nhiều, nghe đến mấy cái này nghị luận mí mắt đều không nháy mắt một chút. Sau khi trở về liền cố hỏi cần mặt cũng chưa thấy. Trực tiếp làm người đem hắn cùng Phương Thị nhốt ở tam phòng trong viện, đem cố Nhạc Khang nhận được bên người dạy dỗ. Ngươi là vãn bối, không cần đi quản bọn họ làm cái gì. Ngươi chỉ lo an tâm niệm thư tĩnh chờ sang năm kỳ thi mùa xuân. Cố Nhạc Khang trong lòng phức tạp, lại không hề giống mấy năm trước như vậy nhận không nổi đả kích nghe vậy gật đầu nói ta biết tổ phụ ta sẽ toàn lực ứng phó đi khảo thi hội. Nhìn khuôn mặt kiên nghị cố nhạc khang cố hầu ra trong lòng đã vui mừng lại đau lòng Đối cố hoài cần cùng tần văn nhân cố cảnh vân càng hận hắn xuất sắc nhất Tôn từ hiện giờ lại bị bọn họ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió Đặc biệt là cố hoài cần cố hầu ra đối hắn là hận sắt không thành thép Hiện giờ trừ bỏ đóng lại hắn cũng không biện pháp khác tổng không thể đem người đánh chết đi mươi 465 ở xa tới tin tức Bạch nhất đừng nhìn tần văn nhân ngây ngô cười nửa ngày sau mới nhớ tới hỏi Người như thế nào liền đáp ứng ta. Người khi nào nghĩ thông suốt. Tần văn nhân dựa vào xe trên vách nhìn hắn ngốc bộ dáng buồn cười nói cũng không lâu tâm ý thông cũng liền nguyện ý. Tần văn nhân năm đó cùng cố hoài cần cũng là tự do yêu đương sau ở bên nhau, thậm chí còn bởi vì huynh tẩu không quá vừa lòng cố hoài cần rất là theo chân bọn họ đấu tranh một phen, cho nên nàng đối cố hoài cần phản bội càng đau. Nhưng nàng luôn luôn tâm trí kiên định trừ bỏ trưởng phu nàng còn có huynh tẩu còn có nhi tử còn có chính mình nhân sinh Bởi vậy thực mau là có thể từ cái loại này bi thương chung đi ra cũng không tự oán tự ngài Trên đời này ái nàng người rất nhiều nhưng càng nên ái nàng lại là chính mình Chỉ có cũng đủ yêu quý chính mình mới có thể đủ yêu quý chính mình để ý người nhà Nhưng rốt cuộc chịu quá thương tổn nếu không phải bên người có đại ca cùng nhi tử này Hai cái chính diện ví dụ ở nàng đối nam nhân đề phòng khẳng định sẽ trở nên càng cường Bạch nhất đường cùng nam nhân khác không giống nhau, hắn không phải vừa nhìn thấy nàng liền thích nàng. Nàng biết rõ đối phương không phải nhân nàng dung mạo thậm chí là tài trí mới yêu nàng, bọn họ nhận thức mười mấy năm cùng trải qua quá chắc chở sau hắn mới bắt đầu theo đuổi nàng, ở nàng xem ra bạch nhất đường đối nàng có thể là lâu ngày sinh tình. Loại này cảm tình với nàng tới nói mới càng thêm củng cố. Hơn nữa tự hắn hướng nàng thổ lộ tâm ý lúc sau, hắn liền vẫn luôn đem nàng phùng ở lòng bàn tay, mỗi ngày đều sẽ đón đưa nàng trên dưới thư viện, cách một đoạn thời gian liền sẽ cho nàng một kinh hỉ loại này bị người phùng ở lòng bàn tay để ý đãi ngộ mặc dù là nàng thiếu niên thời kỳ bị cố hoài cần thật cẩn thận theo đuổi khi đều không có. Hắn bằng phẳng, không chút nào che giấu hắn đối nàng yêu thích ngay từ đầu hắn xuất hiện ở thư viện cửa, không biết nhiều ít tiên sinh cùng học sinh ngầm chê cười hắn ám mắng bọn họ bại hoại không khí Nhưng tới rồi hôm nay, hắn xuất hiện ở thư viện cửa đã cùng cửa hai bên sư tử bằng đá giống nhau bình thường, xuất nhập thư viện tiên sinh cùng học sinh đều sẽ cùng hắn lên tiếng kêu gọi nữ tiên sinh cùng nữ học sinh nhóm hâm mộ ghen ghét nàng, ngay cả nam tiên sinh cùng nam học sinh đều sẽ nói chút toan lời nói, lại không ai dùng những cái đó khác thường ánh mắt xem bọn họ. Nàng cũng sẽ không lại ở trong thư viện nghe được cùng loại với hòa ly quá người nên thành thành thật thật mà ở nhà ngốc để tránh truyền ra không tốt lời đồn đãi linh tinh nhàn môn toái ngữ. chẳng lẽ thư viện tiên sinh cùng bọn học sinh sẽ không duyên cớ liền thay đổi thái độ sao? không phải, đây đều là bạch nhất đường một chút một chút đi thay đổi, gặp phải ôm một lũy lũy thư đi bất động tiên sinh cùng học sinh hắn sẽ dỗi tay giúp bọn hắn, để một chút thư ở bọn họ tỏ vẻ cảm tạ khi khẩn cầu bọn họ về sau nhiều chiếu cố một chút nàng. Trên xe thường xuyên bị một ít bánh nướng trứng luộc trong nước trà linh tinh thức ăn, gặp phải vội vã không kịp dùng cơm sáng liền chạy tiến thư viện học sinh hội tùy tay đưa cho bọn họ một phần, thậm chí gặp phải đến trễ bị nhốt ở thư viện ngoại học sinh, hắn đều sẽ đặc hào tâm sách theo hắn bay qua thường viện đem người ném vào trong thư viện. Này một năm không lâu sau, lại cũng không ngắn, nhưng thư viện gần một phần tư học sinh đều chịu qua hắn ân huệ, hai phần ba học sinh đều nghe nói qua hắn đối tiên sinh cùng bọn học sinh thân thiện. Cho nên một người để thử đối bọn họ thiện ý kéo 10 cái học sinh, 10 cái kéo trăm cái, cho tới bây giờ sẽ bởi vì bọn họ thân phận, bọn họ cảm tình tới cười nhạo công kích bọn họ cơ hồ không có. Đại bộ phận người đều mang theo chúc phúc ánh mắt đối đãi bọn họ, thậm chí có chút học sinh còn sẽ duy trì bạch nhất đường theo đuổi hành động chủ động vì hắn xây dựng cơ hội. Bạch nhất đường vì nàng làm được cái này phân thượng nàng lại sao có thể thờ ơ. Hơn nữa cùng hắn ở bên nhau thật là một kiện thực lệnh người sung sướng sự cho nên tần văn nhân sớm đã từ đáy lòng tán thành hắn chỉ là chính mình còn chưa nhận thấy được thôi. Nhưng nàng như từ cùng con dâu khoảng thời gian trước hôn lễ hiển nhiên kích thích nàng nhìn bận bận rộn rộn đem tự mình trở thành nhạc phụ giống nhau làm lụng vất vả bạch nhất đường tần văn nhân đột nhiên cảm thấy bọn họ ở bên nhau cũng không tồi. Hơn nữa bọn họ sớm ở tại một cái trong nhà là người một nhà không phải sao. nàng là cảnh vân mẫu thân hắn là bảo lộ sư phụ nếu bọn họ ở bên nhau ý niệm cùng nhau tần văn nhân liền có chút gấp không chờ nổi muốn nói cho bánh nhất đường nhưng lâm nhìn thấy người nàng lại có chút khiếp đảm vì thế liền không mở miệng này một kéo lại kéo liền kéo dài tới hiện tại Hơn nữa bạch nhất đừng có lẽ cũng bị hôn lễ kích thích này hơn hai tháng qua ra mặc kệ cùng bảo lộ những cái đó sinh ý, bắt đầu cả ngày vây quanh nàng chuyển, hôm nay mang nàng đi du hồ, ngày mai mang nàng đi đạp thanh, ngày kia liền mang nàng vào núi săn thú. Nhật từ quá đến hảo thiêu sái tần văn nhân trực giác nàng nếu là đáp ứng rồi hắn, như vậy đãi ngộ có lẽ liền không có, bởi vậy quyết đoán đem ý niệm đè ở đáy lòng, tính toán chờ trung thu thời điểm lại nói. Đó là cái ngày lành, ngày lành công bố chuyện tốt vừa vặn. Nhưng hôm nay như vậy bị cố hỏi cần nhục mạ cực châm chọc nàng liền không nghĩ lại nhịn không chỉ có là vì dỗi trở về càng là vì Bạch Nhất Đường danh dự nàng không nghĩ hắn vì nàng bị người phê bình. Tần văn nhân nghiêng liếc Bạch Nhất Đường liếc mắt một cái nói, ngươi nếu là hối hận nói cho ta, ta cũng không vì khó ngươi. Ta như thế nào sẽ hối hận? Bạch Nhất Đường lập tức nói ta ngày mai, không, một lát liền đi tìm quan môi đi tần phủ cầu hôn. Tần văn nhân cong môi cười, hai bên gương mặt bay lên một mặt đỏ bừng, xoay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, nửa ngày mới nhẹ giọng nói, vẫn là ngày mai lại đi đi, hôm nay ta hồi tần phủ đi chủ. Nếu muốn cầu hôn kia nàng lại ở tại cố phủ liền không thích hợp, rốt cuộc bạch nhất đường cũng ở tại nơi đó. Bạch nhất đường hơi hơi có chút tiếc hận, nhưng vẫn là gật đầu nói, hảo ta đây liền đưa ngươi đi tần phủ. Tần Văn Nhân hai đầu trụ bởi vậy cũng không dùng đặc biệt đi thu thập đồ vật làm xe ngựa thay đổi phương hướng hướng Tần Phủ đi. Bạch Nhất Đường cũng chưa đi đến môn, đem Tần Văn Nhân đưa vào đại môn xoay người liền nhảy lên xe ngựa, hắn muốn đi tìm quan môi, ngày mai liền tới cửa cầu hôn kia nhưng đến chuẩn bị không ít đồ vật đâu. Mà bị Tần Văn Nhân kéo gần trong phòng làm tâm lý xây dựng hà từ bội tắc lòng tràn đầy yêu thương. Một năm liền phải gả hai cái sao, không bằng đem hôn lễ xếp hạng sang năm. Tuy rằng sớm biết rằng cô em chồng khẳng định sẽ gà cho bạch nhất đường, nhưng hiện tại đã biết xác thực tin tức nàng vẫn là thực yêu thương làm sao bây giờ. Bảo lộ là nàng một tay mang đại gà cho nàng một tay mang đại cảnh vân cảm giác còn không phải đặc biệt mãnh liệt rốt cuộc vừa ra tiến cảm giác đều là nhà mình. Nhưng cô em chồng không giống nhau, bạch nhất đường cái loại này người có thể trông cậy vào hắn cả đời ngốc tại kinh thành sao. Hiện tại là có tiểu cô cùng bảo lộ vấp phải hắn mới ở kinh thành dừng lại như vậy lớn lên thời gian, chờ hắn cưới tiểu cô chỉ sợ đầu một sự kiện chính là rời đi kinh thành. Mà tiểu cô, hảo đi kia cũng là một cái bề ngoài ôn nhu, nội tâm hướng tới biển sao trời mênh mông muội tử trông cậy vào nàng an phận ngốc tại một chỗ trừ phi nàng gả cho giống cố hỏi cần như vậy thân phận người, hoặc là phải vì quan, hoặc là muốn chiếu cố gia tộc không thể không lưu tại nơi nào đó, mà nàng yêu cầu hiếu kính cha mẹ chồng, xử lý gia nghiệp hữu ái chị dâu em chồng. Như vậy thường tưởng tuy rằng tiểu cô khả năng sẽ rời đi kinh thành Nhưng giống như đệ nhất loại càng thêm hạnh phúc Hà tử bội không ngừng thở dài Lôi kéo tần văn nhân tay nói ta biết các ngươi tâm giã Nhưng cũng phải nghĩ lại ta và ngươi đại ca cùng với thanh hoa thuần hy Về sau mặc kệ tới nơi nào đều phải chú ý an toàn Thường thường về nhà nhìn xem Đừng làm cho chúng ta lo lắng Tần văn nhân buồn cười nói Tầu tử ngươi cũng quá nhiều lo lắng Ta hiện tại còn ở thanh khê thư viện nhậm giáo đâu Có thể đi chỗ nào Ta liền ngốc tại trong kinh thành cùng các ngươi Hà tử bội mới không tin đâu. Mà sự thật chứng minh Hà từ bội băn khoăn lại chính xác đã không có. Bạch nhất đường mới vừa cùng quan môi nói tốt ngày mai tới cửa thời gian. Vừa ra khỏi cửa đã bị một cái thương nhân bộ dáng người ngăn lại. Đối phương cười thùm tìm cùng Bạch nhất đường nói có chút sinh ý muốn cùng hắn nói. Bạch nhất đường hiện giờ một lòng một giả cưới vợ nơi nào còn có tâm tư làm buôn bán. Vừa muốn phất tay cự tuyệt liền nhìn đến hắn tay áo phía dưới như ẩn như hiện thiết bài, hắn dừng một chút sau nói, chúng ta đây tìm cái quán trả nói đi. Tiến quán trả muốn cái phòng, mới vừa vào cửa kia thương nhân liền đối Bạch Nhất Đường cung kính hành lễ, đem trong tay nắm thiết bài đưa cho Bạch Nhất Đường. Bạch Nhất Đường kiểm tra qua đi mới đưa trả cho hắn, nếu mày nói ta đã từng nhiệm có việc không nên tìm Lê Trưởng Môn sao. Thương nhân mặt vô biểu tình khom người nói, lão Bạch Trưởng Môn chỉ định muốn đem thư tín đưa đến tay của ngài thượng Bạch Nhất Đường mở to hai mắt nhìn Sư phụ ta, thương nhân gật đầu từ vạt áo đào tin giao cho Bạch Nhất Đường Bạch Nhất Đường gấp không chờ nổi mở ra từ hắn Sư phụ tư nhiệm lúc sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Chính là hắn bị bắt lấy lưu đài cũng chưa xuất hiện Hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện Tin một mở ra câu đầu tiên lời nói liền nhảy ra tới Hắn luôn luôn ôn hòa thiện lương người hiền lành giống nhau Sư phụ mắng to ngươi cái hỗn tiểu từ cút cho ta trở về Bạch nhất đường ấn đường nhảy dựng, lấy lại bình tĩnh, lặp lại xác nhận quá đây là hắn sư phụ chữ viết sau mới đi xuống xem. Năm trước Bạch nhất đường mới từ nhã châu rời đi liền bắt đầu làm người toàn giang hồ tàn một cái tin tức bọn họ lăng thiên môn muốn sinh hài tử lạc. Không tồi, chính là lăng thiên môn muốn sinh hài tử, mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh chưa sinh ra hài tử bị Bạch nhất đường định vì lăng thiên môn hài tử, mục đích rất đơn giản, đem hắn kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chết sống không xuất hiện sư phụ cấp dẫn ra tới Nhưng trở lại kinh thành hậu sự tình có điểm nhiều, đầu tiên là hắn không cẩn thận phát hiện chính mình đối tần văn nhân cảm tình, sau đó quyết định đuổi theo nàng, lại là hắn phát hiện chính mình là cái kẻ nghèo hèn, chính mình đều đến ăn đồ để uống đồ để cưới vợ tiền một văn cũng không có cho nên phải tốn phí tâm tư kiếm tiền. Cho nên hắn một lòng bị tần văn nhân cùng kiếm tiền chiếm đại bộ phận Dư lại một chút góc còn muốn bài trừ tới cấp đồ để Cho nên hoàn toàn đem việc này quên ở sau đầu Liên quan đem còn nhốt ở mê tung lâm mã nhất hồng cùng Miêu Tinh Tinh cũng cấp đã quên Hắn đã quên Giang Hồ lại chưa quên hắn giao phó cho nên phàm là có người Giang Hồ địa phương hắn câu nói kia đều vẫn luôn truyền lưu, vì thế ngẫu nhiên bối giải rơm đi ra ngoài bán bạch sư phụ nghe được câu này Giang Hồ nhắn lại, luôn mãi xác nhận qua đi liền kích động nhảy lên, mang lên còn ngây thơ thức phụ liền hướng nhã châu đuổi. Chờ chờ lại Nhã Châu mới biết được hắn đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ bị hắn tam đồ đệ nhốt ở mê tung lâm, hắn chạy đi vào tìm được bọn họ khi hai người hài tử đều sẽ bỏ, mà lương thực đã không dư thừa nhiều ít, nếu bọn họ sư phụ lại muộn 3 tháng, bọn họ chỉ sợ liền phải nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể gặm trúc diệp. Nhìn thấy sư phụ, hai người khóc lóc thảm thiết ôm hắn đùi liền khóc lóc kể lể Bạch Nhất Đường cùng Lê Bảo Lộ tàn nhẫn, thế nhưng Tàn Hại đồng môn Bạch sư phụ không có tin tưởng bọn họ nhưng trong lòng đích xác thực bực bội, nói tốt một năm sau liền tới thả người, như thế nào có thể một năm rưỡi còn không thấy bóng người. Bạch sư phụ tức giận đến thông qua ám môn cấp bạch nhất đường truyền tin, làm hắn chạy nhanh lăn trở về Nhã Châu thuận tiện đem hắn đồ tôn cũng mang về. chương 466, cùng hướng. bạch bách thiện vì sao như vậy coi trọng mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh sinh hài tử bạch nhất đừng vì sao có thể xác định dùng cái kia chưa xuất thế hài tử có thể đem trốn đến sơn xó sỉnh sư phụ dẫn ra tới bởi vì lăng thiên môn quá thiếu hài tử bởi vì lăng thiên môn có một sư một đồ quy củ lăng thiên môn sư phụ vì bảo đảm đồ đệ nhân phẩm cùng năng lực luôn luôn là từ khi còn nhỏ giáo khởi trong đó đại bộ phận đều là thu dưỡng cô nhi chờ có thể đem đồ đệ giáo dưỡng lớn lên đến có thể tiếp nhận một môn phái khi Sư phụ cũng già rồi. Giống bạch bách thiện, hắn đem lăng thiên môn giao cho bạch nhất đường khi bạch nhất đường tuổi còn nhỏ, xem như ghi lại trung niên kỳ đệ nhị tiểu nhân trưởng môn, lê bảo lộ nhập sách hậu hắn liền rơi vào vị thứ ba. Nhưng hắn tuổi còn nhỏ, bạch bách thiện tuổi tác lại không nhỏ, lúc ấy hắn gần thiên mệnh chi năm từ người tập võ bên này xem hắn còn thực tuổi trẻ, nhưng người bình thường xem ra hắn đã rất lớn. Mà hắn còn chưa cưới vợ càng đừng nói sinh con. Trong lịch sử đại bộ phận trưởng môn đều là như thế. Bọn họ không cưới vợ một là rất khó tìm đến chính mình thích thà cùng chung chí hướng người, lăng thiên môn quá mức đặc thù, một cái không chú ý liền có khả năng hủy diệt. Mà một khi hủy diệt sẽ liên lụy rất nhiều người cho nên bọn họ với tình sắc thượng đặc biệt chú ý. nhị là bọn họ yêu cầu phóng rất nhiều tinh lực đang dạy dỗ đồ để thượng mà cưới vợ sinh con sẽ phân tán bọn họ lực chú ý. Mà một khi bọn họ hài từ con giã tâm kế thừa lăng thiên môn, khi đó bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Trong lịch sử như vậy sự không phải không phát sinh quá cho nên lăng thiên môn trưởng môn thực chú ý này đó, liền tính muốn cưới vợ cũng phần lớn sẽ ở từ nhiệm trưởng môn chi vị sau, đây là đối chính mình, đối môn phái, đối thê nhi nhất phụ trách. Nhưng mà từ nhiệm sau trưởng môn sẽ thành thân chỉ có cực nhỏ một bộ phận người, có lẽ là du tẩu với trong bóng đêm, gặp qua dơ bẩn quá nhiều, bọn họ từ nhiệm sau rất ít lại hồi lăng thiên môn, cũng rất ít tái xuất hiện ở trong chốn giang hồ, đại bộ phận sẽ gửi gắm tình cảm với sơn thủy hoặc bình bình nhàn nhạt quá cả đời. Chỉ có rất ít một bộ phận người sẽ giống người bình thường như vậy cưới vợ nhưng bởi vì tuổi lớn cũng rất ít có hài tử mà có hài từ càng sẽ không làm cho bọn họ tiếp xúc đến giang hồ, tiếp xúc đến lăng thiên môn. ở bọn họ xem ra, bọn họ ở lăng thiên môn trung học nghệ thậm chí sinh mệnh cũng đến từ chính lăng thiên môn, bởi vậy hơn phân nửa sinh đều phụng hiến cấp lăng thiên môn đã chọn đủ, nếu đã từng nhiệm kia bọn họ còn thừa sinh mệnh chính là thuộc về chính mình. Bạch Bách Thiện xem như trong đó một cái dị loại, hắn phi thường ái hài tử, lại phi thường mềm lòng, cho nên mới sẽ trái với môn quy thu ba cái đệ tử. Mà hắn trong cuộc đời lớn nhất tiếc nuối đó là không thể xem lăng thiên môn có thể có một cái chính mình hài tử. Đương nhiên thấy đại đệ tử cùng nhị đệ tử hỗ sinh tình tố, hắn còn phi thường vui vẻ muốn cho bọn hắn tổ chức hôn lễ chính là muốn cho bọn họ vì lăng thiên môn sinh một cái hài tử. Nhưng Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh đều biết rõ lăng thiên môn quy củ trưởng môn nhân tại vị trong lúc không thể có ra thất này một cái dù chưa minh xác viết ở môn quy thượng lại là đại gia công nhận tiềm tàng quy tắc Lúc ấy giã tâm bừng bừng bọn họ đương nhiên không muốn vì thế vứt bỏ trưởng môn chi vị cho nên bọn họ kiên quyết không thành thân. Nếu không phải Bạch Bách Thiện cuối cùng đem trường môn chi vị truyền cho Bạch Nhất Đường, này hai người nói không chừng thật đúng là cả đời liền khống chế được cảm tình không ở cùng nhau. Bạch Bách Thiện đối này hai người là lại hận lại liên nhưng thấy hai người đói thành như vậy, ra tới thấy thịt liền cùng thấy cái gì dường như, hắn lại nhiều trách cứ cũng không hảo xuất khẩu. Vì thế chỉ có thể đem khí rơi tại Bạch Nhất Đường trên người. Mê Tông Lâm là lịch đại trưởng môn bế quan chỗ, gõ hắn đều đem nó biến thành cái dạng gì. hơn nữa nói tốt một năm chi kỳ hắn xưa thì còn đĩnh cái bụng hắn đều có thể quên nào sao không khí xuyên thấu qua một phong thơ bạch bách thiện đem bạch nhất đường mắng đến máu chó phun đầu bạch nhất đường hơi có chút chật vật khép lại tin trên mặt biểu tình rất là xuất sắc thương nhân chỉ ngắm liếc mắt một cái liền cúi đầu bạch nhất đường lo một phen mặt nói giúp ta truyền một câu trở về liền nói ta tức khắc khởi hành là Thương nhân từ trong lòng ngực lại móc ra một phần công văn đưa cho hắn, bình dị nói, bạch lão gia quý thương đội vải bông cùng vải bố đều không tồi, chúng ta trước mua nhập một đám nhìn xem tiêu thụ tình huống, nếu hảo chúng ta về sau còn sẽ hợp tác. Nếu đánh làm buôn bán cờ hiệu, bọn họ tự nhiên đến làm được hoàn mỹ chút. Bạch nhất đường cũng biết điểm này, trực tiếp tiếp nhận công văn liền ký tên, chờ hắn đi rồi một hồi lâu sau mới đứng dậy hướng tần phủ đi. Hắn đến chạy đến nhã châu kia kinh thành sự chỉ có thể tạm hạ màn việc này đến nói cho tần văn nhân. Lúc này phú linh thánh vẫn như cũ náo nhiệt một mảnh, mọi người đều ở nghị luận lòng dạ hẹp hòi tự cho là đúng cố hoài cần cùng với tần văn nhân cùng bạch nhất đường sẽ khi nào thành hôn, đến lúc đó bọn họ hôn lễ lại nên là kiểu gì long trọng. Bị trường thuận đỡ rời đi cố hoài cần không dự đoán được hắn mới ly kinh hai năm nơi này không khí thế nhưng đại sửa. Liền tính tại đây sự kiện thượng hắn rơi xuống hạ phong, bạch nhất đường cùng tần văn nhân tình sự không nên càng chọc người phê bình sao Vì cái gì bọn họ liền nhìn không tới bọn họ bại hoại không khí Đây là sự kiện phát sinh ở phố Linh Thánh chỗ tốt rồi, nếu là ở nơi khác bạch nhất đường cùng tần văn nhân nhất định sẽ không như thế nhẹ nhàng hạ nha về nhà biết tin tức sau tần tín phương lập tức phái người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức nghe một chút bên ngoài tiếng gió biết tin tức lúc này còn khống chế ở phố linh thánh nội mà đại bộ phận người đối bạch nhất đường cùng tần văn nhân đều cầm chúc phúc tích cực thái độ sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi tuy nói các ngươi không để bụng này đó ngôn ngữ nhưng dư luận có thể cứu người cũng có thể giết người việc này may mắn phát sinh ở phố linh thánh thả lúc ấy có không ít học sinh đều là thanh khê thư viện bằng không dư luận nhất định sẽ không tốt như vậy tần tín phương nói ta sẽ phái người đi dẫn đường dư luận tận lực bảo trì này một loại trạng thái tần văn nhân cảm thấy quá mức phiền toái muốn từ chối tần tín phương liền nói chính là không vì các ngươi cũng vì thanh hoa cùng thuần hy bọn họ chính là muốn ở kinh thành quá không giống các ngươi có thể nói đi là đi tần văn nhân lúc này mới khép lại miệng cam chịu lúc ấy phố linh thánh phần lớn là hơn mười hai tuổi thanh thiếu niên, bọn họ vốn dĩ đó là nhất ghét cái ác như kẻ thù tuổi tác tiếp thu tân tri thức cùng tân tư tưởng đều thực mau, nữ học thịnh hành sau một ít giữ gìn nữ tính quyền lợi tư tưởng cũng chậm rãi nảy mầm, cho nên bọn họ cùng thế hệ trước người tư tưởng càng thêm chống chải đối bạch nhất đường cùng tần văn nhân sự tiếp thu lên so với kia chút trung thanh niên còn muốn mau. Ai làm những cái đó trung thanh niên trưởng thành lên khi nữ học đã bị thủ tiêu, nữ tử trói buộc là nặng nhất thời điểm. Ở bọn họ xem ra nữ nhân nên đại môn không ra nhị môn không mại ở nhà giúp chồng dạy con. Nhưng các thanh thiếu niên không phải, một năm trước bọn họ còn thực kịch liệt đi theo ở này đó trường bối cùng tiền bối phía sau mãnh liệt phản đối trọng khai nữ học cho rằng nữ tử đi học là có nhục văn nhã. Nhưng một năm sau hôm nay, bọn họ lại cảm thấy nữ học còn rất không tồi, có nữ học sinh nhóm kỳ tài thức cũng không ở bọn họ dưới, nếu mai một tại hậu trạch chung thật sự đáng tiếc. Người trẻ tuổi thái độ biến hóa mau, một ngày một cái giảng. mà bạch nhất đường cùng tần văn nhân còn chiếm một cái ưu thế tần văn nhân là thanh khê thư viện tiên sinh mặc kệ nói như thế nào thanh khê thư viện ra tới học sinh tổng sẽ không ở bên ngoài nói nàng nói bậy mà bọn họ đối bạch nhất đường ấn tượng cũng không tệ lắm mà trong kinh học sinh từ trước đến nay lấy thanh khê tùng sơn hai đại thư viện học sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó ở tùng sơn thư viện không ra tiếng thanh khê thư viện học sinh ngữ mang tán dương dưới tình huống bọn họ đương nhiên cũng sẽ đi theo cùng nhau chúc phúc Mà Tùng Sơn Thư viện học sinh sở dĩ không nói nói bậy là bởi vì bọn họ không thích cố hoài cần người này. Hắn tuy rằng thám hoa, có tài có thức nhưng phẩm đức không tốt nhạc ra bị thua liền hưu thê, còn đuổi giết đã mang thai thê tử loại nhân phẩm này bọn họ khả năng nhìn chúng. Ở quan trường trung đại gia liên hôn mục đích chính là cùng nhau trông coi, chính là trông cậy vào trong nhà gặp nạn khi có thể vươn viện thủ cho dù là không thể hỗ trợ ít nhất người cũng không thể bỏ đá xuống giếng, mà cố hoài cần hai dạng khác biệt đều chiếm toàn. Cũng nguyên nhân chính là vì này nhiều trọng nguyên nhân, mọi người đều đối Bạch Nhất Đường cùng Tần Văn Nhân ôm chúc phúc thái độ mà chờ đến ngày hôm sau việc này hoàn toàn truyền khai khi cũng bởi vì có bọn họ cùng Tần ra cố ý dẫn đường, dư luận mới không có đối Tần Văn Nhân tạo thành thương tổn Mà Tần Văn Nhân biết Bạch Nhất Đường phải về Nhã Châu thấy hắn sư phụ sau liền quả quyết dứt khoát quyết định từ đi thanh khê thư viện tiên sinh chức vị, đi theo Bạch Nhất Đường cùng đi Nhã Châu. Tần Tín Phương và Hà Tử Bội đột nhiên thân thiết cảm nhận được nữ sinh hướng ngoại này bốn chữ biểu đạt hàm nghĩa. Tần Văn Nhân thấy thế cười nói, đại ca đại tẩu yên tâm, ta cùng với hắn cùng đi nhã châu không ngừng là vì bái kiên hắn sư phụ cũng là vì đi du lịch. Nàng dừng một chút nói, nghe nói đất thục nhiều trúc nãy nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, nếu ta có thể tự mình đem đất thục đi khắp họa hạ nơi đó sơn xuyên cảnh đẹp lại nên là kiểu gì thích ý. Minh bạch là muội muội khống chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực tần tín phương thấy nàng hai mắt sáng lên, hẳn không thể lập tức khởi hành bộ dáng không khỏi khuyên nhủ, nhưng người thân thể vẫn luôn không tốt như thế lặn lội đường xa. Tần văn nhân lắc đầu, thân thể của ta những năm gần đây vẫn luôn ở điều trị cũng không so người bình thường kém nhiều ít huống chi người cả đời này chỉ có ngắn mùn mấy chục thái, nếu là bởi vì này liền dẫm chân tại chỗ kia sinh hoạt còn có gì hứng thú. Tần Văn Nhân ánh mắt lóe sáng nhìn chăm chú vào huynh trưởng nói ta nếu là gả cho cố hoài cần chi lưu bị nhốt với đầy đất cũng liền thôi nhưng ta hiện tại là tự do chi thân hắn lại duy trì ta chẳng lẽ ta ngược lại phải bị chính mình khối này thân thể trói buộc sao? Vì thế Bạch Nhất Đường cấp đồ để viết thư bọn họ muốn binh chia làm hai đường đi trước nhã châu bọn họ ở hà bắc đi trước một bước mà Bạch Nhất Đường mang theo Tần Văn Nhân ở phía sau đi. Bởi vì hắn muốn rèn sắt khi còn nóng trước đêm cùng tần văn nhân việc hôn nhân định ra, đương nhiên, bởi vì vấn đề thời gian lục lễ chung bọn họ cũng chỉ làm được tiền tam lễ còn thừa chờ bọn họ trở lại kinh thành lại nói. Bạch nhất đừng tỏ vẻ hắn không vội, thật sự, mới là lạ, bạch nhất đừng rời đi kinh thành khi còn rất là tiếc hận, hắn sư phụ tin tới thật sự là quá không phải lúc. Đến nỗi bạch bách thiện lên án hắn ngược đãi sư huynh sư thì nói hắn hoàn toàn không bỏ trong lòng, lúc trước bảo lộ cho bọn hắn chuẩn bị vật tư khi hắn chính là ngắm quá liếc mắt một cái. Không nói những cái đó gà chống gà mái có thể vô hạn đẻ trừng ấp trứng, chính là quang ăn những cái đó gà đều có thể ăn rất dài một đoạn thời gian. Huống chi bạch diện gạo một loại đồ ăn vẫn là dựa theo hai người ba năm lượng tới chuẩn bị trừ bỏ đồ ăn còn có vài dệt dược liệu thậm chí liền hài từ nuôi lê bảo lộ đều cho bọn hắn chuẩn bị hai cái. Càng đừng nói nhà tranh mặt sau còn có những trồng trọt thổ địa, nếu là dưới tình huống như thế bọn họ đều có thể bị đói, kia bọn họ cũng quá xuẩn Bọn họ lại không phải không biết ngũ cốc con nhà giàu hoặc là người giang hồ, bọn họ sư huynh đệ muội ba cái chính là từ nhỏ liền đi theo sư phụ xuống đất trồng trọt đối việc đồng áng tuy không đến mức thuần thục nhưng cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn không biết gì cả người. chương 467, tài xế già cùng tay mơ. Lê Bảo Lộ không nói gì đem tin niết ở lòng bàn tay nghiền nghiền, lại mở ra khi liền thành một đống bột phấn. Cô Cảnh Vân cũng rất là đau đầu xoa xoa cái chán, xoay người nói, người đi tìm Lê Tộc trưởng muốn một chiếc xe ngựa ta đi tìm quân đường huynh thương nghỉ, chúng ta đi trước Nhã Châu chờ xử lý xong rồi môn phái sự lại đi Quỳnh Châu. Cố Cảnh Vân ở trong lòng tính một chút nhật trình, thực mau liền chế định ra tốt nhất lộ tuyến. chính trực mùa hạ chúng ta sớm muộn gì lên đường giữa chưa nghỉ ngơi nhiều lấy xong mã nhất loa kéo xe nếu trên đường thuận lợi tám ngày nhưng đến võ xương tới rồi võ xương chúng ta đi thủy lộ đến gia định phủ lại từ gia định đến nhã châu liền chỉ cần một ngày lộ ra như thế nửa tháng liền có thể đuổi tới nhã châu nhưng nhã châu lại đến quỳnh châu cũng rất xa một cái ở đất liền một cái ở trên biển lê bảo lộ đau đầu Đừng nói kỳ nghỉ chỉ có 40 ngày qua chính là hai tháng chúng ta cũng đổi không trở về Kinh Thành. Trong chiều sự ngươi không vội, Hàn Lâm Viện ngươi cũng có thể đi nhưng không đi, nhưng Thanh Khê Thư Viện chúng ta lại không thể luôn là trốn học sang năm ngươi kia giúp học sinh không phải đều phải tham gia đồng sinh thí, mà đã qua đồng sinh thí không phải muốn khảo tú tại sao. Cố Cảnh Vân nghĩ nghĩ, Trần An nàng nói, không có việc gì ta thỉnh người giúp ta dậy thay nửa tháng đó là đi Quỳnh Châu chúng ta liền đến gia định đi Thủy Lộ đến Tô Châu, lại từ Tô Châu đổi thành đường biển đến Quỳnh Châu, 10 ngày nhưng đến, so đường bộ ít nhất muốn thiếu một nửa thời gian. Nhưng trong thư viện ai có thể thế người đâu. Tề Nhạc Khang làm người không tồi, lần trước thư viện thi đấu qua đi chúng ta thường có liên hệ, hắn ở Hàn Lâm viện trung cũng thanh nhàn ta đi một phong thơ hỏi một chút hắn ý tứ đi, hắn nếu không muốn ta lại thỉnh cầu trong thư viện mặt khác tiên sinh hỗ trợ. Tề Nhạc Khang học thức nhân phẩm toàn không tồi từ hắn tới đại hắn đi học thư viện là sẽ không có ý kiến. Ngược lại là Lê Bảo Lộ, cố cảnh vân nhìn về phía Lê Bảo Lộ, người làm sao bây giờ, nữ viện trung chỉ sợ không có có thể thay thế ngươi tiên sinh. Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ nói, ta cùng mặt khác thiên sinh điều khóa đi, đem ta trước nửa tháng khóa đều điều đến mặt sau thượng, lại đem chủ nhiệm lớp chi trách tạm giao cho viên tiên sinh. Hào, hai vợ chồng nói định liền tách ra hành động. Cố cảnh vân tìm được Lê Quân nói, chúng ta có việc cần thay đổi tuyến đường Nhã Châu, dự tính mùng 1 tháng 8 mới đến Quỳnh Châu, người trước dẫn bọn hắn trở lại kinh thành đem này dư sự tình đều làm thỏa đáng, 7 tháng sơ 10 tà hữu lại khởi hành đều được đi Thủy Lộ hoặc đường miền Nam Hạ, nửa tháng nhưng đến. Người tới rồi Quỳnh Châu liền bắt đầu chuẩn bị chờ chúng ta vừa đến là có thể khởi mù. Nhã Châu, Lê Quân suy nghĩ nửa ngày không nghĩ tới đó là nơi nào, bất quá hắn coi trừng cảnh vân biểu tình tựa hồ là ra cái gì đến không được sự, vội gật đầu nói, hảo chúng ta đây mùng một tháng tám thấy. Lê Hiệp vừa muốn nằm xuống ngủ, hai ngày này vì khai từ đường sự hắn nhưng mệt muốn chết rồi, hôm nay càng là đứng ban ngày cho nên mệt đến hắn mới dùng quá cơm chiều liền mơ màng sắp ngủ kết quả còn không có nằm đảo liền nghe nói Lê Bảo lộ tới. Hắn không dám chậm trễ, lập tức lại bỏ dậy, sợ là ngũ phòng lại ra chuyện gì tới tìm hắn phiền toái. Hậu thiên khởi hành, Lê Hiệp cả Kinh nói, không phải nói mùng một mới đi sao. Lê Bảo Lộ bất đắc dĩ nói, là ta cùng phu quân có việc không thể không trước hướng nơi khác đi một chuyến, cho nên cần sớm ngày khởi hành, nhân thời gian quá cấp chúng ta lại chính mình đặt mua xe ngựa liền tới không kịp cho nên còn thỉnh đại gia ra, ra hỗ trợ. Lê Hiệp rất vui lòng cho bọn hắn hỗ trợ, hắn liền sợ bọn họ không tìm hắn, đó là thân thích cũng đến thường xuyên qua lại mới thân. Bởi vậy hắn cười nói, này không phải cái gì đại sự, trong nhà khác không nhiều lắm, nhân thường muốn đi ra ngoài thu mua dược liệu, vận chuyển dược liệu, xe ngựa là không ít. Hơn nữa Lê Thị gia đại nghiệp đại, cũng sẽ không ủy khuất chính mình, các loại chế thức xe ngựa đều có, không gian khổng lồ, bố trí xa hoa, bất quá bọn họ không dám quá phận, cũng không dám dùng song mã kéo xe, chỉ có thể dùng hai đầu con la hoặc một con ngựa. Hiện tại Lê Bảo Lộ muốn đại thả tốc độ mau xe ngựa lại rất đơn giản, hơi chút sửa một chút là có thể làm hai mã nhất loa kéo xe. Nếu không phải sợ vi chế kỳ thật dùng tam con ngựa càng mau một ít. quá này cũng không chậm tuy so ra kém da roi thuốc ngựa lại có thể vượt qua giống nhau kỵ thưa tốc độ hơn nữa bọn họ xe ngựa phô mềm mại đệm chăn chính giữa cùng tà hữu cửa sổ hạ đều bày dường nệm trung gian cố định một cái bàn mặt trên đào động vừa vặn có thể buông ấm trà chén trà Mà đem cơ quan bẻ ra, đem cái bàn lấy đi xốc lên tấm ván gỗ, phía dưới còn lại là trang bọn họ đồ dùng sinh hoạt không gian, bên trong có khăn lông, bồn gỗ, một ít trà bông rau khô gạo và mì chờ bởi vì là mùa hè, bọn họ chỉ dẫn theo tam trương thảm mỏng. Nhìn đến này chiếc xe ngựa khi Lê Bảo Lộ quả thực vui sướng đến muốn bay lên tới, nếu không phải vì giảm bớt trọng lượng làm xe càng mau, nàng hận không thể đem thuận đức ăn ngon đồ vật đều dọn đi lên, mặt trên thật sự là quá rộng xưởng cũng quá có thể trang đồ vật. nghe nói đây là lê thị lớn nhất tốt nhất một chiếc xe ngựa chính là lê hiệp cũng chưa dùng vài lần thấy lê bảo lộ hai mắt phiếm quang bộ dáng lê hiệp liền đem này chiếc xe đưa cho bọn họ cười nói chúng ta rất ít ra cửa này chiếc xe làm ra tới cũng rất ít người dùng thật sự là bởi vì yêu cầu sức kéo đại nhưng chúng ta thân phận có hạn nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng hai đầu con la không giống các ngươi có thể dùng song mã này xe ở các ngươi trên tay mới không tính thượng bôi nhỏ Lê Bảo Lộ muốn chối từ, nàng tuy rằng thích này xe lại không cần thiết đoạt hắn, về sau nàng chính mình tạo một trận chẳng phải càng tốt. Nhưng nàng còn không có mở miệng cố cảnh vân liền đồng ý. Chúng ta nhúng tay ngũ phòng về tộc sự vốn dĩ khiến cho bọn họ tâm hoảng sợ, ngươi nếu không tiếp bọn họ trong lòng còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Thù này chiếc xe ngựa, bọn họ an tâm, chúng ta cũng tiện nghi, Ngươi muốn băn khoăn, quay đầu lại thông qua quân đường huynh cho bọn hắn bổ chút giá trị tương đương đồ vật là được. Cũng hào. Vì thế bọn họ liền giá này chiếc xa hoa xe ngựa hướng võ sương đi. Bạch nhất đường lúc này cũng đã mang theo tần văn nhân tới rồi thiên tân vệ đi nhờ hải thuyền. Tần văn nhân thân thể không tốt lúc trước bọn họ từ Quỳnh Châu đến Kinh Thành đi đi rừng rừng, cơ hồ là nửa ru ngoạn nửa lên đường, liền này nàng còn cảm thấy khó chịu càng đừng nói hiện tại kịch liệt lên đường. Hắn tự nhiên không bỏ được nàng chịu khổ bởi vậy quyết định đi thủy lộ. Tần văn nhân là có thể ngồi thuyền cho nên hắn chuẩn bị không ít ở trên thuyền ăn trái cây rau dưa, sau đó liền cùng nàng lên thuyền. Bọn họ trước thư hải thuyền đến Tô Châu, nhân là xuôi gió xuôi nước lại là đường biển, bởi vậy tốc độ cực nhanh, bốn ngày nhưng tới Tô Châu. Sau đó từ Tô Châu chuyển thủy lộ đến gia định, nếu không có đến gia định con thuyền kia liền đến võ sương, ở võ sương lại đổi thừa. Đừng nhìn phiền toái kỳ thật phương tiện thật sự. Bởi vì thủy lộ thượng thuyền thường xuyên sẽ ngừng tiếp viện, ngắn thì nửa canh giờ, lâu là một ngày, bọn họ đổi thừa nếu có thể nhanh chóng tìm được con thuyền cũng không sẽ chậm trễ thời gian Mà muốn tìm được đổi thừa thuyền cũng không khó tin tức linh thông là được phương diện này ai có thể so được với bạch nhất đường đâu Cho nên ở hắn ngốc đồ đệ khó khăn lắm thừa xe ngựa đến võ xương khi, vốn dĩ khoảng cách so với bọn hắn còn xa bạch nhất đường cùng tần văn nhân đã ngồi trên đi trước gia định thuyền Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân đứng ở võ sương bến tàu thượng, nhìn nối liền không dứt con thuyền mãn nhãn mờ mịt. Nhiều như vậy thuyền, bọn họ như thế nào cũng không dựng cái thẻ bài. Chẳng lẽ muốn một nhà một nhà hỏi qua đi? Nam Phong lập tức nói, lão gia thái thái không bằng trước tìm cái khách điếm nghỉ ngơi, tiểu nhân đi trước hỏi thăm một chút. Lê Bảo lộ rũ mắt nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ tới chính mình vẫn là lăng thiên môn trưởng môn, trên tay còn có một cổ thế lực không nhúc nhích dùng quá, nàng lập tức đối nam phong nói, không cần ngươi đi, ngươi đỡ các ngươi lão gia gần đây tìm cái khách điếm nghỉ ngơi, ta đi tìm thuyền, một hồi trở về tìm các ngươi. Cố Cảnh Vân cũng nghĩ đến thân phận của nàng, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, liền chỉ một nhà phụ cận khách điếm nói, ta đi nơi đó chờ ngươi, ngươi cũng không cần sốt ruột chúng ta so dự tính còn sớm một ngày nhiều tới đâu. Bởi vì xe hào trên đường bảo lộ cùng Nam Phong liền đổi đánh xe cố cảnh vân cũng sẽ ở sáng sớm cùng trạng vạng không quá nhiệt khi thế tay, làm hai người đi làm khác sự hoặc nghỉ ngơi. Trên đường đổi quá hai lần mã, trừ bỏ giữa trưa thái dương nhất nóng hồi bóng đêm sâu nhất khi đoạn thời gian dừng lại nghỉ ngơi, xe ngựa cơ hồ liền không đỉnh quá cho nên bọn họ trước tiên một ngày nửa tới. Bọn họ tự cho là đã thực mau, lại không dự đoán được bạch nhất đường còn đi ở bọn họ phía trước. Bị Lê Trường Môn tìm tới thường chú võ sương ám bộ thương nhân thực bất đắc dĩ Hắn mới vừa tiễn đi hai người, như thế nào lại tới ba người Này hai thầy trò liền không thể cùng nhau đi sao thương nhân đưa tới tiểu nhị thì thầm vài câu 15 phút sau tiểu nhị trở về bẩm báo nói Hồi lão gia hiện giờ bến tàu thượng vẫn còn có bốn chiếc thuyền muốn đi ngang qua gia định Có ba điều là hôm nay khởi hành còn có một cái muốn ngày mai sáng sớm đi Nhưng hỏi bọn họ trên đường cần ngừng ngạn khẩu Cho ta thuyền ra ngừng ít nhất, tốc độ nhanh nhất, danh dự tốt nhất, khoang thuyền hoàn cảnh tốt nhất thuyền tới. thương nhân quay đầu đối Lê Bảo Lộ nói, Lê trưởng môn nếu sớm hai cái canh giờ đến vậy có thể đi nhờ nhà của chúng ta thuyền rời đi, phải biết rằng nhà của chúng ta thuyền ở võ sương trong phủ chính là lớn nhất. Lê Bảo Lộ cảm giác nhanh nhạy, lập tức hỏi, chính là có lăng thiên môn người đáp các ngươi thuyền rời đi. Đúng vậy, còn không phải là Lê trưởng môn ân sư tiểu bạch trưởng môn sao, hắn còn mang theo một vị thái thái. Lê Bảo Lộ vẻ mặt ảo não. Bọn họ hai cái canh giờ trước mới đi. Là, Lê Bảo Lộ lập tức nói, sư phụ ta trừ bỏ cho các ngươi cho hắn tìm thuyền ngoại còn muốn các ngươi chuẩn bị thứ gì. Thương nhân sửng sốt trần trờ nói, còn chuẩn bị một chút trên đường phải dùng tạp vật. Thực hảo, chiếu hắn đơn từ cũng cho ta chuẩn bị một phần. Thương nhân trừ trừ khóe miệng, có chút không vui nhúc nhích. Lê Bảo Lộ lập tức từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu đưa cho hắn. Ta biết quy cụ ám bộ tuy cũng thuộc về lăng thiên môn, nhưng lăng thiên môn trưởng môn không thể thử lấy đồ vật yên tâm ta đầy đủ tiền. Ta cũng biết các huynh đệ vì ta chạy chân vất vả, dư lại tiền liền cho bọn hắn mua rượu uống. Thương nhân nhìn một chút ngân phiếu mặt chán, thở dài nói, hảo đi ta cho các ngươi chuẩn bị. Lần thứ hai đi ra ngoài tìm hiểu tin tức tiểu nhị thực mau lại chạy về tới bẩm báo thương nhân liền quay đầu đối Lê Bảo Lộ nói tốt nhất nhanh nhất một cái thuyền một canh giờ sau khai thuyền Lê Nữ Hiệp không bằng tới trước bến tàu chờ ta một lát liền làm người cho ngươi tặng đồ đi. Hảo, vậy phiền toái ngươi. Tiểu nhị tò mò ngẩng đầu nhìn Lê Bảo Lộ liếc mắt một cái, lại bị thương nhân một cái tát trụ ở trên đầu từ trong lòng ngực móc ra một chương danh sách cùng một chương ngân phiếu cho hắn. Thất thần làm gì, mau chiếu danh sách đi chuẩn bị đồ vật, mỗi giống nhau đều phải tốt nhất, làm tốt lắm thường ngươi một lượng bạc. Dư lại ngân phiếu cho ta lấy về tới biết không? Tiểu nhị cầm trong tay ngân phiếu, cảm thấy kia nữ hiệp cũng quá hào phóng, vừa ra tay chính là 50 lượng cho nên tò mò hỏi, lão gia người kia là ai nha, như thế nào muốn đồ vật cùng hôm nay buổi sáng vị kia bạch lão ra giống nhau? Bọn họ là thầy trò có thể không giống nhau sao? Thường nhân dặn dò hắn nói, hai vị này đều là người giang hồ ở trên giang hồ uy danh hiền hách ngươi mà khi tâm chút bị chọc bọn họ bằng không đến lúc đó ta cũng hộ không ngươi. Tiểu nhị đánh một cái lạnh run, lập tức nói tiểu nhân biết nhất định không dám nhiều xem nhiều lời. thương nhân vừa lòng, làm hắn lui xuống, ai cũng không biết hắn chính là lăng thiên môn chung một viên cùng bạch nhất đường cùng lê bảo lộ cùng ra một mạch. mươi 468, hội hợp. Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ ở khách nếm thoải mái giặt sạch một cái nước ấm tắm, lại ăn một đốn bình thường cơm canh, lúc này mới giá xe ngựa hướng bến cảng đi. Ba người mới ở ngạn khẩu đợi trong chốc lát thương nhân liền tự mình chạy đến cúi đầu khom lưng đem người đưa lên thuyền, ngay cả bọn họ xe ngựa cũng bị kéo lên thuyền, mà hai con ngựa cùng một loa tắc bị giá thấp xử lý cho thương nhân. Nói là giá thấp kỳ thật thương nhân cũng không dám quá ép giá, chỉ là so thị trường thấp như vậy một chút nhi, đầy đủ suy diễn một cái sợ hãi giang hồ môn phái rồi lại tham lợi thương nhân hình tượng. Như vậy sự ở trên giang hồ cũng không hiếm thấy, này đó thương nhân vào nam ra bắc khó tránh khỏi yêu cầu người giang hồ bảo vệ, mà người giang hồ tắc từ thương nhân cầm trên tay tiền. Bằng không bọn họ không lao động gì từ đâu ra tiền. Giống nhau người giang hồ còn đều yêu cầu dựa vào phú thương, địa vị hơi thấp với thương nhân, nhưng thế lực trọng đại môn phái còn lại là phú thương nhóm tranh nhau lấy lòng đối tượng. Liền theo chân bọn họ lấy lòng quan lớn giống nhau, quan lớn có thể ở trong quan trường cho bọn hắn che chở, mà đại môn phái có thể ở trên giang hồ cho bọn hắn bảo hộ, này xem như song thắng cục diện. Thương nhân đối loại người này thái độ từ trước đến nay là có thể lấy lòng liền lấy lòng, không thể lấy lòng cũng tuyệt không chủ động đắc tội. Lăng Thiên Môn vừa lúc thuộc về đại môn phái chi liệt cho nên có mắt sắc người thấy kia thương nhân đối Lê Bảo Lộ đoàn người như thế cung kính, sau khi nghe ngóng đến bọn họ phía sau nháy mắt đưa bọn họ lập vì không thể đắc tội người. Cố Cảnh Vân ở trong quan trường có quyền, Lê Bảo Lộ ở trên giang hồ có thế, ai ăn no căng sẽ đi đắc tội bọn họ. Thương thuyền chủ nhân còn tự mình đem hai người đón nhận thuyền, đối bọn họ chiếm đại không gian xe ngựa một chút câu oán hận cũng không có, ngược lại làm người thích đáng phóng hào, dùng vài dầu cho bọn hắn che khuất, miễn cho dãi nắng dầm mưa không tốt. Còn tự mình cho bọn hắn an bài một cái thoải mái đại khoang, làm người chèo thuyền giúp đỡ Nam Phong đem tiểu nhị chọn tới hai đại sọt đồ vật phóng tới khoang. Lê Bảo Lộ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới kia thương nhân mặt mũi lớn như vậy, thế nhưng làm thương thuyền chủ nhân đối bọn họ như vậy hào. Cố Cảnh Vân lại nhạy cảm phát giác thương thuyền chủ nhân tuy cũng tôn kính hắn, nhưng đối bảo lộ càng thêm nịnh bở, không khỏi hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Nam Phong. Nam Phong tiếp thu đến chủ từ ánh mắt đối hỗ trợ người chèo thuyền lộ ra một cái càng thêm cảm kích tươi cười, chờ thương thuyền chủ nhân đi rồi liền đắp người chèo thuyền bả vai nói, thật là đa tạ đại ca, nếu không phải ngươi hỗ trợ chúng ta khẳng định không kịp lên thuyền. Một bên nói một lần từ trong lòng ngực đào một phen tiền đồng nhét vào hắn trong tay, người chèo thuyền đại hỉ chối từ một chút liền nhận lấy tiền, đầy mặt tươi cười nói tiểu huynh đệ không khách khí, người tuổi còn nhỏ, sức lực không đủ, về sau có gì việc tốn sức nhi kêu ta một tiếng ta giúp ngươi. Kia thật là quá cảm tạ đại ca, lần này lão gia nhà ta ra tới đến cấp chưa kịp nhiều mang vài người nói cùng người chèo thuyền kề vai sát cánh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở lê bảo lộ cùng cố cảnh vân trong tầm mắt. Hai người lúc này mới nhìn về phía đặt ở bom thuyền thượng hai cái đại sọt. cố Cảnh Vân hỏi, đều là thứ gì? Không biết, Lê Bảo Lộ ngồi sổng xuống đi phiên. Đều là chiếu sư phụ cấp danh sách chuẩn bị. Lê Bảo Lộ đem đồ vật giống nhau giống nhau nhặt ra tới, phát hiện có hai non nổi, còn có gạo và mì dầu muối, thịt khô, trứng gà, mới mẻ rau dưa trái cây, lá trà, rau khô, mướt trái cây, bơ là cùng tương vừng. lê bảo lộ còn ở một khác chỉ đại sọt so tim được rồi bếp lò nhưng con ruỗi cần câu phong ở bình mồi câu hai bầu rượu lê bảo lộ nghe thấy một chút một là táo đỏ rượu nhị là cúc hoa rượu trung gian lót một chương vải bố xốc lên vừa thấy phía dưới tất cả đều là than củi lê bảo lộ cùng sư phụ một so nàng phía trước muốn chuẩn bị đồ vật nháy mắt bị dây thành cha khương rốt cuộc là lão cai a cố cảnh vân lại thở dài nhẹ nhõm một hơi xem ra mẫu thân đường xá thượng hẳn là sẽ không chịu khổ Ngươi đừng quên ta giã ngoại sinh tồn năng lực đều là cùng sư phụ học." Lê Bảo Lộ đem đồ vật hợp quy tắc hảo quay đầu hỏi, "Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì?" "Ăn chút rau xanh đi, chúng ta trên đường đều rất ít có thể ăn đến." "Hảo." Lê Bảo Lộ nhìn lướt qua khoang, thấy trên giường chỉ có tấm ván gỗ cùng chiếu liền đi lên ấn một chút, xoay người liền đi trên xe ôm tới một giường chăn đệm phô hảo, sau đó đem trong xe chiếu trúc lót ở chăn thượng, đè đè cảm thấy cũng đủ mềm sau mới đem bọn họ dùng thảm ôm tới. Buổi tối trên thuyền muốn so lục thượng muốn lãnh một ít sẽ không giống ở trên xe như vậy gian nan. Lê Bảo Lộ mới đem giường đệm hào cố cảnh vân liền bò lên trên giường nằm hào thoải mái thở ra một hơi sau dần dần thích ứng lay động con thuyền chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ. Tuy rằng kia chiếc xe ngựa xem như tương đối thoải mái nhưng trên đường sóc này cũng không tốt ngủ liền tính cố cảnh vân thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất cũng mệt mỏi đến không được. Tới rồi trên thuyền loại tình huống này liền hào rất nhiều, hắn cũng không sai tàu thực mau liền đã ngủ. Mà tỉnh lại khi Lê Bảo Lộ vừa vặn nấu hào cơm chiều, Nam Phong cũng nghe được tin tức. Người chèo thuyền nói bọn họ chủ nhân biết thái thái là lăng thiên môn trưởng môn cho nên mới như vậy khách khí. Này thủy lộ cũng không thập phần an toàn, ở chút hẻo lánh giờ địa phương có hải tặc lôi tới, bọn họ giống nhau đều bán người giang hồ mặt mũi, người chèo thuyền nói nếu làm người biết thay thái, thái ở trên thuyền, chúng ta đây này một đường hẳn là đều có thể thuận lợi thông qua, nói không chừng liền tiền mãi lộ đều tỉnh Lê bảo lộ nhíu mày, tiền mãi lộ. Là nếu là vận khí không hảo gặp gỡ hải tặc kia cũng có ba loại tình huống, một loại là vận khí nhất hư, những cái đó hải tặc không chỉ có mưu tài còn sẽ đem người đều giết điền giang, một loại là không tốt cũng không xấu, bọn họ chỉ cướp đoạt tiền tài, nhiều nhất đem người trói lại muốn tiền chuộc, một loại còn lại là vận khí tốt, gặp phải đối phương tâm tình hảo hoặc là như thế nào, bọn họ không lên thuyền, chỉ cần cầu thuyền giao một bút qua đường tiền là có thể quá. Nhà môn mặc kệ sao Quản quá, nhưng này giang như vậy trường, liêu kinh như vậy nhiều châu phủ, ven bờ nhiều là thanh sơn cây xanh hướng trong một toàn quan binh liền trảo không chứ, bởi vậy diệt phỉ nhiều năm hiệu quả cũng không lớn. Mà yêu cầu đi này thủy lộ khách thương cũng bỏ vốn tình người tới tiêu diệt quá, nhưng hiệu quả cũng không tốt ngược lại kích khởi hải tặc nhóm hung tính con đường này càng không dễ đi. Bất quá gặp gỡ một ít đại môn phái bọn họ cũng không dám chọc sẽ tránh người. nam phong trộm ngắm lê bảo lộ áp lực hưng phấn nói thái thái là đại môn phái trưởng môn sao lê bảo lộ lê bảo lộ gõ một chút hắn đầu được rồi chạy nhanh ăn đi ngủ đi đuổi nhiều như vậy thiên xe ngươi không miệt a nam phong chỉ có thể thất vọng rời đi thương thuyền chủ nhân quả nhiên thả ra tiếng gió bọn họ trên thuyền có lăng thiên môn trưởng môn lê nữ hiệp ở lê bảo lộ cũng không phản cảm bởi vì chuyện này không chỉ có phương tiện chủ nhân cũng phương tiện nàng rốt cuộc bọn họ hiện tại là người cùng thuyền không phải sao Thật gặp gỡ hải tặc chẳng lẽ nàng còn có thể chỉ lo thân mình sao. Cũng may bọn họ một đường thuận lợi vượt qua nhất hiểm kia đoạn thủy lộ cũng không có gặp gỡ hải tặc mà kể là bọn họ vận khí tốt vẫn là đối phương thật là xem ở nàng mặt mũi thượng tránh đi tóm lại bọn họ một đường thuận lợi lại có một ngày liền có thể đến gia đình. Lê bảo lộ một ngày tam cơm làm cho cực kỳ phong phú cho nên đại sọt nguyên liệu nấu ăn tiêu hào đến đặc biệt mau nàng liền mỗi ngày đều ngồi ở đầu thuyền thà câu đương nhiên gì cũng câu không thưởng. Cuối cùng vẫn là dẫm lên thủy tóm được một cái cá cuối cùng là làm cố cảnh vân ở trên thuyền ăn thượng một đạo cá. thương thuyền chủ nhân chính mắt kiến thức qua Lê Bảo Lộ khinh công, mừng đến ở bọn họ rời thuyền sau lập tức gọi người cho bọn hắn mua hai mã nhất loa tới kéo xe, hình thể đều là chiếu bọn họ phía trước tới. Lê Bảo Lộ vui vẻ tiếp thu, đưa cho hắn 152 ngân phiếu. Đã bạch ngồi ngươi thuyền tổng không hảo lại bạch thu ngươi mã. Ở đại sở, như vậy một con ngựa ít nhất đến 70 chiếc tả hữu, hai con ngựa thêm một đầu con la cũng không sai biệt lắm là cái này giới. bất quá nói đến cùng vẫn là lê bảo lộ kiếm lời một ít. Chính yếu chính là tình bọn họ bao nhiêu thời gian nha. Vốn dĩ tính toán rời thuyền sau trụ tiến khách điếm biên nghỉ ngơi chỉnh đốn biên mua mã, nhưng hiện tại không cần, ba người lập tức gần đây tìm ra khách điếm rửa mặt đổi mới hoàn toàn, sau đó đóng gói chút lương khô liền lên đường. Đoàn người buổi sáng khởi hành, làm hai mã nhất loa giải khai chân chạy, vội vàng ở hoàng hôn hoàn toàn rơi xuống khi tới rồi nhã châu cửa thành ngoài. Nam phong mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được chính chậm gì gì muốn vào thành bạch nhất đường, lập tức kêu to lên. Lão phu nhân, bạch lão thái ra. Lê bảo lộ lập tức vén rèm lên thăm dò đi xem, vừa vặn nhìn đến nghiêng đầu nhìn qua bạch nhất đường, thầy trò hai cái trên mặt biểu tình đều có chút kinh dị, bất quá có thể ở cửa thành hội hợp vẫn là một kiện thực đáng giá cao hứng sự Bởi vì sắc trời đã đen, bọn họ không có khả năng sấn đêm chạy về môn phái, bởi vậy ở huyện Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Tần Văn Nhân sắc mặt có chút bạch cố cảnh vân vội tiến lên đỡ lấy nàng, Tần Văn Nhân liền đối với Nhi tử hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, mấy ngày trước đây đều khá tốt chính là hôm nay đột nhiên từ trên thuyền đổi tới rồi trên xe có chút không thói quen. Bạch nhất đường cùng Tần Văn Nhân là đêm khuya rời thuyền. hai người ở khách nếm nghỉ ngơi một đêm buổi sáng thái dương ra tới mới khởi hành chạy tới nhã châu nhưng bọn hắn xe ngựa phố trí quá thấp chỉ có một con ngựa hơn nữa xe cũng tiểu bởi vậy tốc độ chậm thế nhưng làm buổi sáng mới bắt đầu khởi hành cố cảnh vân lê bảo lộ đuổi theo bất quá hai bên đều thật cao hứng là được bạch nhất đường cao hứng rất nhiều còn lo lắng hắn nhìn hai tay chống trơn đồ đệ nói ta không nhớ rõ cho ngươi xưa công mang đồ vật còn chưa tính như thế nào ngươi cũng không nhớ rõ mang Lê bảo lộ trợn mắt há hốc mùng, ta ta liền nghĩ chạy nhanh hồi nhã châu, không nghĩ tới điểm này nha. Bạch nhất đường trừng mắt, ngươi không nghĩ tới, cố thanh hòa cũng sẽ không tưởng. Hắn không phải luôn luôn suy xét chu toàn, bát diện linh lung sao. Lê bảo lộ không cao hứng, sư phụ cảnh vân ca ca khi nào bát diện linh lung. Hắn chỉ là thông minh mà thôi tính tình vẫn là thực thanh cao cho nên nhất thời không thể tưởng được không phải bình thường sao. Hơn nữa chúng ta đã quên còn chưa tính, vì cái gì ngươi cái này đương đồ để cũng có thể quên. Nhà đầu thúi, các ngươi hôn lễ mới làm mấy ngày thế nhưng liền thấy sắc quên sư. Lê Bảo lộ sụ mặt nói, sư phụ không cần bôi nhỏ ta ta rõ ràng vẫn luôn là như vậy. Như vậy thấy sắc quên sư sao? Đỡ tần văn nhân cố cảnh vân nghe không nổi nữa, đem mẫu thân đỡ ở bên cạnh bàn ngồi xuống sau lập tức xoay người nói ta cấp sư công bọn họ chuẩn bị lễ vật. Lê Bảo lộ cùng bạch nhất đường đều trợn tròn đôi mắt. Ngươi chuẩn bị, ở đâu chúng ta như thế nào không phát hiện." Cố Cảnh Vân bất đắc dĩ nói, liền ở xe trong bụng làm Nam Phong mang lên đi. Chương 469, Bạch Bách Thiện Cố Cảnh Vân chuẩn bị lễ vật chỉ có một bao vây, dùng màu xám vải dầu bao, liền ném ở xe bụng nhất phía dưới, mặt trên phóng lê bảo lộ chuẩn bị các loại thức ăn cùng bồn gỗ chờ, hắn nếu không nói, nàng căn bản còn phát hiện không được. Cố cảnh vân mở ra vài dầu, bên trong còn có một tầng vải bông, hắn cùng bảo lộ giải thích nói, người đi chuẩn bị trên đường sơ cần đồ vật khi ta liền đi theo cấp sư công bọn họ mua chút lễ vật cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật chỉ có thể xem như một cái tâm ý. Đích xác không quý trọng chỉ có một đôi trắng trẻo mập mạc bạc trường mệnh khóa, một đôi bạc vòng tay, một đôi bạc vòng đeo chân, vừa thấy liền biết là cho hài tử. Bên cạnh bọc nhỏ lại mở ra, bên trong là một khối gấp tốt tế vải bông, Cố Cảnh Vân giải thích nói, chủ quán nói hài từ làn da mềm, mặt khác vải dệt đều không tốt, loại này tế vải bông dùng để làm quần áo mới là tốt nhất, đương nhiên, nếu có áo cũ liền càng tốt. Cố Cảnh Vân lại lấy quá một cái bọc nhỏ mở ra, bên trong là nguyên bộ kim trang sức hình thức thực lão khí, nếu nói ưu điểm vậy chỉ có một dùng liêu đủ. Không nói Lê Bảo Lộ Cùng Tần Văn Nhân chính là bạch nhất đường đều lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Này tổng sẽ không cũng là cho hài tử đi. Không phải, cố cảnh vân bình tĩnh nói, là cho sư bà. Bạch nhất đừng đánh một cái dùng mình, lúc này mới nhớ tới bị chính mình xem nhẹ chi tiết. Đúng vậy, hắn sư phụ lão nhân ra hình như là mang theo thức phụ trở về. Hắn nhìn về phía cố cảnh vân chuẩn bị kim trang sức một phen cuốn ôm vào trong lòng ngực. Được rồi, này phân đồ vật ta thế các ngươi bảo quản còn có hay không mặt khác đồ vật. Cố cảnh vân trừ trừ khóe miệng, mở ra cuối cùng một cái hơi chút đại chút bao vây, bên trong là hai thất gấp tốt bố cho nên nhìn rất nhỏ triển khai tới vừa thấy, phát hiện một con là màu xanh đá, một con là màu đỏ nâu, đều có chút lão khí, nhưng lại là tốt nhất xa tanh loại này thời điểm làm thành quần áo mát mẻ không thôi, ít nhất so miên ma muốn thoải mái đến nhiều. Không cần hỏi, vừa thấy này nhan sắc liền biết là đưa cho bạch bách thiện vợ chồng, bạch nhất đừng lại lần nữa không biết xấu hổ tư nuốt phần lễ vật này, chỉ để lại tiểu hài tử đồ vật cho bọn hắn. Tần văn nhân thấy không khỏi đỡ chán, giữ chặt bảo lộ nói, ngày mai ngươi dậy sớm một chút chúng ta nương hai lại đi mua vài thứ. Lê bảo lộ nhìn xem sư phụ, lại nhìn xem phu quân, quyết đoán gật đầu nói, hào. Nhã châu hẻo lánh kinh tế không phát đạt thứ tốt cũng không mấy thứ Hơn nữa này tòa tiểu thành bá tánh sinh hoạt nhàn nhã trừ bỏ làm sớm một chút sinh ý cửa hàng ngoại còn lại cửa hàng giống nhau đều phải giờ Thị sớm 9 giờ tà hữu mới mở cửa Lê Bảo Lộ đương nhiên không thể chờ bởi vì bọn họ còn muốn lên đường hồi lăng thiên môn đâu Lăng thiên môn khoảng cách nhã châu thành cũng không gần Vì thế mão chính sớm 6 giờ thời gian Lê Bảo Lộ liền bắt đầu ở trong thành phá cửa A không là gõ cửa Đem huyện thành lớn nhất một nhà tiệm vải cùng một nhà cửa hàng bạc môn gõ khai, nửa là khẩn cầu, nửa là uy hiếp đi chọn lễ vật. Tuy rằng sáng sớm tinh mơ bị kinh hách không tốt nhưng thấy hai người chọn nhiều như vậy phía trước đồ vật hai nhà trưởng quầy đều thật cao hứng. Bọn họ cũng đã nhìn ra, này hai người là muốn lâm thời đặt mua lễ vật bởi vậy suy tư một lát liền nói, hai vị thái thái chúng ta cửa hàng cách vách là kinh doanh son phấn cửa hàng, không biết các ngươi muốn hay không mua một ít. lê bảo lộ cùng tần văn nhân liếc nhau nhanh chóng quyết định nói vậy thỉnh trường quầy hỗ trợ đem cách vách trường quầy cũng gọi tới đi chúng ta chọn vài thứ cuối cùng tần văn nhân chọn một bộ vòng ngọc lê bảo lộ này chọn một bộ nạm vàng đồ trang sức tới tiền cảnh vân đặc biệt dặn dò quá nàng kim sức mới có có thể là nhất thảo sư bà yêu thích đồ vật vải dệt cũng tiền một ít son phấn cũng cầm hai bộ toàn bộ đều là cho sư công sư bà chuẩn bị đến nỗi sư bá cùng sư cô xin thứ cho lê bảo lộ nhất thời không nhớ tới bọn họ tới Bạch nhất đường tắc chạy ra đi mua người tới cân đồ ăn vặt cùng hai vỏ rượu, cùng nhau ném tới rồi bọn họ cưỡi trong xe ngựa, sau đó cùng cố cảnh vân chạy nhanh đi tiếp tần văn nhân cùng Lê Bảo Lộ liền hướng Lăng Thiên Môn chạy. Nam Phong bị đuổi tới mặt sau lái xe, bạch nhất đường tắc chiếm Nam Phong vị trí giá xa hoa xe ngựa to, một bên làm này chạy như bay một bên cùng đồ để thương lượng từng người gánh vác chịu tội. Đầu tiên quên đi mã nhất hồng miêu tinh tinh chịu tội từ Lê Bảo Lộ gánh vác bởi vì thân là trưởng môn cập tự mình làm ra hứa hẹn người, này vốn chính là nàng trách nhiệm. Đương nhiên, làm nàng sư phụ bạch nhất đường phụ có giám sát chi trách cho nên bạch nhất đường hứa hẹn sẽ giúp nàng hướng bạch bách thiện cầu tình. Đệ nhị bạch nhất đường gãi gãi đầu hỏi, chúng ta còn có đệ nhị hạng tội sao? Lê Bảo Lộ trầm khuôn mặt lắc đầu, cho nên sư phụ ngài vẫn là cùng ta một khối chia đều đệ nhất hạng trách nhiệm đi. Ngươi nằm mơ, bạch nhất đừng nhớ tới thơ ấu khi đãi ngộ cảm giác mông lược đau. Người sư công luôn luôn đau hải tử, khoan dung vãn bối cho nên ngươi miệng ngọt một chút lại làm nũng liền không có việc gì cho nên đừng đem ta kéo xuống thủy biết không. Lê bảo lộ đau kịch liệt nhìn sư phụ cố mà làm đáp ứng rồi. Bạch nhất đừng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đánh xe nhiệm vụ giao cho đồ đệ liền chui vào trong xe tìm tần văn nhân. Văn nhân, người có mệt hay không? Cô Cảnh Vân liếc mắt nhìn hắn tự giác đi ra ngoài cùng bảo lộ ngồi ở càng xe thượng không có ở trong xe quấy dày bọn họ. Lê bảo lộ yêu sầu thở dài, nhìn dần dần sau này lôi cây xanh hoa dại nói, người nói sư công sẽ như thế nào phạt ta. Mới lên làm trưởng môn liền phạm vào lớn như vậy một sai lầm còn làm sư công cấp nắm vừa vặn cảm giác hảo yêu thương. Cô Cảnh Vân mỉm cười cầm tay nàng, ánh mắt hướng trong một phiết đối nàng hơi hơi lắc lắc đầu. Lê bảo lộ sừng sốt cũng ngắm liếc mắt một cái sau thùng xe, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía cố cảnh vân, cố cảnh vân đối nàng khẽ gật đầu. Lê bảo lộ liền không biết là may mắn vẫn là yêu thương thở dài, dù sao trên mặt biểu tình nhẹ nhàng không ít. bọn họ xe ngựa mau, mặt sau nam phong trên xe chỉ trang bọn họ mua tới đồ vật cho nên cũng miễn cưỡng đổi kịp bọn họ tốc độ, đoàn người ở giờ thân tả hữu tới rồi Lăng Thiên Môn chân núi, nếu không phải ven đường cây xanh thấp thoáng, thanh trúc che đậy còn thường thường thổi qua một trận gió, bọn họ khẳng định sẽ dừng lại trốn Thái Dương. 7 tháng Thái Dương quá độc có hay không? Lê bảo lộ giá xe ngựa lập tức vào rừng trúc hướng trên núi đi, Bạch Nhất Đường cũng khẩn trương bỏ ra thùng xe, lần nữa dặn dò đồ đệ nói, trong chốc lát ngươi sư công nếu là tấu ngươi ngươi liền khóc dùng sức khóc, đừng sợ mất mặt. Ngươi vừa khóc hắn liền mềm lòng không dám lại tấu ngươi. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn lời còn chưa dứt một tiếng hét to liền từ trên núi truyền xuống tới. Bạch Nhất Đường, ngươi cút cho ta đi lên. Bạch nhất đường thiếu chút nữa từ trên xe lăn xuống đi, hắn vẻ mặt đau khổ suy tư một lát vẫn là xả quá đồ để trong tay dây cương đưa cho cố cảnh vân. Người tới đánh xe, bảo lộ theo ta đi bái kiến ngươi sư công. Dứt lời sách theo bảo lộ liền hướng trong rừng phi, lê bảo lộ không tự chủ được nhảy hai hạ cuối cùng thân mình vừa truyền thoát khỏi hắn tay, hướng bên cạnh nhảy một bước mới đi phía trước đi. Sư phụ ta sẽ chính mình đi, mau cùng thưởng. Bạch nhất đường ở cây trúc thượng nhẹ điểm hai hạ thực mau liền biến mất ở mấy người trước mắt, Lê Bảo Lộ chỉ có thể đuổi kịp. Hai người mới từ khe núi chỗ bay lên tới liền thấy trước đại môn lập một áo xám lão giả chính chắp tay sau lưng mắt như sao lạnh nhìn chăm chú vào dưới chân núi. Bạch nhất đường đột nhiên thấy sư phụ chân khí thiếu chút nữa một xóa, thân hình ở không trung rừng một chút thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống đi, vẫn là mặt sau đuổi theo Lê Bảo Lộ vươn một chân cho hắn lót một chút lúc này mới hoàn mỹ rơi xuống đất. Mà Lê Bảo Lộ bị nhất dẫm, trực tiếp ở không chung tới cái bồ câu xoay người, cũng đi theo sư phụ phía sau rơi xuống lão già trước người. Bạch Bách thiện trên dưới đánh giá một chút rừng ở trước người tiểu cô nương, trong mắt hiện lên vừa lòng, sắc mặt lúc này mới đẹp chút nhưng quay đầu nhìn đến cúi đầu bạch nhất đường hắn lại nhịn không được tức giận dâng lên, không chút nghĩ ngợi liền bay ra một chân đá hắn. Người nhưng thật ra tiền đồ thế nhưng đem ngươi sư huynh sư tỷ nhốt ở lịch đại trưởng môn bế quan địa phương, biết rõ ngươi sư thì người đang có thay người thế nhưng cũng không bỏ trong lòng, ngươi trong lòng còn có thể trang hạ cái gì. Bạch nhất đừng trốn cũng không dám trốn, phản xạ có điều kiện giống nhau xoay người làm hắn sư phụ một chân đá vào trên mông, sau đó hắn liền bay đi ra ngoài ném tới trên mặt đất. Lê Bảo lộ trợn mắt há hốc mồm, hắn sư phụ giáo nàng khi cũng tàn bạo chút nhưng nhiều nhất là dùng cành liễu trừ một chút hoặc là sách lên nàng đến giữa không trung đi xuống quăng ngã thật đúng là không như vậy đá quá. Thấy sư công khẩn đi hai bước còn muốn đá, nàng lập tức phản ứng lại đây quỳ xuống ôm chặt hắn chân nhận sai nói, sư công, đây đều là ta sai, lúc ấy ta đã tiếp nhận chức vụ trưởng môn, là ta đề nghị đem sư bá sư cô nhốt ở mê tung lâm, lúc ấy nghĩ chúng ta về trước kinh thành chờ sư cô sắp sinh sản ta lại đến, ai ngờ ta thế nhưng đã quên, việc này thật trách không được sư phụ muốn phạt ngài liền phạt ta đi. Bạch nhất đường cũng không dám biện giải thông minh bò dậy quỳ hào. Bạch Bách Thiện đối Bạch Nhất Đường không giả sắc thái đối Lê Bảo Lộ lại hiền lành thật sự, hắn một tay đem nàng nâng dậy tới nói, việc này như thế nào quái đến ngươi. Hắn bao lớn, người mới bao lớn, hắn lại không phải thiếu cánh tay thiếu chân, như thế nào liền đem gánh nặng ném trên người của ngươi. Hơn nữa các ngươi đã vẫn luôn ở một chỗ thân là trưởng bối hắn nên kết thúc nhắc nhở chi trách nhưng hắn làm được sao. Có thể thấy được hắn cũng đã quên, Bạch Bách Thiện đi trường Bạch Nhất Đường. Chuyện lớn như thế hắn đều có thể quên, còn có chuyện gì hắn sẽ đặt ở trong lòng. Bạch Bách Thiện mặt hàn như băng, đang định mở miệng xử phạt hắn liền hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía rừng trúc nhập khẩu, cố cảnh vân giá xe ngựa rốt cuộc đi tới. Bạch Bách Thiện nhìn hai chiếc xe ngựa thế nhưng đi vào luôn luôn bí ẩn Lăng Thiên môn trước nhất thời thất ngữ. Này, đây là ai? Lê Bảo Lộ lập tức giới thiệu nói, "Sư công, đây là ta phu quân." bạch bách thiện sắc mặt khẽ buông lòng cúi đầu nhìn về phía đồ tôn thấy nàng sơ phụ nhân búi tóc có chút buồn bã hắn sớm biết rằng đồ tôn đã thành thân hiện giờ tự mình nhìn thấy mới càng cảm thấy phức tạp này hẳn là bọn họ môn phái từ trước tới nay thành thân sớm nhất trường môn đi cố cảnh vân nhảy xuống xe ngựa từ trong xe đem thần văn nhân đỡ ra tới bạch bách thiện cái chán lại lần nữa nhảy dựng không biết bọn họ bí ẩn lăng thiên môn khi nào quay lại như thế phương tiện hắn bất đắc dĩ hỏi vị này lại là ai lê bảo lộ lại cướp trả lời đây là ta tương lai sư nương lê bảo lộ quỳ trên mặt đất mắt trông mong ngẩng đầu nhìn về phía sư công nói sư phụ mới vừa cùng nhân gia cầu hôn tương lai sư nương nghe nói sư công đã trở lại thả khó gặp cho nên liền đi theo sư phụ trở về bái kiến ngài lão nhân gia cố cảnh vân bất động thanh sắc buông ra mẫu thân tay hơi hơi lui ra phía sau một bước bạch bách thiện trên mặt tức giận nháy mắt biến mất đối tần văn nhân lộ ra một cái có thể nói hiền lành ôn hòa tươi cười Đảo làm tiểu nương tử đi theo ta này kém đồ bị liên lụy, mau mời tiến. Tần văn nhân vội vàng tiến lên chấp vãn bối lễ. Vãn bối không dám nhận, nàng nhìn lướt qua bạch nhất đường nói, còn thỉnh bạch sư phụ chớ có buồn bực miễn cho bị thương thân thể, nhất đường nếu là làm sai cái gì ngài chỉ lo phạt hắn đó là. Bạch bách hiện trên mặt biểu tình càng tốt, hảo hảo hảo ta không khí, hắn dừng một chút vẫn là làm đồ đệ biện dài một chút. tiểu từ này chính là thô tâm đại ý kỳ thật nhân phẩm đảo không xấu, lần này phạm cũng không phải cái gì đại sai ta phạt hắn một ít là đến nơi. chương 470, Phạt, thấy sư công một bộ đã khí đồ đệ lại không thể không giữ gìn hắn bộ dáng, Lê Bảo Lộ lúc này mới thân thiết cảm nhận được sư phụ theo như lời sư công mềm lòng. tần văn nhân tự nhiên cũng đã nhận ra vội vàng thế bạch nhất đường nói vài câu lời hay bạch bách thiện lúc này mới làm hắn lên hắn liền tính là muốn phạt đồ đệ cũng đến cõng hắn tương lai đồ đệ thức phụ bằng không không cẩn thận đem đồ đệ thức phụ cấp dọa chạy về sau hắn đồ đệ làm sao bây giờ thấy bạch nhất đường có thể đứng đi lên cố cảnh vân lúc này mới tiến lên bái kiến hắn trực tiếp ở lê bảo lộ bên người quỳ xuống cấp bạch bách thiện khái một cái đầu cung cung kính kính nói bái kiến sư công mau đứng lên Bạch Bách Thiện một tay đỡ một cái, vuốt sâu vui mừng cười nói, các ngươi hai cái đều là hảo hài tử. Duy nhất hư hài tử Bạch nhất đường không thể không gục xuống đầu theo ở phía sau hướng trong đi. Có Cố Cảnh Vân cùng Tần Văn Nhân ví dụ ở phía trước tái kiến mặt sau giá xe ngựa nam phong Bạch Bách Thiện cũng thấy nhiều không trách đối phương vừa thấy chính là gã sai vặt. Bạch Bách Thiện xoay người dẫn bọn hắn đi vào. Sư phụ, sư huynh cùng sư tỷ sinh cái gì? Bạch Bách Thiện ở tin thượng chỉ lo mắng hắn, căn bản chưa nói hài tử giới tính. bạch bách thiện chừng mắt nhìn đồ để liếc mắt một cái, bất quá nhớ còn theo ở phía sau tần văn nhân hắn chưa phát tác chỉ là tức giận nói cho ngươi sinh cái chất nhi ngươi trong chốc lát hảo hảo cho hắn bồi tội nhân ngươi thất ước kia hài tử nhưng không thiếu bị tội bạch nhất đường hơi có chút không phục nói ta nhưng cho bọn hắn chuẩn bị ba năm đồ vật dược liệu chờ giống nhau không ít hắn nếu là bị tội khẳng định cũng là sư huynh sư tỷ sẽ không mang hài tử bạch bách thiện giận cầm miệng ngươi cho rằng dưỡng cái hài tử dễ dàng như vậy sao Bất quá mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh đích xác sẽ không mang hài tử, bọn họ không sinh quá, lại rất ít chú ý phương diện này, trước kia nhưng thật ra mang quá bạch nhất đường, nhưng khi đó bạch nhất đường đã hơn 2 tuổi, sẽ ăn sẽ chạy còn có thể nói, đâu giống bọn họ nhi tử, khóc cũng không biết vì cái gì khóc. Lại bị vây ở mê tung lâm, không người có thể thỉnh giáo giao lưu quả thực trắng tóc. Bất quá đây là bọn họ duy nhất hài tử, hơn nữa bọn họ tuổi cũng lớn, mã nhất hồng lại bị phế đi võ công, đã biết vô suốt đầu ngày, bởi vậy đối đứa con trai này hào thật sự. Bạch bách thiện tiến mê tung lâm tìm được bọn họ khi kia hài tử tuy rằng so giống nhau hài tử gầy chút vẫn sống bắt thật sự, bạch bạch nộn nộn ở trên chiếu bò tới bò đi, có lẽ là không thường thấy người ngoài cho nên nhìn đến bạch bách thiện khi thực thẹn thùng tránh ở mẫu thân phía sau. Bạch Bách Thiện yêu nhất hài từ thấy ái đến không được, cũng bởi vậy càng khí Bạch Nhất Đường, lúc này mới tìm Từ Nghiêm Khắc làm hắn lăn trở về tới. Bạch Bách Thiện trầm khuôn mặt dẫn bọn hắn đi đệ nhị tiến, Mã Nhất Hồng chính ôm cái hài từ ở trong sân đi bộ, Miêu Tinh Tinh chính nhíu lại mày cùng một phụ nhân ngồi xổm trên mặt đất nhặt đậu nành, nhìn đến Bạch Nhất Đường đám người, lông mày một sượng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bạch Nhất Đường." Lê Bảo Lộ lập tức nhảy ra hấp dẫn hỏa lực, "Sư cô" Lê Bảo Lộ cùng cùng kính kính vái chào rốt cuộc đầy cõi lòng xin lỗi nói, việc này đều là ta sai, thế nhưng nhất thời đã quên thời gian, làm hại ngài cùng sư bá sư đệ chịu khổ. Miêu Tinh Tinh trong mắt hiện lên oán hận, vừa nhấc đầu liền thấy nàng sư phụ đang lẳng lặng mà nhìn nàng, nàng sợ hãi cả kinh, vội vàng cúi đầu. được rồi nếu đều không có việc gì việc này liền tính đi qua bất quá nhất đừng có sai không thể không phạt vừa lúc dưới chân núi muốn thu hoạch vụ thu liền phạt ngươi đi theo thu hoạch vụ thu đi khi nào đem hạt thóc đều đánh hảo lại nói bạch nhất đường cung kính lên tiếng là ngẩng đầu nhìn về phía một bên co quắp đứng lão phụ nhân cười hì hì nói sư phụ đây là sư nương đi bạch bách thiện sắc mặt lực hiện đẹp gật đầu nói đúng là đây là các ngươi sư nương tào thị các ngươi đi lên bái kiến một chút đi dứt lời tiến lên đỡ thê tử hồi phòng khách ngồi xong, bạch nhất đường vội vàng kéo tần văn nhân cấp hai người dập đầu. tào thì có chút co quắp nhưng nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị trưởng phu dặn dò, biết cái này là hắn yêu nhất tiểu đồ để vội rỗi tay nói, mau đứng lên, mau đứng lên. Bạch nhất đường cùng tần văn nhân đứng dậy đứng ở một bên sau Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân mới tiến lên bái kiến, hai người còn cấp sư công sư bà kính trà, so sánh với bạch nhất đường cùng tần văn nhân, tào thị đối với này hai cái tiểu nhân hiển nhiên càng ái, trên mặt không khỏi tạo nên tươi cười, rỗi tay đem hai người nâng dậy tới. Nàng xoa xoa Lê Bảo Lộ tay cười nói, hào hài tử, hào hài tử. Lê bảo lộ nhận thấy được tay nàng trưởng thô giáp có rất dày cây kén, liền thân mật ôm nàng cánh tay cười nói, sư bà chúng ta cho ngài mua vài thứ, ngài xem xem có thích hay không. Nam phong thực cơ linh đem xe ngựa đồ vật đều phủng đi lên. Lê bảo lộ đầu tiên hiến vật quý dường như đem nàng sư phụ chiếm đoạt đi kia bộ kim trang sức lấy ra tới. Đây là sư phụ ta hiếu kính ngài, kim phú quý, chính xứng ngài. Tào thị kinh hãi, vội nhìn về phía bạch bách thiện, bạch bách thiện đối nàng khẽ gật đầu, cười nói, nếu là bọn nhỏ cho ngươi, vậy ngươi liền thu đi. Rốt cuộc là bọn họ một mảnh hiếu tâm. Lê Bảo Lộ liền cầm một cái giày nặng kim vòng tay cho nàng mang lên, cười tùm tìm nói, sư bà mang thật là đẹp mắt. Tào thị kinh hỉ, vuốt kim vòng tay nhất thời luyến tiếp đi xuống thoát, chỉ là liên tiếp nói, quá quý trọng, quá quý trọng. Không quý, không quý, sư phụ là sư công đệ tử chính là sư công một phen phân một phen nước tiểu mang đại cùng thân nhi tử dường như đã là sư công thân nhi tử kia không phải cũng là ngài thân nhi tử sao, hắn hiếu kính ngài là hẳn là. Lê Bảo Lộ đỡ Tào Thị ở cái bàn biên ngồi xuống, chọn kim châm cho nàng cắm ở trên đầu, vui dạo rực nói, sư bà mang lên cái này nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Tào Thị cười đến không khép miệng được, người đứa nhỏ này thật là nói ngọt. Bạch nhất đừng trừ trừ khóe miệng, xem ở đồ để cho hắn nói tốt phân thượng nhịn. Bạch bách thiện lại rất là vui mừng, mắt thấy Đâu tôn mở ra một cái lại một cái tay này, lấy ra giống nhau lại giống nhau lễ vật đem hắn lão thê hống đến vui vui vẻ vẻ, không khỏi lão hoài rất an ủi. Cỗ Cảnh Vân liền ngồi ở Lê Bảo Lộ bên người, mỉm cười giúp nàng đem đồ vật đệ đi lên, Lê Bảo Lộ liền phủng đồ vật giống nhau giống nhau giải thích như vậy là ai chuẩn bị, như vậy là ai hiếu kính. lê bảo lộ cầm lấy một cái tiểu tay này, mở ra nói đây là cấp sư đệ chuẩn bị sư bà ngài là trường bối giúp chúng ta nhìn xem nhưng có không ổn đồ vật tào thị nhìn bên trong trường mệnh khóa cùng vòng tay vòng đeo chân chờ vật vui vẻ nói không có không có đây đều là cực hảo đồ vật hài tử mang bạc hảo bình bình an an khỏe mạnh trường thọ nói cầm lấy một cái trường mệnh khóa xoay người cấp hài tử mang lên trong mắt lóe nhiệt lệ nói đứa nhỏ này là cái có phúc khí về sau nhất định sẽ khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi Tào thị lại sơ sờ, sờ bọn họ cấp hài từ chuẩn bị tế vải bông, cười nói, này vài dệt cũng thực hảo quay đầu lại ta cho hắn làm vài món bên người xiêm y, lại gió lùa lại mồ hôi mỏng, mùa hè ăn mặc vừa lúc. Tần văn nhân ôn nhu cười nói, ta còn mang đến vài món áo cũ thường, cũng là tế vải bông, không có mặc quá vài lần, nhưng thắng ở mềm mại, có thể tài khai cho hắn làm yếm. Cái này hảo, hài từ làn da mềm, dùng áo cũ thường mới là tốt nhất, chỉ tiếc chúng ta trước kia xuyên đều là miên ma, có chút thô, đó là áo cũ cũng so ra kém tế miên, lúc này mới không dám dùng áo cũ cho hắn làm. Tào thì cuối cùng là tìm được rồi một cái tri âm, lôi kéo tần văn nhân tay nói, vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm a chính là sinh dục quá hài tử Là, tần văn nhân nhìn về phía có cảnh vân, chỉ hắn cười nói, này đó là ta đứa con này. tào thị nhìn về phía cố cảnh vân nhạc nói hảo a hảo a kia này hai đứa nhỏ là thân thượng kết thân bạch bách thiện lúc này mới phát hiện không đúng không khỏi trợn mắt há hốc mồm bạch nhất đường rất là chột dạ lui về phía sau so một bước lê bảo lộ tắc đối với bạch bách thiện làm mặt quỷ sư công đừng trách ta không phải sợ ngài đem sư phụ đá hỏng rồi sao bất quá ta bà bà đích xác muốn cùng sư phụ thành thân lần này trở về cũng thật là trở về bái kiến ngươi Bạch Bách Thiện sắc mặt lúc này mới âm truyền tình Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh nhìn bọn họ vô cùng náo nhiệt người Một nhà tâm tình rất là tối tăm Ánh mắt ở mấy người trên mặt xẹt qua Đãi đảo qua cố cảnh vân khi liền thấy hắn chính cười như không cười Nhìn bọn họ không khỏi cả kinh vội vàng thu hồi ánh mắt Triển lãm xong rồi lễ vật tần văn nhân thấy bọn họ một môn người hình như có lời muốn nói Liền thông minh thu lễ vật muốn cùng Tào Thị đi xem phòng Tào Thị cũng thông thấu đi ôm hài tử lui ra Cố Cảnh Vân do dự một lát, thấy Lê Bảo Lộ đối hắn khẽ gật đầu, lúc này mới lui ra. Trong phòng một chút cũng chỉ dư lại một môn tam đại thầy trò năm người. Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh lập tức quỳ đến Bạch Bách Thiện trước mặt, nức nở nói cầu sư phụ cho chúng ta làm chủ. Bạch Nhất Đường cũng thông minh quỳ đến bọn họ bên người, Lê Bảo Lộ chỉ có thể quỳ gối Bạch Nhất Đường phía sau. Bạch Bách Thiện ngồi ở ghế trên cúi đầu nhìn đồ tử đồ tôn, trầm khuôn mặt hỏi, các ngươi muốn cho ta cho các ngươi làm cái gì chủ? Sư phụ, sư đệ đem chúng ta nhốt ở mê tung lâm ta sinh dục khi cừu tử nhất sinh, thiếu chút nữa liền một thi hai mệnh, nếu không phải ngài kịp thời gấp trở về, chỉ sợ chúng ta một nhà ba người liền phải đói chết ở bên trong, chẳng lẽ sư đệ một câu, đã quên, liền có thể thoái thác rất sao? Bạch Bách Thiện nhìn về phía Bạch Nhất Đường, hỏi, ngươi nói như thế nào? Bạch Nhất Đường nhận sai nói, đồ nhi biết sai, đồ nhi nhận phạt. Bạch Bách Thiện liền nhìn về phía Lê Bảo Lộ, ngươi đâu? Lê Bảo Lộ khái một cái đầu, do dự một chút mới nói, việc này thật là đồ tôn sai, bất quá sư bá sư cô lại không cần làm sư công tới quyết định. Nga, Bạch Bách Thiện tò mò hỏi, đây là vì sao, bởi vì đã thoái vị trưởng môn là không thể quản môn phái việc, việc này nói đến cùng là đồ tôn cùng sư bá cùng sư cô sự, cũng không cùng sư công cùng sư phụ tương quan. Bạch Nhất đường mặt mày nhảy nhảy thiếu chút nữa không nhịn xuống cấp đồ để dựng cái ngón tay cái. Bạch Bách Thiện cười ha ha lên, một phách cái bàn nói, nói rất đúng. Hắn lãnh mi nhìn về phía mã nhất hồng cùng Miêu Tinh Tinh. Đây là lịch đại lăng thiên môn quy củ. Chính là sư phụ, nàng là trưởng môn, nên như thế nào còn không phải nàng định đoạt. Cũng không gặp nàng phạt tự mình cái gì. Miêu Tinh Tinh rất là không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta bị nhiều như vậy tội cũng chỉ sư đệ đi làm mấy ngày việc nhà nông liền triệt tiêu. bạch bách thiện nhìn bọn họ sâu kín nói các ngươi thật sự muốn ta nhúng tay môn phái việc miêu tinh tinh đang muốn đồng ý liền bị mã nhất hồng xả một chút tay áo nàng khó hiểu quay đầu xem hắn thấy hắn bất động thanh sắc lắc lắc đầu lúc này mới sắc mặt trắng nhợt chương 471 quyết định một bạch bách thiện cười lạnh nói nếu muốn ta nhúng tay môn phái việc thật là từ khi nào cắm khởi mới hào là từ các ngươi sư đệ mới vừa tiếp nhận chức phụ trưởng môn chi vị bắt đầu vẫn là từ các ngươi hãm hại các ngươi sư đệ trí hắn lưu đầy bắt đầu hai người mồ hôi lạnh rơi vội vàng cúi đầu bạch bách thiện nhắm mắt nói tự mình trở về đến bây giờ ta cũng không hỏi đến các ngươi sư huynh đệ việc đó là bởi vậy nhất hồng tinh tinh ta lăng thiên môn ngự mình luôn luôn nghiêm khắc lấy các ngươi phía trước phạm tội đó là chết cũng không đủ tích Nhất đường cùng các ngươi sư điện nguyện tha các ngươi một mảng đã là xem ở đồng môn tình cảm thượng các ngươi hẳn là cảm kích bọn họ. ta khí hắn cũng chỉ là khí hắn nói không giữ lời, làm hài tử nhận không nửa năm khổ thôi. Mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh sắc mặt tái nhật, không nghĩ tới sư phụ thế nhưng không muốn cho bọn hắn làm chủ. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này sư phụ đối bọn họ hào thật sự, trừ bỏ không được bọn họ xuống núi ngoại, đối bọn họ cùng trước kia cũng không khác nhau. Lại không nghĩ rằng hắn vẫn là như vậy bất công. Bạch Bách Thiện nhìn đến bọn họ biểu tình không khỏi thất vọng thở dài một hơi, phất tay nói các ngươi đi xuống đi. Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh chỉ có thể hồng hốc mắt lui ra. Bạch Bách Thiện nhìn còn quỳ trên mặt đất tiểu đệ tử nhìn không được đạp hắn một chân nói còn quỳ gối nơi này làm gì. Cút đi, Bạch Nhất đường vội vàng bỏ dậy kêu lên sư phụ ngài đem sư huynh cùng sư tỷ thả ra kia bọn họ về sau đi chỗ nào. Mới vừa đi tới cửa Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh dừng lại bước chân, vãnh tay nghe. Bạch bác thiện nhìn lướt qua bọn họ bóng dáng, nhàn nhạt nói, dưới chân núi không phải còn có rất nhiều chưa khai khẩn đồng ruộng sao, làm cho bọn họ lưu tại này trồng trọt đi. Bảo lộ ngươi sư cô thân mình đã điều trị lại đây tìm cái thời gian phế đi nàng nội công đi. Sư phụ, miêu Tinh Tinh không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn không được rơi lệ nói, đại sư huynh đã bị phế, ngài thế nhưng cũng nhẫn tâm ta cũng chịu như vậy khổ sao. Bạch Bách Thiện Trầm khuôn mặt nói, đây là trước đây liền định hào cho các ngươi trừng phạt vi sư không hy vọng bọn họ xem ở ta trên mặt sung túng ngươi. Hai người các ngươi tuổi cũng không nhỏ, hẳn là biết có sai đương phạt chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hãm hại đồng môn vô tội mà làm sư còn muốn che chở các ngươi sao. kia cũng là ngài bất công, mã nhất hồng rốt cuộc nhìn không được lên án nhìn về phía sư phụ nói, rõ ràng ta mới là ngài đại đồ để, vì sao kế thừa trưởng môn chi vị chính là hắn không phải ta. bạch bách thiện thở dài một tiếng sắc mặt có chút hôi bài bởi vì ngươi võ công không kịp hắn người tâm tính không bằng hắn ngay cả chỉ số thông minh cũng không bằng hắn mã nhất hồng run lên môi đó là hắn lại mặt dày hắn cũng vô pháp nói tại đây tam dạng thượng so đến quá bạch nhất đường đồ nhi tự nhận chăm chỉ nếu ngài chịu dạy ta ta khẳng định sẽ không so với hắn kém bạch bách thiện lắc đầu ta vẫn chưa tàng tư giáo các ngươi công phu đều là giống nhau chẳng qua là ngươi lĩnh ngộ không đủ thôi Ta không tin, mã nhất hồng lắc đầu nói, hắn khinh công như thế lợi hại, không có khả năng chỉ học được ngài dạy chúng ta những cái đó, nhất định còn có bí kíp bằng không hắn có thể nào ở không trung như dẫm trên đất bằng. Sư huynh, miêu Tinh tình thấy hắn lòng bàn tay lạnh băng, sắc mặt điên cuồng, lo lắng bắt lấy hắn tay. Ngươi không cần nghĩ nhiều a, lê bảo lộ ngươi làm gì. lê bảo lộ thu hồi bổ vào sư bá trên cổ tay vô tội nhìn ôm sư bá sư cô nói sư cô sư bá muốn tẩu hòa nhập ma lúc này phách vựng hắn là tốt nhất xử lý phương pháp miêu tinh tinh cắn răng người hảo nha lê bảo lộ trộm mà ngắm liếc mắt một cái sư công thấy hắn không sinh khí liền cười tuồng tìm gật đầu nói đúng vậy sư cô ta biết ta thực hảo ngài không cần đặc biệt cảm tạ miêu tinh tinh thiếu chút nữa phun ra huyết tới hùng hăng mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau liền ôm trượng phu rời đi lê bảo lộ lau một chút cái chắn lấy lòng nhảy đến sư công trước mặt nói sư công hôm nay sắc cũng không còn sớm ta đi nấu cơm ngài muốn ăn cái gì ta cho ngài làm bạch bách thiện nhìn không được duỗi tay sờ sờ nàng đầu lại cười nói người tính tình này đã có vài phần giống sư phụ ngươi bất quá muốn so với hắn mềm đến nhiều hắn trước kia tuy rằng cũng cợt nhà lại sẽ không giấu mối Rứt lời chắp tay sau lưng đi rồi, rất xa lưu lại một câu nói ta thích ăn thịt ngươi xem làm đi. lê bảo lộ mắt thấy hắn đi xa mới nhỏ giọng hỏi, sư phụ, sư công là nói ta mềm chung giấu mối tiếu lý tàng đao trong bông có kim. Bạch nhất đường thâm trầm gật đầu, kia đây là lời hay vẫn là nói bậy, lời hay, thật sự, so thật kim thật đúng là. Bạch nhất đừng sơ sờ nàng đầu nói. mau đi nấu cơm đi, mẫu thân người cũng sẽ không nhóm lửa còn có ăn thịt tuy hảo, nhưng ngẫu nhiên ăn chay cũng không tồi. Lê Bảo Lộ liền mắt trợn trắng nói, ngài yên tâm đi, khẳng định sẽ làm mẫu thân thích ăn thức ăn chay. Bạch nhất đường cũng cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Tào thị Tần Văn Nhân cùng Cô Cảnh Vân, Nam Phong đều ở trong phòng bếp, Tần Văn Nhân ôm hài từ ngồi ở cửa, Nam Phong ở nhóm lửa nhi, Tào thị hỗ trợ rửa rau sắt rau, trưởng muỗng lại là Cô Cảnh Vân. Tào thị một bên sắt do một bên giò xét đầu đi xem, không được cảm khái nói, bảo lộ gà cho cái hảo phu quân a thế nhưng còn sẽ xuống bếp nhìn làm được này đó đồ ăn, quang nhìn liền ăn ngon. Cố cảnh vân ôn nhu nói, ngài nếu là thích ăn, ta về sau thường làm cho ngài ăn. Này không thể được ngươi là có công danh người, như thế nào có thể luôn là xuống bếp đâu. Tào thị vội xua tay nói, kỳ thật hay là nên ta tới xuống bếp mới đúng. Lê Bảo Lộ liền nhảy nhót nhảy vào tới, một tay đem Thảo Thị ra bên ngoài đẩy, cười nói, sư bà, những việc này làm chúng ta này đó làm tiểu bối tới liền hảo, ngài lão nhân gia cùng mẫu thân liền mang theo hài tử đi ra ngoài chơi đi, chờ hưởng phúc là được. Tần Văn Nhân cũng ôm hài tử cười nói, đúng vậy sư nương, những việc này giao cho hai đứa nhỏ là được, bọn họ ở nhà cũng thường làm cái này. tào thị thấy cố cảnh vân đều như vậy thuần thục làm thức phụ lê bảo lộ tự nhiên càng không cần phải nói liền do dự một chút liền cùng tần văn nhân đi ra ngoài nàng đặc biệt hâm mộ nói tần nương từ hào phúc khí a dậy ra như vậy một cái hảo như từ con dâu lại như vậy hiếu thuận biết lễ Cố cảnh vân đối đang cúi đầu nhóm lửa nam phong nói đi trên xe đem dư lại thịt khô lấy tới trong chốc lát chúng ta dùng thù du xào một đạo đồ ăn là Cố Cảnh Vân lúc này mới nhìn về phía Lê Bảo Lộ, lại cười nói, thỉnh đem, hiếu thuận biết lễ thức phụ, ngài là muốn nhóm lửa đâu, vẫn là muốn trưởng ngũa. Lê Bảo Lộ quyết đoán nói, ta nhóm lửa. Cố Cảnh Vân trù nghệ không thể so Lê Bảo Lộ kém, này không chỉ có bởi vì hắn có một cái thông minh đầu óc còn bởi vì hắn có một chương cực kỳ bắt bẻ miệng, nhưng tiền đề là có một cái hợp hắn tâm ý nhóm lửa thở, làm hòa lửa lớn liền đại, làm hòa tiểu hòa liền tiểu tùy tâm sở dụng mới được. hai vợ chồng hợp tác xuất phẩm cơm chiều phong phú mà mỹ vị đó là tào thị đều tự than thở không bằng bạch bách thiện ăn thật sự hương liên tiếp ăn ba chén cơm liền đại đồ đệ nhị đồ đệ không xuất hiện buồn bực cũng một tiêu mà tan thiếu mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh nhiều bi bô tập nói hoạt bát hiếu động đại bảo không khí phi thường hào dùng qua cơm chiều đại gia liền tan đi thu thập phòng kỳ thật tào thị sớm tại bọn họ tới trước liền thu thập hào sân cùng phòng bọn họ chỉ cần trải giường chiếu là có thể vào ở đương nhiên không thể thiếu muốn đem tự mình đồ vật sách về phòng làm đương nhiệm trưởng môn lê bảo lộ vẫn như cũ ở tại chính viện mà lăng thiên môn rất lớn sư công sư phụ bọn họ tất cả đều là bằng tâm ý lựa chọn trụ địa phương tần văn nhân liền ở tại bảo lộ bọn họ sân cách vách trong viện khoảng cách bọn họ rất gần cũng có thể thị hiểm rốt cuộc nàng cùng bạch nhất đường còn chưa thành thân đâu. Bóng đêm buông xuống, bởi vì bạch bách thiện sách theo bạch nhất đường cùng Lê Bảo Lộ đi tâm sự tần văn nhân liền cùng cố cảnh vân đi bồi tàu thị mang hài tử. Tần văn nhân cầm chống bòi đậu đậu hài tử thấy hắn trắng trèo mập mạp liền cười nói, đứa nhỏ này ly cha mẹ thế nhưng cũng không khóc cũng thật ngoan. Tàu thị cười nói, đứa nhỏ này này hai tháng đều là đi theo ta đâu, đã thói quen, ngẫu nhiên không thấy là sẽ không khóc. Tàu thị mãn nhãn từ ái nhìn hắn ở trên giường bò tới bò đi. Hắn mới vừa bị mang ra tới khi nhưng gầy, này hai tháng lại là ăn canh trứng thịt canh, lại là ăn sữa dê, lúc này mới béo một ít. Hắn cha mẹ toàn không biết nên như thế nào mang hài tử, lúc này mới tạm thời đem hắn đặt ở ta nơi này. cố cảnh vân cấp tàu thị đổ một ly trà, lại cười nói, sư đệ cũng coi như sư bà tôn nhi, sư bá sư cô không hiểu sư bà liền giúp bọn hắn một ít, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Tào Thị nghĩ đến vừa đến buổi tối Miêu Tinh Tinh liền đem hài tử ném cho nàng, liền khẽ gật đầu nói, bọn họ còn trẻ, đại bảo lại tiểu ta giúp bọn hắn mang là hẳn là. Kỳ thật Tào Thị cùng Miêu Tinh Tinh cũng không có kém vài tuổi, nhưng Miêu Tinh Tinh là người tập võ, khuôn mặt tuổi trẻ, nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, mà Tào Thị từ nhỏ cơ khổ trước kia lại bị tội lớn, lúc này mới nhìn tuổi đại. Mấy năm nay nếu không phải đi theo Bạch Bách Thiện chỉ sợ nàng sẽ càng hiện lão, rốt cuộc ở nông thôn, 40 tới tuổi đã là tổ mẫu cấp nhân vật xem như thực lão. Đang theo ái đầu cùng đồ tôn nói vốn riêng lời nói Bạch Bách Thiện cũng đang nói hắn lão thê. Người sư mẫu tuổi lớn ta vốn định bồi nàng ở nông thôn sống quãng đời còn lại, chờ chết sau lại làm ám bộ đem chúng ta cho cốt đưa về Nhã Châu. Nhưng ai biết nghe được Giang Hồ đồn đãi nói người sư thì phải cho Lăng Thiên Môn sinh cái hài tử ta lúc này mới khẩn cấp gấp trở về. Nếu đã trở về chúng ta là không có khả năng lại đi trở về ta lúc trước nghĩ liền ở đất thục mua khối địa phương an cư, nhưng tới rồi nơi này. Bạch Bách Thiện dừng một chút thở dài nói, người sư mẫu thực thích đại bảo đứa bé kia, mà ngươi sư tỷ sẽ không mang hài từ A. Kia ngài liền cùng sư mẫu lưu lại nơi này bái. Bạch Nhất Đường đôi mắt tỏa sáng nói, liền ở tại nơi này tường trồng trọt dưới chân núi có rất nhiều đồng ruộng, ngài đồ tôn đại khí hướng ra ngoài khoách những cái đó đồng ruộng đều mua tới, ngài cầm đi loại hai mẫu. mỗi năm đồ nhi lại hiếu kính ngài chút bảo quản ngài cùng sư mẫu có thể an độ lúc tuổi già nếu sư phụ có thể tại đây định cư kia hắn về sau liền không cần lại trời nam biển bắc đi tìm hắn bạch bách thiện liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói nhưng ta không nghĩ lại cùng môn chung liên lụy bởi vậy chậm chạp không quyết nhưng hôm nay xem ra ngươi sư huynh sư thì đối với ngươi còn rất nhiều oán phẫn liền tính phế đi bọn họ võ công sau này chỉ sợ còn sẽ phiền toái không ngừng. Nhất quan trọng chính là ta không yên tâm đem đại bào cho bọn hắn mang. Ta đã dạy hư bọn họ tổng không thể làm cho bọn họ lại đem một cái hào hào hài từ cũng dạy hư. Sư phụ, bạch nhất đừng sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, sư huynh sư tỷ không phải ngài dạy hư, ngài giáo rất khá, là chính bọn họ biến hư. Người khác không biết chẳng lẽ bọn họ sư huynh muội còn không biết sao. Sư phụ đối bọn họ là như vậy để bụng đến bây giờ bạch nhất đường đều không quá minh bạch sư huynh cùng sư tỷ là như thế nào cảm thấy sư phụ bất công hắn Rõ ràng sư phụ đối bọn họ cũng thực hào mươi 472 quyết định nhị Bạch bách thiện lắc lắc đầu ở hắn xem ra này thiên hạ liền không hư hài tử nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha Dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng Hắn đã vi sư cũng vì bọn họ dưỡng phụ hai đứa nhỏ dạy hư tự nhiên là hắn trách nhiệm đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ đã hỏng rồi lại đem đại bảo cho bọn hắn mang xác định vững chắc sẽ mang oai cho nên còn phải hắn nhìn điểm người sư mẫu thích đại bảo ta liền nghĩ lưu lại nơi này cũng có thể tiện lợi là vì hài tử đi cũng không thể quá kêu ngươi sư mẫu đi theo ta bôn ba bạch bách thiện liếc bạch nhất đường liếc mắt một cái sai sử hắn nói quay đầu lại ngươi có thời gian liền xuống núi đi cho chúng ta tìm cái hảo địa phương khởi hai gian phòng ở ta và ngươi sư mẫu sư huynh sư thì bọn họ dọn đi xuống Nhà của chúng ta hiện tại liền có phòng ở ở chỗ này, hà tất còn muốn tái khởi phòng. Lê Bảo Lộ lập tức nói, khác không nói, dưới chân núi phòng ở có thể so sánh được với trên núi hảo sao, sư bà cũng mệt nhọc cả đời tổng nên làm nàng hưởng hưởng thanh phúc đi. Huống chi đại bảo khẳng định là muốn học ta lăng thiên môn võ công, nếu hắn về sau nhân phẩm tính tình không có trở ngại ta nói không chừng còn sẽ đem trường môn chi vị truyền cho hắn cứ như vậy ở chỗ này dạy học mới là tốt nhất. Khác không nói ta môn phái tàng thư lâu thư cũng không thể uổng phí. Sư phụ ngài liền đáng thương đáng thương ta, làm ta đi trộm đồ vật còn hành, làm ta khởi phòng ở kia không phải muốn ta mệnh sao. Bạch nhất đừng nói chêm chọc cười kiên quyết không cho bạch bách hiện xuống núi. bạch bách thiện đối hắn hư lạnh một tiếng, lại chuyển hướng lê bảo lộ khi tác ôn hòa không ít hắn nhẹ giọng giải thích nói người sư bà trụ không quen nơi này vẫn là khác khởi phòng ở hảo liền cùng bình thường nông gia giống nhau khiến cái tam gian nhà ngói khang trang lại có một cái tiểu viện tử là được đến nỗi đại bảo hắn nếu là tập võ lại nơi nào tập không thành năm đó sư phụ ngươi cũng không hồi nơi này trụ cũng là cùng ta ở tại ở nông thôn đi đến chỗ nào luyện đến chỗ nào hiện giờ không cũng trở nên nổi bật Nhưng ta xem sư bà thực thích nơi này nha Không phải nàng khoe khoang, lăng thiên môn tòa nhà này là nàng gặp qua xinh đẹp nhất nhất lịch sự tao nhã tòa nhà Bởi vì phù hợp ngũ hành bát quái, mỗi một cái sân đều độc hữu ý nhỉ Nếu không phải nơi này khoảng cách kinh thành quá xa, nàng hận không thể mỗi ngày ở nơi này Đáng tiếc Tào thị không phải lê bảo lộ, không có này phân văn nghệ chi tâm Nhất hiểu biết lão thê bạch bách thiện lắc đầu cười nói, nàng không được tự nhiên, lại hảo cũng quý bất quá thực tại Lê bảo lộ cùng bạch nhất đường hai mặt nhìn nhau. Bạch bách thiện vỗ vỗ quần áo đứng dậy nói, được rồi, sự tình liền như vậy định rồi, nhất đường, ngươi là ta đồ nhi, chiếu quy củ ngươi đến cho ta dưỡng lão, cho nên nảy phòng ở cần ngươi tự tay làm lấy cho ta kiến. Bạch nhất đường đỡ chán, kia sư huynh sư tỷ phòng ở đâu, làm cho bọn họ chính mình kiến, liền kiến ở ta cách vách ta cũng có thể nhìn bọn họ. Bạch nhất đường chỉ có thể gật đầu. thầy trò ba người nghị định liền các hồi các phòng, Lê Bảo Lộ trong phòng náo nhiệt không thôi, nguyên lai like, Tào thị bọn họ đều ở chỗ này. Cố Cảnh Vân đang ở cấp Tào thị thiết kế phòng ở. Đúng đúng đúng, ở trong sân đánh một ngụm giếng, chúng ta già rồi không hảo đi gánh nước, trong viện có khẩu giếng nước ăn liền không lo. Nhưng trong nhà có hài từ, Tào thị lại do dự lên, nếu không vẫn là không đánh, vạn nhất chúng ta không thấy trụ đại bảo ngã xuống sao trình. Cô Cảnh Vân liền cười nói, sư bà không vội, đến lúc đó đánh cái nắp giếng đắp lên, đại bảo quang ngã không đi vào. Kia mỗi lần múc nước không phải muốn đem nắp giếng rời đi. Tào thị cho mày, đừng nhìn ngươi sư công hiện tại nhìn hảo, kỳ thật hắn tuổi tác cũng không nhẹ ta sợ hắn trốn eo, nếu không vẫn là thôi đi, đến lúc đó chúng ta mỗi lần chọn thiếu chút thủy chính là. Cô Cảnh Vân cũng không hề khuyên, lừa quá giếng sau hỏi. Ngài xem muốn hay không ở hậu viện cho ngài chỉnh khối đất trồng rau, như vậy trồng rau gì đó đều phương tiện. Chờ xem qua địa phương rồi nói sau, nếu là địa phương đại liền chỉnh một cái. Tào thị trần chờ hỏi, người xác định người sư bá sư cô bọn họ đang ở chúng ta cách phát trụ, nguyện ý đem đại bảo cho chúng ta mang. Cố Cảnh Vân gật đầu chắc chắn nói, bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý tiểu hài từ như vậy trên người, sư bá sư cô dù sao cũng phải lão nhân hỗ trợ tiếp nhận sư công cùng sư bà liền ở chỗ này, bọn họ không cầu ngài cùng sư công còn có thể cầu ai đâu. Tào thị liền cười thành hoa nhi, liên tiếp nói, đại bảo nhưng hảo mang theo, một chút cũng không triền người, bất quá ngươi sư bá sư cô khẳng định có rất nhiều đứng đắn sự phải làm, bọn họ vội thời điểm ta liền cho bọn hắn tiếp bắt tay. Lê bảo lộ nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng này còn không có trở về đâu cố cảnh vân liền biết sư công sư bà muốn tới dưới chân núi kiến phòng ở. Tào thị ngẩng đầu nhìn đến bảo lộ trở về, lập tức đứng dậy nói, bảo lộ đã trở lại, vậy ngươi sư công đâu? Sư công cũng đi trở về. Ta đây đến chạy nhanh trở về trải giường chiếu, đại bảo cũng mệt nhọc cảnh vân a ngày mai ngươi họa hào phòng ở lại cấp sư bà xem ta cầm đi cho ngươi sư công tuyển một chương tốt nhất. Hào! cô cảnh vân đứng dậy đem ôm đại bảo tào thị đưa đến viện môn nhìn nàng vừa đi vừa ước lượng hống trong lòng ngực đại bảo lê bảo lộ liền đứng ở hắn bên cạnh người người như thế nào biết sư công bọn họ muốn ở dưới chân núi kiến phòng ở đoán tào thị ở chỗ này có chút co quắp hắn lại không phải người mù tự nhiên có thể nhìn ra được tới đều ở hai tháng còn không thói quen sư công phàm là để ý nàng liền sẽ không cưỡng cầu nàng ở nơi này Mà nàng lại thích đại bảo, này ngắn mùn thời gian cố cảnh vân đã thăm dò rõ ràng nàng cuộc đời, một ít nàng không muốn nói sự tình hắn cũng căn cứ đã biết đoán cái đại khái. Nàng luyến tiếc đại bảo, bạch bách thiện nhìn cũng luyến tiếc vậy chỉ có lưu lại nơi này một cái con đường, hai người tương hợp biện pháp tốt nhất đó là ở dưới chân núi kiến phòng ở cư trú Lê bảo lộ vội vàng đuổi theo hắn, vào nhà trước nhón chân tiêm nhìn thoáng qua cách vách hỏi, mẫu thân ngủ. Vân, này hai mệt muốn chết rồi, cho nên ta mới đem sư bà kéo đến nơi này tới, làm nàng đi nghỉ ngơi. cố Cảnh Vân thu thập trên bàn họa tác. Lê bảo lộ thấu đi lên xem, phát hiện đều là hai đống dựa gần phòng ốc thiết kế đồ. Đây là cấp sư bà cùng sư bá bọn họ. cố Cảnh Vân gật đầu. Mặt khác đều không có vấn đề, chỉ giếng nước có chút khó. Sư bá cùng sư cô như vậy, người cũng không cần trông cậy vào bọn họ hiếu thuận, cầu người không bằng cầu mình, ở đại bảo trường đến 10 tuổi trước này đó việc vặt đều đến dựa sư công cùng sư bà hai vị lão nhân ra. Cho nên ta thường ở trong sân cho bọn hắn đánh một ngụm giếng, nếu là Trang bị dòng dọc kéo nước vậy không thể cánh nắp giếng, hải tử đều bướng bỉnh Trang ở trong sân liền có chút nguy hiểm. Có thể đem giếng duyên đánh cao chút. Cô Cảnh Vân lắc đầu như suy tư gì nói ta suy nghĩ có thể hay không đem giếng phong rồi lại có thể từ rút ra thủy tới. Lê Bảo Lộ liền xem hắn. Nếu có bơm nói là được nhất vô dụng cũng đến muốn pít tông. Cô Cảnh Vân nhướng mày cũng không hỏi nàng làm sao mà biết được chỉ hỏi cái gì là bơm cái gì là pít tông. Lê Bảo Lộ gãi gãi đầu pít tông nàng còn biết một ít bơm nói chính là bơm A. Nàng xả quá giấy cắn bút bắt đầu loạn họa nàng cũng chỉ có thể từ đã biết kết quả về phía trước suy luận. Cũng may nguyên lý đều biết một ít nhưng nàng vẽ nửa ngày đừng nói người khác chính là nàng chính mình cũng không biết vẽ cái gì cố cảnh vân lại như suy tư gì đem nàng họa đồ vật lấy qua đi xem Lại đối chiếu vừa rồi nàng vừa vẽ biên lời nói, liền nói, không vội chúng ta chậm rãi tí là được Lê bảo lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ghé vào trên bàn hướng về phía trước xem hắn Nhìn hắn nghiêm túc mặt mày trong lòng không khỏi mạo hiểm mật đường Người như thế nào đối sư bà tốt như vậy Cô cảnh vân đem đồ vật thu hồi tới kẹp ở một quyển sách nghe vậy dỗi tay sờ sờ nàng đầu cười nói, nàng là ngươi sư bà tự nhiên cũng là ta sư bà ta đối nàng hảo không phải theo lý thường hẳn là sao. Lê bảo lộ không tin, nàng cùng loại thân nhân nhưng có bất lão thiếu, hắn tuy cũng đãi bọn họ thân thiết nhưng nàng vẫn là phân đến ra thật giả, hắn đối tào thị hảo nhưng không có lệ. Cố cảnh vân vỗ vỗ nàng đầu cười nói, hảo trước rửa mặt ngủ đi chúng ta trên giường nói. Nhiều ngày tới lần đầu tiên giường rộng gối êm, Lê Bảo Lộ vui vẻ ở trên giường lăn một vòng, trực tiếp đem thảm cuốn ở trên người lăn thành một cái viên. Đây là trong núi tụ nhiều gió lớn, cho nên ban đêm lạnh thật sự, liền tính là nhất nhiệt bảy tháng buổi tối cũng cái thảm mỏng từ. Cô Cảnh Vân thấy nàng cuốn đến thảm thắt chính mình đều ra không được, không khỏi buồn cười. Hắn tiến lên đem kết mở ra, đem người móc ra tới, đem người chặt chẽ ôm vào trong ngực nói thành thật chút, trong chốc lát lăn đến dưới giường đi. lê bảo lộ từ thảm chui ra tới khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt lóe sáng xem hắn hiện tại trên giường ngươi nói đi cố cảnh vân cúi đầu ở nàng đôi mắt thượng một hôn ách thanh âm nói không được dùng như vậy ánh mắt xem ta lữ đồ mệt nhọc hắn cũng không muốn cho nàng càng mệt lê bảo lộ sắc mặt ửng đỏ trực tiếp đem mặt chôn ở hắn trước ngực không cho hắn thấy nàng mặt cố Cảnh Vân cảm thấy mỹ mãn ôm nàng nằm ngã vào gối đầu thượng, nhìn đỉnh đầu mùng nói ta chính là cảm thấy nàng trước nửa đời quá đến có điểm khổ hơn nữa sư công đối với ngươi cùng sư phụ đều hào cho nên ta cũng nguyện ý vì bọn họ tiêu phí tâm tư. cố Cảnh Vân nội tâm luôn luôn lạnh nhạt cũng không sẽ chủ động đối người hào, nhưng chỉ cần có người đối hắn hảo hắn nội tâm nhận đồng đối phương tự nhiên sẽ gấp 10 lần hoàn lại trở về. Lê Bảo Lộ Tắc mặc mặc hỏi, sư bà trước nửa đời như thế nào khổ? Nàng dù chưa nói tẫn, nhưng ta cũng đoán chúng một ít Sư bà năm nay bất qua 40 có tam, ở gà cho sư công trước từng gà quá một lần, hẳn là nhân vô tử bị hưu. Nàng không nói nhật từ quá đến có bao nhiêu khổ, nhưng ta hỏi sư công một ít việc khi nhiều ít còn đoán chứ một ít Nếu không phải sư công, nàng chỉ sợ sớm đã chết Nhìn ra được sư công là thiệt tình thích nàng cho nên ngươi cùng sư phụ muốn tận hiếu Không bằng tận lực đối sư bà hảo chút Sư công có nội lực bàng thân, thân cốt cường kiện Nhưng tuổi rốt cuộc lớn mà các ngươi lại không phải thân hầu tả hữu Cho nên không bằng ở sinh hoạt thượng an bài nhân tiện lợi chút Thủy là một phương diện còn có đường cho nên tu sửa địa chỉ nhất định phải tuyển hào Lê Bảo Lộ dừng một chút nói Dưới chân núi có chúng ta mua tá điền Cố cảnh vân gật đầu Bọn họ đích xác có thể coi chừng một ít nhưng không có khả năng mọi chuyện thuận tâm kỳ thật nếu không phải các ngươi lăng thiên môn quy cùng nghiêm ta cảm thấy cho bọn hắn mua một nhà tôi nhân tài là tốt nhất. Chuyện này không có khả năng, không nói sư công, sư bà liền sẽ không muốn. Cho nên chúng ta chỉ có thể tận lực ở sinh hoạt thưởng cho chúng ta an bài hảo. Chờ thuyền hảo địa phương ta nghiên cứu một chút giếng nước bơm nước vấn đề, làm sư phụ đem đi thông bên ngoài lộ tu hảo liền không sai biệt lắm. Hai người chính thương nghị. Đồng giác một chỗ trong viện, bạch bách thiện cũng ở cùng tào thị thương lượng về sau sự. chương 473 quyết định tam. Chúng ta liền ở chân núi ở nhàn khi cày hai mẫu đất loại hai luống đồ ăn, lại dưỡng mấy chỉ gà vịt giúp nhất hồng bọn họ mang mang hài từ. Nhất hồng cùng tinh tinh tuy rằng bất hiếu, nhưng ta sai sự bọn họ làm việc vẫn là sai xử đến độc nhất đường nhưng thật ra có hiếu tâm, đáng tiếc hắn tâm giã, hiện tại lại còn trẻ gần 10 năm nội là không có khả năng an phận thủ chúng ta, nhưng tiền bạc thượng hắn sẽ không mệt chúng ta. Bạch bách thiện vỗ vỗ tào thị tay thấp giọng nói, chờ chúng ta đều lão đến đi không đặng liền đem hắn kêu trở về hầu hả chúng ta, làm hắn cho chúng ta dưỡng lão tống trung tổng so ở thôn hạnh hoa cường. Tào thị hốc mắt ửng đỏ cầm hắn tay nói ta đều nghe ngươi. Nhìn nằm ở sườn ngủ đến hình chữ ích đại bảo Tào thị thỏa mãn cười nói ta cho rằng cả đời liền như vậy cơ khổ quá xong rồi. Lại không nghĩ rằng trung niên còn có thể có cái bạn lão niên lại có cái hài từ ở dưới gối còn có mấy cái đồ từ đồ tôn hiếu thuận là ta dính phúc khí của ngươi. Bạch bách thiện duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực thở dài nói sớm biết rằng ngươi thích nên sớm chút mang ngươi trở về. Nhã châu này khối địa phương tuy rằng tự do ở giang hồ ven, nhưng lăng thiên môn dù sao cũng là giang hồ đại phái, hắn không muốn mang tàu thị trở về lớn nhất nguyên nhân đó là sợ nàng chịu hắn, chịu lăng thiên môn liên lụy. Rốt cuộc lăng thiên môn làm không phải gì chuyện tốt lịch đại tích lũy xuống dưới kẻ thù cũng không ít, đặc biệt là hắn tam đồ đệ kia cừu hận kéo đến tràn đầy. Nếu đã thoái vị, hắn tự nhiên sẽ không lại quan những việc này, cũng không cho những cái đó sự phiền toái tìm tới hắn người bên cạnh cho nên chỉ có thể mai danh ẩn tích quá bình đạm nhật từ, bất quá hắn cũng vui vẻ chịu đựng đó là. Đại bảo bang một tiếng phiên một cái thân, béo đô đô tay nhỏ một cái tát trụ ở trên giường phát ra rất lớn tiếng vang tào thị bừng tỉnh lại đây, đẩy ra hắn bỏ đến đại bảo bên người cho hắn che lại thàm mỏng từ, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng thấy hắn lại nặng nề ngủ qua đi mới dừng lại trên tay động tác. Bạch bách thiện cười, cũng cởi áo ngoài dựa vào bên người nàng, thấp giọng nói, sắc trời không còn sớm, người cũng mau ngủ đi. Tào thị gật gật đầu, nằm xuống đi, nghĩ đến hôm nay bạch nhất đường cùng mã nhất hồng miêu tinh tinh ở chung, lại liên tưởng đến phía trước bạch bách thiện đôi câu vài lời, nàng không khỏi do dự mà hỏi, lão nhân, ba cái hài từ chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha, hôm nay nhất đường bọn họ trở về, theo lý chúng ta nên ăn một đốn bữa cơm đoàn viên mới là, nhưng nhất hồng cùng tinh tinh lại liền mặt đều không lộ cũng không gặp nhất đường đi kêu. Bạch bách thiện liền sâu kín thở dài, vỗ vỗ nàng bảo vai nói. Bọn nhỏ đều lớn, bọn họ sự làm cho bọn họ chính mình xử lý đi thôi, ngươi chỉ đương cái gì cũng không biết là được. Nhưng chúng ta về sau muốn cùng Nhất Hồng cùng Tinh Tinh một khối quá, ta nếu là cái gì cũng không biết ta sợ sẽ nói nói bậy chọc bọn hắn không cao hứng tào thị đối với mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh luôn có hai phân thấp thỏm, bởi vì nhìn ra được tới bọn họ đối nàng giống nhau thậm chí có chút coi thường. Tuy rằng cùng ở chung hai tháng, nhưng luận thân cận bọn họ còn so ra kém vừa tới cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đâu, thậm chí liền lời nói cũng chưa nói vài câu bạch nhất đường đều so ra kém. Tào thị nhân trước kia chịu khổ, đặc biệt sẽ xem người ánh mắt nàng mới gặp mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh khi hai người đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở bạch bách thiện trên người, thấy nàng cũng chỉ là kêu một tiếng sư nương. Mặc dù là sau lại nàng thế bọn họ mang hài tử, bọn họ cũng không đối nàng có bao nhiêu thân cận Tào thị cảm thấy bọn họ càng nhiều đem nàng trở thành chiếu cố bọn họ sư phụ cùng hài tử hạ nhân Không giống bạch nhất đường, vừa thấy đến nàng phát ra vui sướng cùng cao hứng, một tiếng sư nương kêu đến tình ý chân thành Còn có cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ tuy rằng có chút tục nhưng từ bọn họ vì nàng chuẩn bị lễ vật liền có thể nhìn ra bọn họ đối nàng coi trọng Nhưng những người này về sau đều là phải đi, về sau nàng càng có rất nhiều muốn mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh giao tiếp Tào thị muốn hiểu biết đến càng nhiều chút như vậy về sau lôi tới mới sẽ không làm lỗi Cũng không đến mức bị người khi dễ còn không tự biết Bạch bách thiện cũng không phải đồ ngốc, lão thể ý Tứ hắn cũng nghe minh bạch, hắn khe khẽ thở dài Rốt cuộc đem ba cái nghịch đồ chi gian gút mắt nói cho nàng Tào thị mở to hai mắt nhìn, làm hại nhất đường thiếu chút nữa bị chém đầu Này, đây chính là đại thù, người thế nhưng cũng mặc kệ sao Nếu thật sẽ bị chém đầu ta tự nhiên quản Nhưng sau lại trong chiều có đại thần vì hắn cầu tình xử lại lưu đày ta liền mặc kệ Thấy lão thê vẻ mặt không tán đồng, hắn không thể không nói Đây cũng là lăng thiên môn quy củ ta đã từ nhiệm kia Những việc này ta liền không thể lại quản hơn nữa nhất Đừng luôn luôn thông minh kiêu ngạo Chịu này đà kích cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu Bạch Bách Thiện một phen trường môn chi vị truyền cho Bạch Nhất đường sau liền trời Nam Biển Bắc đi chơi, mệt mỏi liền nghỉ một chút, không có tiền liền hóa làm giang hồ hiệp khách bang nhân áp tiêu chính mình thuận tiện phiến chút hàng hóa tới bán, được tiền lại khắp nơi lưu lạc. Bởi vì không có hài từ liên lụy, đầu ba năm hắn quá đến cũng không tệ lắm, nhưng như vậy nhật từ qua ba năm liền không tư vị. Cảm giác trong lòng vắng vẻ, hơn nữa hắn cũng mệt mỏi, không nghĩ lại đi, cho nên lúc ấy liền ở thôn Hạnh Hoa đặt chân, đơn giản là hắn tưởng định ra khi vừa lúc liền ở thôn Hạnh Hoa phụ cận Dùng dư lại tiền mua hai mẫu đất tu sửa tam gian nhà tranh, nông nhàn khi vào núi đánh chút con mồi điền bụng ra lông đổi thành tiền mua chút lương thực tinh, ngẫu nhiên đến huyện thành nghe một chút trên giang hồ tin tức. lúc ấy bạch nhất đường tin tức truyền ra tới khi hắn đều bị áp giải hồi kinh bạch bách thiện nghe được hắn đại đồ đệ nhị đồ đệ tính kế hãm hại tam đồ đệ lập tức liền một búng máu nhổ ra tức giận đến thiếu chút nữa tàu hỏa nhập ma lập tức cũng quản không được quy củ vào lúc ban đêm liền sơ soạng trong huyện một nhà địa chủ tiền mua mã chạy đến kinh thành dự bị bạch nhất đường muốn thật bị chém hắn hào cướp pháp trường Hắn ở kinh thành thủ mấy ngày, vốn dĩ thỏa thỏa chảm lập quyết biến thành lưu đày Quỳnh Châu, hắn giống bị hỏa nướng giống nhau tâm mới bị một chỗ nước lạnh tưới bình tĩnh, không hề huyết hồng mắt kế hoạch cướp pháp trường. Hắn trộm đến thiên lao lung lay một vòng, ngắm tam đồ để hai mắt cuối cùng vẫn là quyết định cái gì đều mặc kệ hắn không phải không nghĩ đi hỏi mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh hỏi một câu bọn họ hay không còn nhớ rõ hắn dưỡng dục tri ân dạy dỗ tri tình nhớ rõ bọn họ sư huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa chính là hắn trong lòng rồi lại vô cùng minh bạch bọn họ không nhớ rõ bọn họ đã trường oai Bọn họ phàm là còn có thể nhớ rõ một chút liền không khả năng đem bọn họ sư đệ hướng chết hố, lúc ấy bạch bách thiện nản lòng thoái trí, hắn biết chỉ cần bất từ tam đồ đệ liền không khả năng thật sự bị nhốt ở một cái Quỳnh Châu, mà chỉ cần hắn không chết này bút chướng hắn cũng nhất định sẽ hướng hắn sư huynh sư thì đòi lại tới. Hiện tại hắn quản, chẳng lẽ về sau tam đồ đệ từ Quỳnh Châu ra tới hắn còn muốn lại ngoi đầu quản một lần. Hắn tuổi tác lớn, lại đã từng nhiệm cùng với lại hỏng rồi quy củ nhúng tay, không bằng coi như cái gì cũng không biết tùy ý bọn họ nháo đi. Bạch bách thiện ở kinh thành chờ tam đồ đệ bị áp hướng Quỳnh Châu, hắn đứng ở người giảm trường đình trộm tặng hắn đoạn đường liền hồi thôn hạnh hoa. Bởi vì bị trộm kia địa chủ cũng không ác thích hơn nữa thích làm việc thiện, hắn không thể bạch trộm nhân ra bạc chỉ có thể quay trở lại đem ngựa bán còn tiền. mà hoa đi ra ngoài tiền cùng lợi tức chỉ có thể vào sơn săn thú chậm rãi còn chờ hắn còn xong lại hai năm đi qua khi đó tào thị mới vừa bị hưu hồi thôn sau một cái thảm tự lợi hại hắn nhất thời mềm lòng đem người thu lưu xuống dưới lúc sau hai người liền sinh hoạt ở cùng nhau trừ bỏ mỗi tháng thượng huyện thành hỏi thăm một chút lăng thiên môn cùng trên giang hồ tin tức hắn hạng nặng thể xác và tinh thần đều ở lão thê trên người tự nhiên không có khả năng lại lo lắng nhọc lòng ba cái không bớt lo đồ đệ dù sao bọn họ đều tồn tại không phải sao Nghe được có người thiết cục muốn thỉnh hắn tam đồ đệ nhập ung, hắn lông mày cũng chưa động một chút, không nói đã ăn qua mệt tam đồ đệ, đó là không ăn qua mệt khi hắn đều sẽ không như vậy xuẩn, ba ba chạy tiến nhân ra ung. Nghe nói tam đồ đệ đem hắn đại đồ đệ nhị đồ đệ bắt được, hắn càng là mặt mày đều bất động, nhất đường kia tiều từ tuy rằng lăn lộn chút nhưng hắn trọng tình. Mặc dù là xem ở ba người từ nhỏ tình cảm thượng hắn liền không bỏ được giết bọn hắn, huống chi hắn còn sẽ nhớ hắn cái này sư phụ. Quả nhiên sau lại liền nghe nói hắn chỉ là phế đi hai người võ công, Bạch Bách Thiện cảm thấy mỹ mãn về nhà, bởi vì cảm thấy ba cái đồ đệ ân oán đã tiêu, hắn trung gian cách ba tháng mới lại đi huyện thành, kết quả liền nghe được một cái kinh thiên đại tin tức hắn nhị đồ đệ mang thai hiện đang bị vây ở Lăng Thiên Môn. Bạch Bách Thiện dối giắm nửa ngày cuối cùng vẫn là không nhịn xuống thu thập hành lý mang theo thê tử trở về, bất quá bởi vì không có tiền, bọn họ một đường từ Bắc đến Nam có thể nói là trải qua trăm cây ngàn đắng, hắn còn phải nhớ mệt quá thân thể lão thê trên đường còn ngừng hai tháng ăn Tết thuận tiện tránh thoát giá lạnh sau lại bởi vì trên đường có thuyết động tàu thị thiếu chút nữa té ngã một cái, hắn kinh hồn táng đảm tại chỗ nghỉ ngơi nửa tháng, thiếu chút nữa nhịn không được lại đi phá quy củ vay tiền đi mua xe ngựa khi rốt cuộc hóa tuyết. Hai người lúc này mới một lần nữa lên đường tới rồi nhã châu khi đều tiến vào mùa hè. Bạch bách thiện lúc ấy lại là nóng vội lại là chờ đợi lôi kéo tào thị liền hướng mê tung lâm chạy. Lăng thiên môn không ai mà có thể vây khốn hai cái đồ để trừ bỏ thạch lâm cũng cũng chỉ có mê tung lâm. Thạch lâm nơi đó là lăng thiên môn cơ mật nơi hơn nữa cũng không trụ đồ vật bạch nhất đường tổng không thể đem người nhốt ở địa đảo. Cho nên hắn mới thẳng đến mê tung lâm đi, kết quả mới đi vào liền thấy mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh chính vẻ mặt tiêu tụy chém cây trúc mà đại bảo đã bị ném ở phô chiếu trên mặt đất hoa hoa khóc lớn, hai người lại là hống cũng không hống một câu. Bạch Bách Thiện lúc ấy đều khí tặc đã khí hai người sẽ không đương cha mẹ, lại tức bạch nhất đường không đáng tin cậy thế nhưng đem một cái hài từ cũng nhốt ở mê tung lâm. sau lại mới biết được Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh đối hài từ vẫn là khá tốt, chỉ là ngày đó hài từ cũng không biết vì sao tổng cũng hống không được mà bọn họ dưỡng gà vịt toàn ăn sạch lưu lại trứng gà bọn họ căn bản không nghĩ tới muôn ấp thành tiểu cây lại dưỡng mà là toàn ăn. Mê tung lâm lương thực đảo không thiếu, rau dưa miễn cưỡng đủ dùng, nhưng không ăn thịt sao được. Nhưng bất luận hai người dùng nhiều ít biện pháp đều đi không ra đi, không có biện pháp Mã Nhất Hồng chỉ có thể một cây một cây chém cây trúc mong chờ đem cây trúc chém quang sau đi ra ngoài. Nhưng ai biết tác dụng không lớn, rõ ràng là đôi mắt nhìn theo một phương hướng chém, nhưng chém chém vẫn là sẽ oai, bọn họ tâm tình không tốt nhi từ lại khóc nháo tự nhiên liền càng không hào. Cho nên liền đem đại bảo vứt trên mặt đất tùy ý hắn khóc, hai người đều nghĩ chờ hắn khóc mệt mỏi xem hắn còn khóc gì, vì thế liền như vậy xui xẻo làm cho bọn họ sư phụ cấp gặp được. Bạch bách Thiện cảm thấy hai người sẽ không mang hài từ, lúc này mới làm tào thị hỗ trợ. Mà miêu tình tình cũng đích xác phiền thấu nhi tử, hắn hảo khi nàng hận không thể đem hắn đau đến trong xương cốt nhưng không hảo khi nàng lại hận không thể tấu hắn một đốn. Kiên nhẫn không đủ tự nhiên mang không tốt mà tào thị đối hài từ luôn luôn ôn nhu, hơn nữa đại bảo đáng yêu gần là hai tháng liền thân đến cùng thân tổ tôn giống nhau, buổi tối đều ngủ chung. chương 474 thâm tình, tuy rằng bạch bách thiện một bộ hắn là vì bạch nhất đường hảo. không hảo nhúng tay bọn nhỏ chi gian ân oán bộ dáng nhưng Tào Thị vẫn là có chút sinh khí ở nàng trong lòng cho dù là thượng nha môn đều là một kiện thiên đại sự huống chi vẫn là lưu đài quỳnh châu kia chẳng phải là tám ngày cừu hận này trong nháy mắt nàng minh bạch vì cái gì bạch nhất đường không cho mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh sắc mặt tốt xem còn đem hai người nhốt ở mê tung lâm Quỳnh Châu khoảng cách quê của nàng tuy xa nhưng nàng cũng nghe nói qua kia chính là xa nhất nhất hiểm ác lưu đài mà nghe nói chỉ có cùng hung cực ác nhân tài sẽ bị lưu đài tới đó chém đầu sát thân lưu đài sát tâm kỳ thật lưu đài đến Quỳnh Châu cùng chém đầu cũng không kém cái gì mà làm ra trưởng nàng trưởng phu thế nhưng còn một bộ tùy ý bọn nhỏ nháo đi thái độ làm tào thị buồn bực không thôi nhìn không được liền nhéo hắn trên eo thì chính là xoay một vòng. Chồng già vợ trẻ, bạch bách thiện luôn luôn sùng nàng, tuy rằng trên eo thịt bị vạn trụ rất đau, nhưng hắn chính là mặt không đổi sắc ngược lại còn an ủi nàng nói, đừng tức giận, đừng tức giận, ta xem nhất đường kia tiểu tử ở Quỳnh Châu quá đến không tồi, người xem hắn bỏ qua trong tay việc 10 năm sau, không chỉ có thu cái giai đồ còn muốn cưới vợ này không đều là chuyện tốt sao. Này có thể giống nhau sao? Tào thì cả giận nói, bọn họ nói ngươi bất công nhất đường, ta nhìn ngươi rõ ràng là bất công nhất hồng cùng tinh tinh. Việc này nếu là gác ở chúng ta người bình thường ra, huynh đệ tìm muội gian dám như vậy nháo, cha mẹ không đánh chết bọn họ không thể. Nói tới đây Tào Thị một đốn cảm xúc hạ xuống nói cũng không nhất định bất công cha mẹ tổng hội cho bọn hắn tìm lý do, nói không chừng còn sẽ giúp bọn hắn đâu. Bạch Bách Thiện liền biết nàng là nhớ tới phụ mẫu của chính mình huynh đệ, vội giải thích nói, người chân chính là hiểu lầm ta, đây là giang hồ cùng tình hình chung bất đồng. Tào Thị lật qua thân đi không nói. Bạch Bách Thiện liền bẻ trụ nàng bà vai tinh tế giải thích nói, người đừng nhìn kia tiểu tử bị lưu đầy, hắn võ công biện pháp hay đâu, đừng nói triều đình không thể phái nha dịch thường xuyên nhìn chằm chằm hắn, đó là phái cũng nhìn chằm chằm không khẩn, hắn nếu muốn ra Quỳnh Châu không ai có thể ngăn được hắn. Quỳnh Châu đối người khác tới nói nghèo khổ, đối hắn lại không phải, liền tính hắn không rời đi, bằng hắn bản lĩnh ở nơi đó cũng sẽ không khổ sở tỉ như ta, nhà ta mỗi năm trong đất liền thu về điểm này lương thực lại có thể ăn đến khởi lương thực tinh thịt trứng, còn có thể mua các loại dược liệu cho ngươi bổ thân mình tiền nơi nào tới. Săn thú, bạch bách thiện gật đầu, ta muốn giữ ngươi trong nhà lúc này mới tồn không dưới tiền, nhưng kia tiểu tử chính là độc thân một người, hắn muốn qua cái gì ngày lành không được. Hắn muốn rời đi Quỳnh Châu trở về tìm hắn sư huynh sư tỷ trả thù cũng đơn giản Ai có thể ngăn được hắn đâu cho nên ta mới nói không cần quản Ta nếu là quản hắn quay đầu lại hắn tìm hắn sư huynh sư tỷ tính sổ khi liền còn phải ra mặt quản hắn sư huynh sư tỷ Bằng không mới là thật sự bất công Nhưng hắn là phạm nhân A Tào thị vẫn là không có thể truyền qua cong tới Liền tính hắn ra Quỳnh Châu kia cũng là chạy ra tới kia không được mai danh ẩn tích Bạch bách thiện cười Nếu là tội ác tài trời tự nhiên đến trốn đông trốn tây, nhưng hắn ở trên giang hồ thanh danh hảo, ở bá tánh gian cũng tố có thiện danh, nhiều nhất bất quá mai danh ẩn tích nhưng này với chúng ta người giang hồ tới nói thật ra không phải cái gì đại sự. Có lẽ người khác cảm thấy mai danh ẩn tích rất khó chịu, nhưng bọn hắn người giang hồ thật đúng là không để bụng cái này, đặc biệt là bọn họ lăng thiên môn, liền cha mẹ là ai cũng không biết tên bất quá là cái danh hiệu thôi. nhất hồng cùng tinh tinh không phải nói đổi họ liền đổi đi sao cũng liền nhất đường kia hài từ cố chấp một hai phải ôm bạch dòng họ này nhưng dòng họ không đổi tên lại có thể đổi thiên hạ họ bạch dữ dội nhiều trong nha môn người còn có thể từng bước từng bước bài tra qua đi nhất hồng cùng tinh tinh cũng đã chịu trừng phạt với người giang hồ mà nói phế bỏ võ công so giết chết tánh mạng còn muốn thống khổ bọn họ đều mất đi nội công còn phải bị câu ở nơi này cả đời sở chịu trắc trở không thể so nhất đường thiếu nhưng nhưng ta như thế nào nghe nhất đường về sau còn phải cho bọn họ đưa ăn uống đối tào thị tới nói ăn ít uống ít mới là thế gian thống khổ nhất sự võ công cùng tự do gì đó nơi nào so được với sinh tồn tài nguyên quan trọng ở nàng xem ra bánh nhất đường lưu đày quỳnh châu đó chính là bị thước đoạt sinh tồn tài nguyên đây là đại thù mà đến phiên mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh bọn họ cũng bất quá là mất đi hạng nhất bản lĩnh mà thôi vẫn như cũ có tay có chân bánh nhất đường còn cho bọn hắn mà loại thậm chí còn cho bọn hắn đưa lương thực ăn này quả thực chính là lấy ơn báo oán điển phạm nha Bạch Bách Thiện một đầu hắc kiến nhìn thê tử, không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích đối với bọn họ loại người này tới nói, sinh tồn tài nguyên đã là một loại rất nhỏ mặt nhu cầu, ngược lại tự do cùng bọn họ lại lấy sinh tồn võ công càng vì quan trọng. Đương nhiên, hắn hai cái đồ đệ cũng rất sợ chết chính là bằng không ở bách nhất đường muốn phế bọn họ võ công khi phàm là có chút lòng dạ nên tự vận miễn cho còn muốn lại chịu kế tiếp vài thập niên tra tấn. Hưởng thụ quá dục ngựa lao nhanh tiếu ngạo giang hồ ở tráng miên khi bị phế bỏ võ công, vây với đầy đất quãng đời còn lại đều phải dùng để hồi ức cùng hối hận có thể nào không khổ. Nhưng bạch bách thiện nhìn về phía thê tử, nhìn nàng trong mắt khó hiểu, lại nghĩ đến nàng đã nhân khoan dung, trong lòng không khỏi cứng lại, bọn họ lại khổ cũng không kịp tào thị một phần mười, tào thị còn có thể khoan dung đãi nhân, là quan hướng về phía trước, bọn họ lại dựa vào cái gì oán phẫn nhất đường, hận ông trời bất công đâu. Bạch Bách Thiện thưởng, nếu bọn họ thật có thể sửa sai từ trong lòng sửa đổi tới, hắn có lẽ còn nguyện ý vì bọn họ cùng nhất đừng cầu một phần tình, bỏ qua cho bọn họ đáng tiếc. Thả xem tương lai đi. Bạch Bách Thiện vỗ vỗ nàng bảo vai nói, người nếu là không qua được trong lòng kia nói khảm về sau liền ít đi để ý tới bọn họ an tâm mang thật lớn bảo là được. Tào thị đem thảm kéo lên che lại chính mình, nhìn nằm tại bên người đại bảo thầm nghĩ, nơi nào có thể đơn giản như vậy, chứ không nói nàng còn muốn mang đại bảo, liền nói bọn họ hai nhà về sau muốn ở cùng một chỗ, nàng có thể nào không để ý tới bọn họ. Nhân tâm phức tạp hiểm ác nàng đã dùng nửa đời trải qua nghiệm chứng quá thật sự là lại không dũng khí lại nếm thử một lần. đối từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư đệ bọn họ còn hãm hại đến yên tâm thoải mái lại có thể nào mong chờ bọn họ đối nàng cái này nửa đường toát ra tới xương nương tình thâm nghĩa trọng mà này hai tháng bọn họ bình đạm thái độ cũng chính biểu lộ điểm này tào thị không khỏi dỗi tay sờ sờ đại bảo bụ bẫm khuôn mặt trong lòng không khỏi mềm nhũn tính về sau nàng nhiều đề phòng chút có trượng phu ở bọn họ tổng không dám cũng hãm hại nàng quyền cho là vì đại bảo Tào thị đắm chìm ở suy tư chính mình tương lai, bạch bách thiện lại suy nghĩ tào thị chuyện cũ Hai người khuôn mặt thượng nhìn qua không sai biệt lắm, đều là lão nhân lão bà tử Nhưng kỳ thật bạch bách thiện so tào thị muốn lớn tuổi hai mươi mấy tuổi Tuổi so nàng phụ thân còn lớn hơn hai tuổi đâu Nhưng hắn từ nhỏ tập võ, nội công thâm hậu tuy rằng vẫn luôn ở trên giang hồ bôn ba Nhưng chưa bao giờ thiếu ăn uống ít quá cho nên khuôn mặt nhìn tuổi trẻ chẳng qua năm mươi tuổi nhĩ Liền giống như bạch nhất đường Mặt trắng không cần, khuôn mặt tuấn lãng tuy rằng vẫn luôn chưa từng tỉ mỉ bảo dưỡng quá, nhưng có thâm hậu nội lực thêm vào, hắn nhìn cũng chỉ có 30 tuổi tà Hữu Mà Tào Thị chỉ là cái bình thường nông phụ trước 15 năm làm cô nương khi là nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng muốn giúp trong nhà mang tuổi nhỏ đệ đệ, đi đánh cỏ heo, giặt quần áo nấu cơm quét thức vệ sinh, lại lớn một chút xuống đất làm việc, làm cũng không năm gần đây lớn lên ca ca thiếu thậm chí càng nhiều. Nhưng gà chồng lúc sau, nàng yêu cầu làm càng nhiều, bà bà không từ trưởng phụ yếu đuối, nàng ra cơ hồ là nàng một người khởi động tới, nhưng chính là như vậy nàng cũng xuống dốc hào. Bởi vì mệt nhọc quá độ nàng ở còn chưa tự giác khi liền chảy hai đứa nhỏ, đợi cho hoài cái thứ ba khi hao hết tâm lực bảo tới rồi năm tháng, lại còn bởi vì bà bà tra tấn không cẩn thận cấp sớt từ đây lại không thể thụ thai. Luôn luôn yếu đuối vô năng, dựa vào nàng mà sinh hoạt trưởng phu lại đột nhiên thẳng nổi lên eo bối lấy vô từ vì từ hiu nàng. Mà cha mẹ không thể vì nàng chống lưng, các huynh đệ còn nghĩ đem nàng gà cho lão già quá vợ, lại kiếm một lần lễ hỏi tiền. Bạch nhất đường từ kinh thành tham quá đồ để trở lại thôn hạnh hoa khi đụng tới chính là cùng đường tào thị, không nói lúc ấy hắn trong ngực còn có lửa giận chưa tiêu, ngày thường gặp được loại sự tình này hắn cũng sẽ quản. Nhưng lúc ấy hắn chỉ là cái sẽ săn thú lương dân cùng cái kia hành hiệp trưởng nghĩa lăng thiên môn trước trường môn bạch bách thiện không có một chút quan hệ do dự một chút hắn cuối cùng vẫn là không có giống trước kia giống nhau dùng giang hồ thủ đoạn giải quyết. Mà là thu lưu chạy ra ra môn tào thị liền ở nhà hắn phụ cận cho nàng che lại cái nhà tranh ở nàng các huynh đệ tới bắt nàng khi giúp nàng ngăn cản một vài đánh con mồi trở về đưa nàng một hai chỉ bổ thân thể ngẫu nhiên cho nàng ném một tiểu túi gạo và mì làm nàng không đến mức đói chết. Mà tàu thì cũng có qua có lại, giúp hắn may vá quần áo, làm chút giày vớ, giúp hắn thu thập sân, ở bán rau dại kim chỉ sau tiêu tiền cho hắn mua chút rượu. Hai người cơ hồ không làm chính diện giao lưu, lại luôn là ngươi giúp ta ta giúp ngươi. bất luận trong thôn có bao nhiêu nhàn ngôn toái ngữ, bọn họ đều mắt đếp tay ngơ qua hai năm. hai năm sau hắn còn xong rồi địa chủ nợ bạch bách thiện đột nhiên không có mục tiêu bắt đầu trở nên lười nhác lên lại nhìn đến tào thị cúi đầu ngồi ở ánh mặt trời vì hắn may vá quần áo bộ dáng hắn nhất thời xúc động liền cùng nàng cầu thân mà tào thị cũng tự nhiên mà vậy đồng ý bọn họ kết hợp không có kinh thiên động địa cảm tình cũng không có phi quân không thể nhưng mười mấy năm hoạn nạn nâng đỡ hai người sớm đã không rời đi lẫn nhau Hắn bắt đầu càng dùng sức săn thú kiếm tiền, liền vì vì nàng mời đại phu, vì nàng mua dược liệu điều trị thân thể, làm nàng mỗi một đốn đều có lương thực tinh cùng thịt ăn. Hắn ở quyết định khi trở về tự nhiên mà vậy mang lên nàng, không nghĩ tới chết độn càng sẽ không ném xuống nàng lặng lẽ rời đi, chẳng sợ biết không thỏa, hắn cũng mang theo nàng tiến vào thế giới này. Nếu đã làm được này một bước bạch bách thiện tự nhiên sẽ an bài hảo nàng tương lai. Tuy rằng hai người số tuổi kém đến đại, nhưng nói như vậy người tập võ liền so người bình thường sống được trường, cho nên bọn họ chết đi thời gian hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Nếu là nàng chết trước tự nhiên hảo, hắn đem nàng hậu sự liệu lý hảo lại đi tìm nàng, nếu là hắn đi trước kia cũng không có việc gì, đến lúc đó đem nhất đường gọi tới, đem nàng phó thác cấp nhất đường, hắn cũng có thể an tâm. Tuy rằng hắn tương lai là cùng đại đồ đệ nhị đồ đệ làm hàng xóm, nhưng Bạch Bách Thiện thật đúng là không nghĩ tới bọn họ càng không thể có thể vì bọn họ mà ủy khuất chính mình lão thê. Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh còn không biết bọn họ một lần bất trung liền bị sư phụ cùng sư nương dán lên không thể dùng cùng không thể thâm giao nhãn, sáng sớm hôm sau liền lôi kéo một khuôn mặt xuất hiện ở phòng khách. Lê Bảo Lộ cùng tần văn nhân chuẩn bị tốt cơm sáng, nhìn đến hai người cười rộ rung đầy mặt tiếp đón, hai người sắc mặt càng khó coi. chương 475, lại hồi Quỳnh Châu. Miêu Tinh Tinh lại không cam nguyện cũng bị Lê Bảo Lộ phế đi một thân công lực, nàng không phải không nghĩ tới trốn, nhưng Lăng Thiên Môn bốn phía rừng trúc đều có mê tung trận pháp che giấu, liền tính hiệu quả so ra kém mê tung lâm nàng cũng chạy không ra được. Hướng chi nơi này còn có sư phụ, Bạch Nhất Đường cùng Lê Bảo Lộ, này ba người đều không phải dễ chọc tưởng Lặng Yên không một tiếng động từ bọn họ mí mắt phía dưới đào tẩu là không có khả năng. Miêu Tinh Tinh chỉ có thể nghẹn khuất bị phế đi công phu cuối cùng nàng dù chưa tức giận đến học máu, lại cũng oán hận đến trợn lên mắt liên tiếp hai ngày ngủ không được. Đại bảo bị mẫu thân dọa đến, khóc sau một lúc càng thân cận tàu thì. Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh đều đắm chìm ở chính mình cừu hận chung, nơi nào còn nghĩ đến khởi nhi tử, hơn nữa đại bảo giao cho sư phụ dẫn bọn hắn yên tâm thật sự. Hai người không muốn nhìn thấy Bạch Nhất Đường cùng Lê Bảo Lộ thường ngốc tại chính mình trong phòng phát ngốc Bạch Nhất Đường vừa lòng vô cùng kéo tần văn nhân xuống núi giúp sư phụ bọn họ thuyền đất nền nhà. Này một mảnh địa phương đều là Lăng Thiên Môn, phía dưới thôn xóm đó là Lăng Thiên Môn tá đền tạo thành không có cái gọi là thôn trưởng cho nên hắn địa bàn hắn làm chủ, muốn nào khối mà liền phải nào khối mà. Mà có cảnh vân tắc vây quanh một ngụm giếng lăn lộn muốn làm ra riêu thủy trang bị tới. Lê Bảo Lộ chạy đến thư phòng cho hắn tìm tới không ít cơ quan phương diện thư tịch Lại kết hợp nàng kiếp trước một ít hiểu biết Trải qua ba ngày, 8 lần thất bại Cuối cùng là làm ra có thể từ giếng diêu thủy siêu thủy cơ Xuất khẩu chỗ thủy ý dùng một cây đồ chơi lúc lắc cắm, làm diêu lên thủy từ đồ chơi lúc lắc xa xuất hạ vốn dĩ hẳn là dùng cao su làm pít tông cố cảnh vân dùng da châu thay thế, diêu thủy sử dụng sức lực không lớn, chỉ hơi hơi đi xuống nhấn một cái thủy liền lên đây, so dùng dòng dọc kéo nước mốc nước nhẹ nhàng đến nhiều, mấu chốt nhất chính là không cần đem thùng gỗ hướng giếng ném sau đó lại lấy đi lên, nắp giếng có thể đắp lên, không cần lo lắng hài tử lại ngã xuống. hơn nữa bởi vì diêu thủy phương tiện chính là ba bốn tuổi tiểu hài tử đều có thể làm cố cảnh vân đem bản vẽ họa hạ đem các loại yêu cầu tài liệu cùng chế tác phương thức cũng đều ký lục xuống dưới giao cho bạch nhất đường làm hắn đánh giếng khi cấp trang thưởng bạch nhất đường thật cao hứng bạch bách thiện cùng tào thị càng thêm cao hứng nhìn cố cảnh vân cùng lê bảo lộ liên tiếp khen bọn họ hiếu thuận vì bọn họ thế nhưng nghĩ ra này một cái đồ vật tới này không phải hiếu thuận là cái gì Chỉ tiếc bọn họ không thể ở lâu, chỉ có thể lại lưu một ngày liền phải rời khỏi, bởi vì bọn họ còn phải chạy đến Quỳnh Châu đâu. Tào thì có chút thất vọng, Bạch Bách thiện lại tập mãi thành thói quen, vuốt dâu gật đầu nói, cũng hảo, về sau nhớ rõ trở về xem chúng ta hai cái lão nhân là được, các ngươi hiện tại có việc liền đi trước vội đi, nơi này còn có các ngươi sư phụ đâu. Bạch nhất đừng tính toán tại đây dừng lại đến trường một chút, ít nhất muốn đem phòng ở kiến hảo, đem sư phụ sư nương giàn xếp hảo lại nói. Tần văn nhân một chút ý kiến cũng không có kỳ thật nàng thực thích nơi này, thanh trúc thấp thoáng, phong cảnh thú Mỹ còn có như vậy nhiều tàng thư nhưng cung đọc nhìn ra được lăng thiên môn trước trưởng môn nhóm rất là văn nhã hài hước hứng thú yêu thích cũng rất nhiều, nơi này giao cầm sáo tiêu chờ các loại nhạc cụ cũng không thiếu. Tần văn nhân cũng không thường rời đi. cho nên ở cố cảnh vân cùng lê bảo lộ rời đi khi tần văn nhân liền bồi tào thị trò chuyện cho đại gia làm chút đồ ăn bồi đại bảo chơi trong chốc lát nhàn khi tắc đạn đánh đàn nhìn xem thư bồi bạch nhất đường đến phụ cận xem sơn xem thủy xem mỹ nhân mà bạch nhất đường tắc mang theo dưới chân núi tá điền cùng các thôn dân đào đất cơ mua gạch xây nhà Vì không cho sư phụ bọn họ trồng trọt khi đi xa, liền đem bọn họ phòng trước cách đó không xa đất hoang san bằng ra tới cho bọn hắn loại lương thực còn đặc biệt chi kỳ mang theo người ủ phân dưỡng đất màu mỡ mà. Vì làm cho bọn họ đi ra ngoài phương tiện, hắn còn phải cùng người đánh cục đá trở về tu lộ trực tiếp đem lộ tu đến cùng quan đạo nối đường dây. Mà liền ở hắn bận việc này đó khi, Lê Bảo Lộ cùng cố Cảnh Vân đã thuận buồm xuôi gió từ trường Giang Thủy lộ tiếp nhập kinh hàng Đại Vận Hà, sau đó tới rồi Hàng Châu, từ Hàng Châu ngồi hải thuyền thẳng tới Quỳnh Châu tổng cộng chỉ dùng 10 ngày lộ trình. Bọn họ tới Quỳnh Châu khi vừa vặn là buổi sáng, bến tàu thượng có rất nhiều cu ly đang chờ dọn hóa. Lê Bảo Lộ thỉnh người hỗ trợ đem xe ngựa từ trên thuyền kéo xuống, trực tiếp kéo đến nghiêu Thị mua mã chồng lên. Một hàng ba người căn bản không ngừng lưu trực tiếp mua tang lung bánh bao liền đánh xe hướng tội thôn đi. Lê Bảo Lộ dựa vào xe trên vách thông qua cửa sổ xe nhìn trên đường phố lôi tới náo nhiệt đáng người, buồn bã nói Quỳnh Châu giống như càng thêm phồn hoa. cố Cảnh Vân cũng nhìn bên ngoài lôi tới người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn cùng Trương Nhất Ngôn vẫn luôn có liên hệ tự nhiên biết loại này biến hóa nguyên nhân. mà gieo trồng đã từ tội thôn mở rộng đến toàn bộ quỳnh châu hơn nữa bởi vì xe cơ không ngừng cải tiến vải bố chế tạo ở đi bước một nhanh hơn phí tổn rơi chậm lại sinh sản hiệu suất thực mau hiện tại quỳnh châu vải bố đã không ngừng cung ứng bảo lai hào mặt khác hiệu buôn cũng bắt đầu đến quỳnh châu nhập hàng thương nhân nhiều khách điếm quán ăn cùng tạp hóa cửa hàng liền nhiều để đó không dùng sức lao động giảm bớt cho dù là xa xôi khu vực nông dân chỉ cần chịu dốc sức tới rồi huyện thành tới liền có thể tìm được việc làm nhiều ít có chút thu vào Mà hiện tại lá trà gieo trồng còn ở thí nghiệm giai đoạn bất quá từ trước mắt được đến số liệu tới xem hiệu quả cũng không tệ lắm. Một khi lá trà có thể gieo trồng, xào chế cùng bán ra kia Quỳnh Châu bá tánh lại nhiều hạng nhất sinh hoạt nơi phát ra, với hai người tới nói Quỳnh Châu mới là bọn họ sinh trưởng địa phương, xem như để nhị quê nhà cho nên bọn họ hy vọng nó phát triển đến càng tốt. Bọn họ xe ngựa tốc độ mau, mới vừa bất quá buổi trưa liền tới rồi năm thôn, còn chưa vào thôn liền có người chạy như bay trở về báo tin, sau đó Lê Quân liền mang theo người tới đón tiếp. Thế nhưng so dự tính còn sớm hai ngày, trên đường nhất định mệt muốn chết rồi đi. Lê bảo lộ nhảy xuống xe ngựa, nhìn lướt qua hắn phía sau người, gật đầu nói, còn hảo, đều là ngồi thuyền còn tính vững vàng. Lê Quân theo nàng ánh mắt nhìn lại, vội nói, này đó đều là trong thôn các trường bối, ngươi nhất định không quen biết đi. Những người này đều là năm thôn lão nhân, vốn tưởng rằng bọn họ nơi này người cả đời, thậm chí hậu thế đều phải sống quãng đời còn lại tại đây, ai ngờ đến Lê Gia thế nhưng có thể sửa lại án xử sai mà hồi Muốn nói không kích động là không có khả năng, nhưng bọn hắn còn có tự mình hiểu lấy biết Lê Gia là thật oan uổng cho nên còn có sửa lại án xử sai cơ hội mà bọn họ Trước kia nhìn không tới khi nhiều nhất cũng liền ở trong lòng ghen ghét một vài, hiện tại nhìn đến mới thâm giác tranh lệch to lớn, liền ghen ghét chi tâm đều thăng không dậy nổi. Chỉ có Lê Quân khi đại gia có lẽ còn sẽ nói hai câu toan lời nói, hiện tại nhìn thấy cốc cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ, đại gia liền đem dư thừa tâm tư đều thu lên, chỉ dám lộ ra cung kính biểu tình. Bởi vì ai đều biết hiện tại Hồng Miến Quỳnh Châu sinh ý đều nắm ở hai vợ chồng trong tay đâu. Tuy rằng sau lại có người đem xe cơ kỹ thuật học đi tạo phòng phẩm ra tới. không hề bị chế với Trương Nhất Ngôn, cũng có người bắt đầu học Trương Nhất Ngôn Thu mua vài bố, nhưng bởi vì Trương Nhất Ngôn đã đem sinh ý mở rộng, có hy vọng, hơn nữa đại gia tổng cảm thấy bên ngoài mô phòng xe cơ so ra kém tội thôn một thôn sở ra, cho nên đại gia càng khuynh hướng cùng Trương Nhất Ngôn ký kết hợp đồng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là bọn họ cấp giá công đạo mà nửa đường nhúng tay người cũng nghĩ tới dùng giá cao nắm giữa thị trường, nhưng bởi vì trương nhất ngôn trong tay dệt hội nhiều cái này sách lược đối trương nhất ngôn căn bản vô dụng ngược lại đem chính mình cấp phá đổ. Tới sau lại mọi người đều học ngoan, giá định sẽ không quá cao chỉ hơi chút so trương nhất ngôn nhiều một chút điểm, lấy cầu được vài dệt. quá cao bọn họ liền không kiếm lời bởi vì bọn họ quy mô tiểu kiếm do trương nhất ngôn càng thiếu liền rất khó lại mở rộng quy mô tuần hoàn dưới ai cũng siêu việt không được trương nhất ngôn mà trương nhất ngôn chính là cố cảnh vân ở quỳnh châu người phát ngôn đây là toàn quỳnh châu bá tánh đều biết đến cho nên bọn họ nào dám đắc tội cố cảnh vân cùng lê bảo lộ thấy hai người mặt lộ vẻ mỏi mệt bọn họ cũng chỉ dám lên tiếng kêu gọi hỗn cái mặt thục liền chạy nhanh rời đi Trở lại tội thôn, Lê Bảo Lộ cũng lại không bận tâm trực tiếp duỗi tay đỡ lấy cố cảnh vân thân mật đem hắn đỡ trở về. Tổ phụ bọn họ mồ ngươi đi xem qua sao, đồ vật chuẩn bị đến thế nào. Đều đã chuẩn bị tốt vốn dĩ cho rằng các ngươi đến mùng một mới đến, ta thỉnh người tính lúc sau nhật thử, định ở 8 tháng sơ tam khởi mộ các ngươi đã trước tiên tới rồi muốn hay không trước tiên. Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không cần, chúng ta cũng muốn thấy những người này, vãn chút liền vãn chút đi. Lê Quân tỏ vẻ hiểu biết vội vàng làm hạ nhân đi cấp hai người nấu nước thuận tiện nấu cơm. Lê Bảo Lộ nhìn những người đó liếc mắt một cái, Lê Quân liền giải thích nói, này đó đều là thế phó, khởi mù là đại sự, lại đường xá xa xôi, cho nên đại gia gia cố ý làm cho bọn họ tới chiếu cố ta. Lê Bảo Lộ quét bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều là tuổi trẻ lực tráng hạng người, muốn thật là vì khởi mù mà đến ít nhất cũng đến phái cái tuổi đại điểm, hiểu nhiều lắm điểm đến đây đi. Bất quá nàng thấy Lê Quân cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng liền ném xuống mặc kệ dù sao tương lai cùng thuận đức bên kia lùi tới cũng là Lê Quân, nếu hắn trong lòng hiểu rõ nàng liền mặc kể. Chờ rửa mặt ăn được cơm Lê Bảo Lộ cũng biết nàng đi rồi phát sinh sự, Lê Hồng vẫn luôn trở lại kinh thành mới biết được tiền đều bị Lê Quân Hoa tức giận đến trực tiếp ngất đi rồi. Lúc ấy Lê Quân đã bắt được khế đất khế nhà chờ liên can đồ vật đem thuộc về đại thị cung tiểu muội đồ vật giao từ các nàng bảo quản Hắn kia một phần trực tiếp khoa tiến hộp làm cho Mai Thị mặt đưa đến tiền trang bảo quản Trừ phi hắn thân đến hoặc là hắn chỉ định người được chọn đi lấy bằng không ai cũng lấy không ra Mai Thị không biết hộp chỉ có một phần ba sản nghiệp chỉ cho rằng sở hữu sản nghiệp đều bị khóa ở bên trong Cho nên nhìn đến tỉnh lại Lê Hồng Đại Náo nàng liền không hề gánh nặng đem chuyện này nói cho hắn Lê Hồng biết được Lê Quân chỉ định người được chọn là Lê Bảo Lộ khi trực tiếp lại tức ngất xỉu đi một hồi. Hắn cưỡng bức không được Lê Quân càng cưỡng bức không được Lê Bảo Lộ này ý nghĩa tiền hắn lấy không được tiền đặt mua xuống dưới sản nghiệp hắn cũng lấy không được. Sở hữu kế hoạch nháy mắt trở thành bọt nước Lê Hồng thiếu chút nữa liền trúng gió. Ai cũng không biết Lê Quân tam tỷ đệ trong tay còn có tam vạn lượng ngân phiếu một người một vạn lượng. Vì an ủi Lê Hồng, Lê Quân chỉ có thể đem dư lại 4.000 lượng bạc trắng cho hắn, nói cho hắn sở hữu tiền cuối cùng chỉ còn lại có 4.000 hai. Mà bọn họ mới vừa mua trong nhà đồ vắng vẻ, bọn họ muốn trụ đi vào khẳng định đến mua chút ra cụ chờ đồ vật Lê Quân hứa hẹn mua xong rồi đồ vật dư lại đều cấp Lê Hồng. Lê Hồng thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới còn không bằng không cho đâu. 15 vạn lượng cuối cùng chỉ còn lại có 4.000 hai, hắn còn phải ra tiền mua ra cụ trên đời này còn có thiên lý sao? Bởi vì Lê Hồng mỗi ngày đều ở nhà khóc là thật khóc Làm cho toàn bộ liễu nhi ngõ nhỏ người đều biết Lê Quân bại ra từ quản gia tài đều bại hết Tính cả tâm đường đều phái người tới hỏi Cuối cùng Lê Hiệp cùng Lê Thăng không thể không ra mặt khuyên giải an ủi Lê Hồng Sau đó đem Lê Quân chi khai Làm hắn mang theo hạ nhân tới Quỳnh Châu khởi mù Lê Quân lúc đi cũng không lo lắng thuận Đức Lê thị giờ trò quỷ Bởi vì có Lê Hà cùng Lê Liễu ở các nàng tâm trí kiên định thượng ở hắn phía trên Cảm ơn bạn đã nghe chuyện